Thái hậu xem tôn thái y thì thần sắc không đúng, đôi mắt lộ ra lo lắng thần sắc, tôn thái y thì hề, xinh đẹp đây là làm sao vậy? Diệp tiểu thư được tương tư bệnh, vô thuốc và kim châm cứu nhưng y thì hề. Tôn thái y thì xoa xoa cảm, hắn hướng tới thái hậu nói, diệp tiểu thư tình huống thật không tốt, tương tư đến thương tâm thương tỉ. Nếu là lại tên này đi xuống, diệp tiểu thư chỉ sợ sẽ bệnh nguy kịch. Này thái hậu ngồi ở đầu giường, giữ chặt xinh đẹp tay, xinh đẹp. Ngươi đây là Hà Tất Đầu. Ngươi ăn trước một chút đồ vật, được không? Diệp Sinh Đẹp con ngươi giật giật, nước mắt chứa đầy nàng toàn bộ hốc mắt, tiếp theo nước mắt chậm rãi chảy xuống dưới. Thái Hậu, Sinh Đẹp đau lòng đến mức không thể hô hấp. Diệp Sinh Đẹp thanh âm không nhanh không chậm mà truyền đến, khan khan lại vô lực, Sinh Đẹp cảm thấy sống ở trên thế giới này rất thống khổ. Hai tử a, ngươi không cần dò ai ra. Thái Hậu nắm tay nàng, Tân đẹp khi còn bé liền dưỡng ở nàng bên người, cho nàng không yên hoàn thành tiểu ngữ. Hiện giờ Thái Hậu căn bản vô pháp chơ mắt mà nhìn xinh đẹp như vậy đi xuống. Diệp xinh đẹp khụt khịt một chút, hai mắt đẫm lệ ngum ngum mà nhìn Thái Hậu, "Thái Hậu, nếu là xinh đẹp vừa nhớ tới cuộc đời này cùng Phi Bạch ca ca vô duyên, xinh đẹp đối thế giới này không hề lưu luyến." Thái Hậu lấy khăn xoa xoa khóe mắt, "Phi Bạch đã cưới Vương phi. Việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn." Liên tính là chat phi cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể làm xinh đẹp thường bạn ở hắn tà hữu, có thể hắn bên người chiếu cô hắn, có thể thường xuyên nhìn thấy hắn, xinh đẹp liền cảm thấy mỹ mãn. Diệp xinh đẹp phảng phất đột nhiên khôi phục một ít khí lực, nàng đôi tay đều nắm lấy Thái Hậu tay, nước mắt rớt đến càng hùng, "Thái Hậu, cầu xin ngài, xinh đẹp cầu xin ngươi, chỉ cần có thể làm xinh đẹp chiếu cô phi Bạch Ca Ca, xinh đẹp vô luận làm cái gì đều có thể." Mạt Phi nghe được bên này động tĩnh cũng vội vàng mà chạy tới, xinh đẹp đây là làm sao vậy? Mạt Phi trên đầu giường ngồi xuống, lôi kéo xinh đẹp tay, vẻ mặt đau lòng mà nhìn Thái Hậu, cô mẫu, xinh đẹp biến thành cái dạng này. Thái Hậu nhìn Mạt Phi liếc mắt một cái, xinh đẹp thế nhưng đối Phi Bạch dùng tình như thế sao? Diệp xinh đẹp rũ mắt, trong suốt nước mắt từng giọt mà rơi xuống, tâm ngực kim sắc chan, xinh đẹp trong lòng chỉ có Phi Bạch ca ca. Tư nhìn thấy hắn đệ nhất mặt khởi cũng đã thật sâu luân hãm. Mạt Phi cũng dùng khăn lau lau đôi mắt, cô mỗ, xinh đẹp như vậy xi si tình, ngài liền thành toàn nàng đi. Thái hậu buồn còn có chút chần chờ, chung quy là thương tiếc xinh đẹp, gật gật đầu, việc này ta tự mình cùng Phi nói vô ích nói. Ngay gần đây thời tiết càng thêm rét lạnh, Dạ Phi bạch sai người ở trong phòng thiếu than hỏa. Buổi chiều thời điểm, hắn riêng làm phòng bếp chuẩn bị ấm nồi, muốn cùng Tô Ảnh cùng ăn lại được đến Minh đế Truyền Triệu, vội vàng mà vào cung. Hắn đuổi tới ngự thư phòng, Minh đế đang ở phê duyệt tấu chương, hắn thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Dạ Phi Bạch hướng tới Minh đế hành lễ, "Phụ hoàng." Minh đế khẽ nâng đôi mắt, nhìn liếc mắt một cái Dạ Phi Bạch, "Phi Bạch, ngươi đã đến, đến rồi." Không biết phụ hoàng có chuyện gì triệu kiến nhi thần. Minh đế thật sâu mà thở dài, "Ngươi đi thế chấm làm một chuyện." Dạ Phi Bạch vừa nghe Minh đế yêu cầu, Hướng tới Minh Đế nói, ảnh Nhi thân mình không tốt, Nhi thần tự nhiên ở trong nhà làm bạn nàng tà hữu. Minh Đế mặt trầm xuống tới, tao mày, Nam Nhi hẳn là tâm hệ thiên hạ, như thế nào có thể nhớ tư tình Nhi nữ? Dạ Phi Bạch không đáp hỏi lại, chẳng lẽ kia không phải ngươi tôn tử? Minh Đế tức khắc ngơ ngẩn, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt rủ rũ, Phi Bạch, việc này chỉ có thể ngươi đi. Dạ Phi Bạch ánh mắt kiên nghị, mong rằng phụ hoàng săn sóc Nhi thần, Nhi thần không đi. Minh đế sụ mặt, trên mặt hiện ra tức giận, "Chấm lúc trước cho ngươi cùng ảnh nhi tứ hôn khi, ngươi đáp ứng chấm ba cái điều kiện." Chương 408 quyết giữ ý mình. Dạ phi Bạch lạnh lùng mà trừng mắt Minh đế, chấm ngâm nửa khắc, "Chúng quy vẫn là đáp ứng xuống dưới, nhi thần linh mệnh." Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Minh đế sâu kín mà thở dài một hơi, "Hiện giờ trong triều tham ô nghiêm trọng, chấm không biết trừ bỏ ngươi còn có ai có thể thế chấm làm tốt chuyện này." Dạ phi bạch khỏe môi nhẹ nhấp, nhi thần định không phụ phụ hoàng gửi gắm. Dạ phi bạch rời đi ngự thư phòng sau, mày níu chặt, nhiệm vụ lần này sắc thật có chút khó làm. Giờ phút này không trung ám trầm hạ tới, đột nhiên hạ vũ, hạt mưa bùm bùm mà chút xuống xuống dưới, quất đánh mặt đất. Dạ phi bạch tâm hệ tô ảnh, không biết nàng bữa tối có hay không ăn được, có hay không nhớ rõ quan cửa sổ, có hay không thêm siêm ý gì hết. Dạ phi bạch đang chuẩn bị trở về. Một cái tiểu thái giám chạy tới, "Vương gia, thái hậu triệu kiến." Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, "Chính là có chuyện gì?" Thái giám cúi đầu, "Nô tài không biết." Dạ Phi Bạch ở hắn bên người trải qua thời điểm, hắn mới nhỏ giọng mà dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm nói, "Vương gia, Diệp tiểu thư cũng ở thái hậu nơi đó, chỉ sợ việc này." Dạ Phi Bạch hơi không thể nghe thấy mà ừ một tiếng. "Cái này tiểu thái giám là tiểu lý tử?" Khi còn nhỏ ở trong cung làm việc, nhận hết người khi dễ, thậm chí bị người có một lần hắn thậm chí còn bị Vũ Hoan háng hại, nói hắn trộm ngũ hoàng tử đồ vật, thiếu chút nữa bị ngũ hoàng tử xử tử. Lúc ấy Dạ Phi Bạch vừa vặn trải qua, cứu hắn một mạng. Từ lúc sau, Tiểu Lý Tử liền đem Dạ Phi Bạch cho rằng ơn nhân. Tiểu Lý Tử vốn là cơ linh, nhân duyên trùng hợp thế nhưng đi thái hậu trong cung làm việc, hiện giờ còn thành thái hậu trước mặt hồng nhân. Thái hậu lần này Triệu Kiến Hoài Vương là vì chuyện gì? Hắn tự nhiên rõ ràng, cũng làm Hoài Vương trong lòng có cái chuẩn bị. Dạ phi Bạch bước nhanh đi đến Tử Linh cung, chỉ thấy Thái hậu ngồi ở bên trên, dùng tay vu về cái trán, một bộ đau đầu bộ dáng. Phi Bạch cấp Hoàng tổ mẫu Thần An. Dạ phi Bạch hành lễ, lại thăm hỏi một tiếng, Hoàng tổ mẫu nhưng có thai không khỏe. Phi Bạch. Thái hậu thở dài một hơi, ai ra nơi này có kiện phiền lòng sự. Không biết có không vì ai ra giải quyết. Dạ Phi Bạch có điều giữ lại, hoàng tổ mẫu mượn lời nói: "Sinh đẹp vì ngươi trà không nhớ cơm không nghĩ, thậm chí thiếu chút nữa đi phí hoại bản thân mình." Thái hậu thấy Dạ Phi Bạch chỉ là lặng lặng mà đứng, cũng không nói tiếp, lại tiếp tục nói: "Ai gia biết ngươi trong lòng có ảnh nhi, nhưng sinh đẹp làm sao từng không phải như vậy thật sâu thích ngươi. Ai gia còn chưa bao giờ gặp qua một nữ nhân như thế trường tình. Nàng bởi vì được tương tư bệnh, bệnh nguy kịch, Dạ phi bạch thần sắc ngạ mạ, trong mắt hiện lên một đạo âm lệ, này cùng ta lại có gì làm. Thái hậu tức khắc ngơ ngẩn, nàng kiệt lực nhịn xuống đáy lòng trung tức giận, hảo ngôn khuyên, phi bạch, ngươi có biết nàng là vì ngươi mới như vậy? Thì tính sao? Dạ phi bạch cao dài thân mình đĩnh đến thẳng tóc, ánh mắt thô bảo lộ ra lạnh băng quan mang, chẳng lẽ vì ta chết nữ nhân, ta đều phải cưới về nhà. Kê vương phủ còn bãi đến hạng. Thái Hậu bị tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt, thanh âm cũng mang theo một tia run rẩy, "Ngươi không cưới cũng đến cưới." Dạ Phi Bạch cười lạnh, lần từng chữ một, "Ta sẽ không cưới nàng." Thái Hậu nhìn đến Dạ Phi Bạch công nhiên phản bác nàng, tức giận đến khí đều xuyên không thuận, "Ngươi là hoàng tử, muốn khai chi tán liệp." Dạ Phi Bạch trong mắt lơ đãng mà lộ ra một mạt ôn nhu, "Ẩn nhi đã mang thai." Thái Hậu mày gắt gao nhăn lại, "Không đủ. Ai mà không tam thê tứ thiếp?" Dạ Phi Bạch lạnh lùng mà cười rộ lên, thậm chí còn cười lên tiếng âm, bộ dáng tà mị lại mang theo một mặt trào phúng, hoàng tổ ngẫu chẳng lẽ là quá nhàn, như thế nào ngày ngày nhớ thương Phi Bạch ra sự. Thái hậu lại lần nữa bị hắn khí đến. Nhưng nàng trong lòng cũng biết, Dạ Phi Bạch đứa nhỏ này cố chấp, nàng vô pháp dễ dàng nói động hắn. Nàng thở dài một hơi, thanh âm cũng mềm một ít, Phi Bạch, xinh đẹp đứa nhỏ này hiểu chuyện lanh lợi, lòng tràn đầy đều chỉ có ngươi một cái. Ngươi nếu thích nàng tốt nhất, nếu thật không thích nàng cũng không ngại, ngươi cho nàng cái chức phi vị trí, lại cho nàng cái sân ở. Dạ Phi Bạch đồng giọng một ngụm cự tuyệt, phi Bạch không muốn. Thái hậu trong mắt mang theo ẩn ẩn tức giận, tiếp tục nói, "Phi Bạch, ngươi là hoàng tử, bên ngươi có thể nào chỉ có một nữ nhân hầu hạ? Ảnh Nghi mang thai, nàng như thế nào chiếu cố đến hảo ngươi? Ngươi trong phủ liền cái thông phòng nha đầu đều không có, xinh đẹp chẳng phải thích hợp" Hoàng tổ Mẫu, 3 tháng chi kỳ đã đến, ảnh nhi mang thai. Con thỉnh Hoàng tổ Mẫu nói chuyện giữ lời, không cần lại cấp Hoài Vương phủ tác nữ nhân. Thái hậu trông thanh âm thậm chí mang theo một tia khẩn cầu, Phi Bạch, ngươi coi như làm là đáng thương xinh đẹp, cứu nàng một mạng đi. Ngươi biết không biết, nàng bởi vì ngươi không chịu ăn cơm, hình như tiểu tụy. Dạ Phi Bạch náy mắt trào phúng chi ý càng dày đặc, nàng nếu là như thế hẳn gà, ta đây có thể giúp nàng tìm nhà chồng. Này trong kinh thành chưa hôn phối công tử nhiều đến đi, hoàng tổ mỗ nhàn rỗi không có việc gì, nhưng thật ra có thể thế nàng tương xem tương xem. Thái hậu căn bản không có nghĩ đến Dạ Phi Bạch thế, nhưng như thế cố chấp, tại đây sự kiện thượng không có nửa điểm cứu vãn, một chút mặt mũi đều không cho nàng. Nàng đều hoàn toàn khí điên rồi, ngươi cút cho ta. Dạ Phi Bạch mặt không đổi sắc, kia Phi Bạch liền đi trước cáo lui. Dạ Phi Bạch xoay người rời đi, không có nửa khắc lưu lại. Thái Hậu thật sâu mà hít một hơi, một đoàn trọc khí đù ở ngực, vô luận như thế nào đều phun không ra đi. Dạ Phi Bạch chân trước mới vừa đi, Diệp Sinh đẹp mặt sau mảnh đi ra, nàng sắc mặt tái nhợt mà nhìn Thái Hậu, "Thái Hậu, Phi Bạch ca ca không muốn muội ta." Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, "Hắn chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh." "Hắn không phải bị ma quỷ ám ảnh, chỉ là hắn trong lòng chỉ có Tô ảnh một người." Diệp Sinh đẹp thê thảm mà cười. Tiên sinh đẹp sống ở trên thế giới này còn có cái gì ý tứ, không bằng đi tìm chết hảo." Diệp xinh đẹp đưa lưng về phía Thái Hổ hướng tới A Tú chớp chớp mắt, hướng về phía cây cột liền hung hăng mà đụng phải qua đi. Thái Hổ sợ tới mức sống lưng lạnh cả người, thanh âm bén nhọn, "Người tới, mau đem nàng ngăn lại tới." Diệp xinh đẹp vốn chính là làm làm bộ dáng, A Tú cùng mấy cái ma ma tiến lên một tay đem nàng ngăn lại. A Tú khóc ròng nói, "Tiểu thư Ngài như thế nào có thể làm ra như vậy sự tới? Ngươi như vậy, phu nhân nên sẽ có bao nhiêu thương tâm a? Diệp Sinh Đẹp dùng to rộng tay áo vố về mặt, lớn tiếng mà khinh thị, ta hiện giờ là cái gì đều không rảnh lo, đã chết xong hết mọi chuyện. Thái Hậu bước nhanh đi lên tới đem Diệp Sinh Đẹp ôm vào trong ngực, vẻ mặt đau lòng, Sinh Đẹp a, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Diệp Sinh Đẹp ghé vào Thái Hậu trong lòng ngực thất thanh khóc, giống Thái Hậu Nếu là đời này không thể như nguyện gả cho Phi Bạch Kaka, xinh đẹp, xinh đẹp cũng không biết như thế nào là mới hảo. Xinh đẹp mỗi ngày vừa mở mắt, trong đầu đều thị Phi Bạch Kaka, xinh đẹp nghĩ đời này đều không thể trở thành hắn thê, liền cảm thấy hảo tuyệt vọng, hảo tuyệt vọng. Thái Hậu vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, an ủi nói, ngươi đừng nội, ngươi đừng nội, ai gia nhất định thế ngươi làm chủ. Diệp xinh đẹp càng thêm khóc đến không thể chính mình. Thái Hậu thở dài một hơi, Trước kia Phi Bạch nhưng nghe lời, đều là Tô ảnh nữ nhân này, lòng dạ hẹp hòi, châm ngòi ly gián. Chương 409 có rất nhiều tiền. Tô ảnh nhìn Dạ Phi Bạch không ở, liền đem ngâm xu sổ sách lấy lại đây cẩn thận lật xem, nhìn sau một lúc lâu, nàng mày hơi hơi nhăn lại, mang theo chất vấn ngữ khí, gần nhất buôn bán nghịch giảm xuống rất nhiều, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô ảnh từ mang thai lúc sau, Dạ Phi Bạch chuyện gì đều không cho nàng làm, tự nhiên Ngâm Thu Sự cũng đều bỏ qua không có quản. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Hiện giờ nhìn đến Ngâm Thu buôn bán nghịch giảm xuống lợi hại, trong lòng tự nhiên hoài nghi. Lục Ngân do dự một chút, lại không mở miệng. Tô Ảnh sắc mặt nghiêm, ánh mắt u lánh mà nhìn Tô Ảnh, ngươi rốt cuộc là ai nha đầu? Lục Ngân bị Tô Ảnh một hụt, đáp đúng mở miệng, "Ngài hiện giờ mang thai, vương gia nói làm chúng ta đừng làm ngài nhọc lòng." Tô Ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cô ngươi không nói ta càng nhọc lòng, nói đi. Lục Ngân biết Tô Ảnh tính tình, nếu là nàng không nói Tô Ảnh sớm hay muộn cũng sẽ đem lời nói cấp bộ ra tới. Lục Ngân sau một lúc lâu lúc sau mới chậm rãi nói, gần đây thời tiết rất lạnh, phương Bắc Tuyết Hai nghiêm trọng, cũng không lớn thái bình đâu. Tô Ảnh nhíu nhíu mày, Tuyết Hai rất nghiêm trọng. Nghe nói rất nghiêm trọng. Lục Ngân thở dài một hơi, liên hàng vài ngày đại học, đem toàn bộ thôn đều cấp bao trùm. Hảo chút ba cánh đều ăn không được cơm. Tô Ảnh vừa định nói cái gì đó, Dạ Phi Bạch vội vàng mà từ bên ngoài tiến vào. Hắn đi được vội vàng, toàn thân đều là ướt dầm dề. Hắn sợ chính mình đem phong hàn mang cho Tô Ảnh, vội đem áo ngoài cởi ra làm Lục Ngân gác qua bên ngoài đi. Lục Ngân ôm áo ngoài lui đi ra ngoài, Tô Ảnh gọi lại nàng, "Ngươi đi cấp Vương gia đoàn chén ấm trà tới." Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh trong tay cầm sổ sách, Đem nàng trong tay sổ sách lấy lại đây gác ở một bên, sắc mặt không vui, "Ảnh nhi, hiện giờ ngươi." Tô Ảnh học Dạ Phi Bạch bộ dáng, đem hắn hạ nửa câu lời nói tự động cấp tiếp xuống dưới đi, "Hiện giờ ngươi trong đụng hoài hài tử, làm sao có thể xem sổ sách?" Dạ Phi Bạch trong mắt hiện lên một tia ý cười, ngay sau đó lại cú mặt, như thế nào một chút đều không có làm người mâu thân tự giác, này sổ sách thượng tự dẩm dạ, khó tránh khỏi bị thương đôi mắt. Tô Ảnh đã đem sổ sách đại khái xem xong, trong lòng cũng có cái số. Dạ Phi Bạch giờ phút này không cho nàng chạm vào sổ sách, nàng đem sổ sách thu hảo, phóng tới một bên, ta đã biết. Lục Ngân bưng nước trà tiến vào, Tô Ảnh tự mình thế hắn đổ một ly đưa đến hắn trong lòng bàn tay. Dạ Phi Bạch uống một ngụm, thở dài một hơi. Tô Ảnh thấy hắn thần sắc không đúng, nhìn hắn một cái, nhưng có cái gì phiền lòng sự. Dạ Phi Bạch dùng ngón tay xoa xoa chính mình nhíu chặt giữa mày. Ảnh Nghi mang hai, hắn cũng không muốn cùng nàng nói phiền lòng sự làm nàng lo lắng, không có. Tô Ảnh nghĩ lúc trước Minh Đế triệu kiến, hiện giờ Dạ Phi Bạch trở về tâm tình không tốt, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi chính là vì Tuyết Hải sự ưu phiền. Dạ Phi Bạch sắc mặt tò mò, ngươi như thế nào biết? Nếu là có lòng có cái gì không biết. Dạ Phi Bạch trầm ngâm một tiếng, phương Bắc gió to tuyết, tình thế thập phần nghiêm trọng. Tô Ảnh đại khái đoán được là chuyện này. Chẳng qua nàng vừa rồi cũng không có kỹ cảng tỉ mỉ hỏi lục ngân, nhưng có ba tánh thương vong. Đã phải không ít thị vệ qua đi, mấy chục chô thôn xóm ba tánh đều đã rút khỏi tới. Dạ phi bạch khôn mặt hơi chầm xuống, nghe nói mọi người đều chết hết, tạm thời còn không có nghe được thương vong tin tức. Vậy là tốt rồi. Tô ảnh khẽ thở dài một hơi, như vậy hiếm thấy tuyết ai, muốn hoàn toàn tường an không có việc gì, khả năng tính cũng không lớn. Đại bộ phận người có thể rút lui. Này đã là vạn hải việc. Bất quá đều gần chỉ là nghe nói, phu hoàng phái ta đi cứu tế, ngày mai sáng sớm liền phải đi. Tô Ảnh trong lòng có chút không tha, vẫn là nói, vậy ngươi buổi tối sớm chút nghỉ tạm, ngày mai đi sớm về sớm. Ta lo liệu cho ngươi. Dạ Phi Bạch duỗi tay ở Tô Ảnh trên mặt vuốt ve một chút, bất quá chuyện này đẩy không khai. Ngươi là hoàng tử, lấy thiên hạ đại sự làm nhiệm vụ của mình. Ta nơi này có rất nhiều người chiếu cố ta. Chính ngươi cũng tiểu tâm một ít. Ngươi đi trước tắm gọi thay quần áo, miễn cho cảm lạnh. Dạ Phi Bạch thở một tiếng, đứng dậy đi tắm rửa mặt. Dạ Phi Bạch thay đổi một thân mềm mại áo lót, trở về gặp Tô Ảnh nằm trên giường, hắn nằm ở nàng bên cạnh người, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, "Ảnh Nhi, lần này ta đi cứu tế không biết muốn cái gì thời điểm trở về, ngươi phải hảo hảo bảo trọng chính mình." "Như thế nào?" La tình thế thật không tốt. Không phải nói không có tánh mạng không có nguy hiểm. Dạ Phi Bạch nắm tô ảnh tay thưởng thức, ngữ khí thanh lãnh, mấy năm nay cũng không phải thực thái bình, khoảng thời gian trước phiên mà có nhân tạo phản, sau lại lại gặp gỡ Giang Nam lũ lụt. Trong chốc lát thảo phạt cái này, trong chốc lát cứu tế cái kia. Quốc khố bạc vốn là khan hiếm. Tô ảnh kinh doanh ngâm xu, tự nhiên cũng là muốn quan tâm quốc gia đại sự, lại nói tiếp, Đông Lăng quốc mấy năm nay phải tốn phí bạc địa phương sắc thật rất nhiều. Đô ảnh gật gật đầu, như thế, chiêu linh tham quan ô lại lại nhiều, mỗi lần cứu tế ngân lượng đều có hơn phân nửa chảy vào tham quan trong tay, chân chính tới rồi ba tánh trong tay cũng không có nhiều ít. Phu hoàng trong lòng minh bạch, bất quá này đó sâu mọt liên lụy mặt quá lớn, cũng không phải một tịch một sớm trong vòng là có thể nổ tận gốc. Hiện giờ lần này tuyết thay một nháo, lại muốn một tuyệt bút tiền. Việc này liên lụy mặt quá rộng, hiện giờ phụ hoàng tin nhiệm ngươi. Công chỉ có thể đem chuyện này ủy thác cho ngươi." Dạ Phi Bạch nhíu mày, "Chính là ủy thác cho ta mới khó xử, ngân lượng không nhiều lắm, gặp tai họa mất lại khoảng, chỉ sợ đến lúc đó lấy không ra tiền tới, chỉ có thể lo lắng xong." Tô Ảnh nhấp môi cười rộ lên, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Nói đến nói đi, chính là bạc, chính là bạc. Tuy nói có bạc chưa chắc mọi chuyện đều thành, không có bạc lại là vạn sự không thành." Lần này tuyết thay nghiêm trọng, bọn họ dừng chân, bọn họ lương thực đều là nan đề. Tô Ảnh liễm khởi ý cười, nghiêm túc mà nói, nếu chỉ là bạc vấn đề, nhưng thật ra hảo giải quyết. Nga. Dạ Phi Bạch chọn đuôi lông mày nhìn Tô Ảnh, cười khẽ lên, ngươi tới nói nói, Ngâm Xu có bạc. Tô Ảnh dừng một chút, Phương Bắc bị hai, người tuy còn hảo, bất quá trong nhà hẳn là cái gì đều không có dư lại. Ta hiện tại nghĩ không bằng trước nhường một chút ba tánh bắt được tiền đặt cọc, chờ năm sau bọn họ thu hoạch lương thực lại bán cho ta. Dạ Phi Bạch vừa nghe, trên mặt lộ ra một mạt hứng thú, ngươi cẩn thận nói nói. Cứ tế lương thực chỉ đổi bọn họ ăn bao lâu? Cái này mùa đông còn thực dài lâu, bọn họ khẳng định không hà quá, muốn chịu đựng đi cũng không phải cái dễ dàng sự. Hiện giờ ta có tiền nhàn rỗi ở, cũng không thể nhìn mặc kệ. Dạ Phi Bạch ôn nhu mà nhìn Tô Ảnh. Cổ Vũ nàng tiếp tục nói tiếp: "Bất quá, ta cũng không phải gần chỉ là làm việc tiện. Chờ đến sang năm Hải Tử xuất thế, ta có công phù, liền ở hai nhà tiểu lâu đẩy ra sushi, chính là một loại thức ăn, đến lúc đó không thiếu được dùng đến thật nhiều gạo thóc. Hiện giờ ta bất quá là trước tiên đi đặt mua, trước đem định bạc cho bọn hắn, làm cho bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Chờ đến sang năm ngày mùa hè, bọn họ có thu hoạch, lại đem lương thực để cho ta." Ngươi nói như vậy như thế nào? Chương 410 nhích người rời đi. Kỳ thật tô ảnh cũng không gần chỉ là làm việc thiện, phần lớn ngửa vẫn là vì dạo phi bạch, vì hắn nhiều làm chiến tích. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Dạo phi bạch lại như thế nào không rõ, nhìn tô ảnh ánh mắt càng thêm ôn nu, hắn nhẹ nhàng cười, dùng tay điểm điểm tô ảnh cái mũi, này sắc thật là cái cực hảo chủ ý phương bắc bên này hoang vắng, bất quá hơn một ngàn hộ nhân ra. Nếu là thật sự dự bị mua lương thực, cũng không dùng được nhiều ít bạc, lại giải quyết lửa xém lông mày. Tô ảnh thay đổi cái thoải mái tư thế nằm hảo, ta cũng bất quá là tận tận tâm, dù sao bạc phóng cũng phóng, coi như làm là cho chúng ta hải tử làm việc thiện. Bất quá việc này liền lấy lao tư tên tuổi làm đi, miễn cho lộ ta thân phận. Dạ phi bạch bên môi nhấp ý cười, ôm tô ảnh ở nàng trên mặt dùng sức mà hôn mấy khẩu, ảnh nhi như thế thông tuệ thiên hạ nữ tử đều không bằng một phần trăm, ta thật không cưới sai người. Hảo, thiếu nịnh hót ta. Tô ảnh đứng dậy ngồi dậy, nghiêm túc mà nhìn hắn, bất quá ta làm tốt sự, cũng muốn để phòng người khác hại ta. Như thế, tô ảnh trầm ngâm sau một lúc lâu, như vậy, người lấy lao tứ tên tuổi cùng bên kia huyện lệnh thiêm hảo hiệp ước, ghi chú rõ điều khoản, miễn cho người khác đến lúc đó lấy việc này làm văn. Dạo phi bạch gật gật đầu, sắc thật, Đến nội hiệp ước nội dung sao? Như vậy, ngươi đi chuẩn bị giấy bút, ta nói ngươi viết." Dạ Phi Bạch phía trước gác ở trong lòng đầu lo lắng bởi vì tô ảnh cái này điểm tử sớm đã biến mất vô tung, nhất thời cũng hưng thú bừng bừng. Lập tức liền đứng dậy động thủ mà khởi mà tới. Dạ Phi Bạch chờ đến tô ảnh đem hiệp ước đọc xong, trong tay cũng đã viết xong, hắn từ đầu đến hạ nhìn hai lần, cái này hiệp ước nghiêm cẩn, trật tự rõ ràng. Dạ Phi Bạch khó nén trong lòng kích động, túm to ảnh ở trên mặt nàng hôn vài khẩu. Hắn đầy mặt mỉm cười mà nhìn Tô Ảnh, ta có thể cưới được ngươi thật là tam sinh hữu hạnh. Ảnh nhi ngươi thật là lại thông tuệ lại. Dạ Phi Bạch hắc mâu trung mang theo lộng lẫy ý cười, Tô Ảnh nghe hắn đối nàng một đốn mánh khen, lộ ra vẻ mặt khiêm tốn bộ dáng, chút lòng thành. Dạ Phi Bạch bên môi tươi cười ngăn đều ngăn không được, ngón tay thon dài nhẹ điểm nàng chóp mũi. Ngày mai ngươi chỉ lo đi trước, ta bên này chuẩn bị bạc cũng yêu cầu điểm thời gian, một bậc bị hảo hảo bạc khiến cho người cho ngươi đưa qua đi. "Hảo, việc này liền giao cho Lưu Vân." Dạ phi Bạch đối mắt mỉm cười, đỡ Tô Ảnh nằm hảo, "Thế nàng về hảo chăn, Ảnh Nhi, ngươi chưa ngủ." "Ta đi tìm phi húc cùng Lưu Vân cùng bọn họ thương lượng một chút." Âu Dương Lưu Vân phủ đệ. "Tẩu tử con muốn ra bộ dáng này biện pháp, quả nhiên là ngâm xu lá bản." Dạ Phi Húc vừa nghe đến Dạ Phi Bạch nhắc tới chuyện này, hai con mắt đều trừng lớn, nếu là không có Tẩu Tử nhắc nhở, ta là vô luận như thế nào đều nghĩ không ra bộ dáng này biện pháp. Phải làm việc thiện, cũng coi như ta một phần. Dạ Phi Bạch nhấp khẩu trà, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, có kiếm tiền phương pháp, ngươi đều hướng bên trong toàn. Đi theo Tẩu Tử, tuyệt đối không sai được. Nàng kiếm tiền, ta đi theo kiếm tiền, nàng làm việc thiện, ta cũng làm việc thiện. Âu Dương Lưu Vân nhấp một ngụm rượu, nay sinh ý vốn là không phải kiếm tiền, chỉ là vươn mệnh thủ thôi. Tẩu tử lấy tứ hoàng tử tên tuổi làm hiệp ước, vạn nhất có người có tâm nhìn chằm chằm, cũng không quan trọng. Dạ Phi húc gật gật đầu, tẩu tử hoặc là không làm, phải làm liền làm được tốt nhất. Dạ Phi Bạch trong lòng càng thêm đắc ý, trong mắt cũng lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Hắn hướng về phía Âu Dương Lưu Vân nói, "Ta sáng mai liền lập tức lên đường, ngươi muộn hai ngày." Đến lúc đó đem bạc hộ tống lại đây. "Hảo." Dạ Phi Bạch lại nhìn thoáng qua, "Phi Húc, ta cũng cho ngươi phái một cái gian nan nhiệm vụ. Ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm hai vư phụ, miễn cho có người làm khó ảnh nhi." "Đây là tự nhiên." Dạ Phi Húc cười tủm tỉm mà nói, "Bất quá tẩu tử như vậy khôn khéo người, còn có ai sẽ đến khó xử tẩu tử? Lần này sự thuận lợi tốt nhất, bất quá mấy ngày liền trở về, nếu là còn quán thượng chuyện phiền toái liền khó nói." Hiện giờ ảnh nhi mang thai, ta không ở bên người, mọi việc ngươi nhiều thượng điểm tâm." Dạ Phi húc gật gật đầu, vẻ mặt kiên định, "Ta biết, ta nhất định hảo hảo che chở tẩu tử." Dạ Phi Bạch ngày kế quá mới tờ mờ sáng, liền khởi hành lên đường. Tô ảnh ngủ ngon lành, Dạ Phi Bạch không nhẫn tâm quấy rầy nàng. Hắn đứng ở đầu giường yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu, cúi xuống thân thật cẩn thận mà ở trên mặt nàng hôn một cái mới rời đi. Tô Ảnh tỉnh lại thời điểm theo bản năng mà sờ sờ bên cạnh, trống không, còn có chút không thích hứng. Tô Ảnh vội đem Hồng Ba tìm lại đây, cẩn thận mà đem dự mua lương thực chuyện này cùng nàng nói. Hồng Ba nghe xong lúc sau có chút lo lắng mà nói, "Vương Phi, này nhìn cũng không như là kiếm tiền sinh ý." Tô Ảnh lắc lắc tay, vốn cũng không trông cậy vào kiếm tiền, hiện giờ ba tánh rơi vào thủy nhóm lửa nhiệt bên trong, chúng ta coi như làm là làm việc thiện." Tô Ảnh lại nói, Vương gia đã lên đường, người đi Ngâm Xu nói cho Triệu quản sự, làm nàng mau chút đi chủ năm vạn lượng bạc. Nô tỳ đã biết. Hồng Ba nhận được mệnh lệnh, vội vội vàng vàng mà hướng Ngâm Xu chạy đến. Từ Linh cung. Thái hậu nửa dựa vào giường niệm tụng thư, Mạt Phi ngồi ở một bên thế nàng nhẹ nhàng mà đấm chân. Cô mỗ, nghe nói phương Bắc đã xảy ra tuyết hại. Đúng vậy. Thái hậu ừ một tiếng, may mắn cũng không có người tử thương. Lại nói tiếp, Phi Bạch đi cứu tế cũng đã có 2 ngày. Diệp Sinh Đẹp ngồi ngay ngắn ở một bên, cả người đều vẻ oải và hữu sị bộ dáng. Nàng nghe được dạ Phi Bạch tên, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hậu, trong mắt có một ít sáng rồi. Thái Hậu đối thượng Diệp Sinh Đẹp đối mắt, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Ngay gần đây tới nàng thân hình ngày càng gầy úa, Thái Y y hì nói lại như vậy đi xuống chỉ sợ là chịu không nổi cái này mùa đông. Đã nhiều ngày Diệp Sinh Đẹp bị khuyên hoặc nhiều hoặc ít ăn một chút chính là một câu đều không nói, luôn là trầm mặc, ngẫu nhiên còn sẽ trộm khóc thút thít. Hôm nay buổi sáng nàng Triệu nàng hầu hạ nha đầu, liền nghe được Diệp xinh đẹp gối đầu đều ướt đẫm. Mạt Phi thấy thái hậu nhìn xinh đẹp, đè đẹ nặng thanh âm nói, xinh đẹp hiện giờ cái dạng này, không biết như thế nào cho phải. Ai da làm sao không nghĩ như nàng nguyện, chỉ là Phi Bạch đứa nhỏ này cố chấp. Thái hậu từ nhỏ liền nhìn Diệp xinh đẹp lớn lên, hiện giờ nhìn nàng tương tâm Trong lòng cũng không chịu nổi. Cô mẫu, ngài là thái hậu, thị phi Bạch Hoàng tổ mẫu. Nếu là ngài hạ ý chỉ, hắn thật đúng là có thể kháng chỉ không thành. Thái hậu hơi nhíu mày, nàng nếu là hạ ý chỉ, lấy phi Bạch tính tình tuyệt đối sẽ kháng chỉ. Chẳng qua hiện giờ phi Bạch không ở trong nhà, trực tiếp đem xinh đẹp đưa qua đi còn không phải là thời cơ tốt. Đến lúc đó chờ đến dạ phi Bạch trở về, gạo sống đã nấu thành cơm, hắn liền rốt cuộc thoái thác không được. Thái Hậu nghĩ đến đây, nhìn Diệp Sinh Đẹp liếc mắt một cái, "Sinh Đẹp, ngươi liền như vậy thích phi bệnh." Diệp Sinh Đẹp ở Thái Hậu trước mặt quỳ xuống tới, khẩu khí kiên quyết, "Thái Hậu, Sinh Đẹp phi hắn không gả." Mật Phi thở dài một hơi, ngữ khí cũng mang theo ti cầu xin, "Cô mẫu, ngài ngẫm lại biện pháp đi, Sinh Đẹp lại như vậy đi xuống." Thái Hậu mặt mày hơi liễm, hồi lâu mới tựa làm cái gì quyết định, "Như vậy đi, ngươi đem đồ vật dọn dẹp một chút." Ai ra đợi chút liền hạ ý chỉ phong ngươi vi Hoài Vương phủ Trắc phi. Chương 411 không làm chủ được. Thật sự, Diệp Sinh đẹp vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Thái Hậu, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, trên mặt lộ ra một mạt mừng như điên. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Mạt phi môi đỏ nhẹ cong, nhìn Diệp Sinh đẹp liếc mắt một cái, còn không mau cảm tạ Thái Hậu. Diệp Sinh đẹp hướng tới Thái Hậu hành một cái đại lễ, hướng tới nàng nặng nề mà dập đầu. Sinh đẹp cảm tạ Thái Hậu hậu ái, Thái Hậu vì sinh đẹp làm, sinh đẹp ghi nhớ trong lòng. Túi người kia một khắc, diệp sinh đẹp trong mắt tất cả đều là thực hiện được, nàng liền biết Thái Hậu sẽ không mặc kệ nàng. "Ngươi a, phải hảo hảo ăn cơm, đem thân thể của mình dưỡng hảo, ngày mai ai gia liền đem ngươi đưa vào đi." Thái Hậu nghĩ đến đây, lại tạm dừng một chút, không biết do ai đưa sinh đẹp qua đi hảo. Mật phi khẽ cười nói, "Nghị vương phi tốt không?" Nàng con không phải là người tốt tuyển." Thái Hậu khẳng định mà lên tiếng, "Thành, ngày mai khiến cho huynh nhi đưa xinh đẹp qua đi. Tô ảnh muốn gom góp 5 vạn lượng bạc dự mua lương thực, yêu cầu từ Ngâm Xu điều tiền, chỉ là hiện giờ nàng mang thai, không thích hợp đi Ngâm Xu. Bất quá nàng là Ngâm Xu phía sau màn lão bản, rất nhiều đồ vật đều phải kinh nàng tay, nàng mặc dù không ra khỏi cửa, cũng có rất nhiều sự tình muốn xử lý." Nang đem chính mình nốt ở trong phòng vội đến khí thế ngất trời, Lục Ngân liền ngồi ở một bên thế nàng làm nối chứng, còn không ngừng mà khuyên nàng nghỉ ngơi nhiều sẽ. Tô Ảnh liên tiếp vội 3 ngày, rốt cuộc đem ngân lượng tấu hảo, trừ bỏ ăn cơm thời gian nghỉ ngơi, sở hữu thời gian đều ở đối chứng thượng. Tô Ảnh lúc này mới vừa đem ngân lượng tấu hảo, lập tức làm Âu Dương Lưu Vân mang theo bạc đi phương Bắc dự thu lương thực. Bên này vừa mới mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Ngân đem tô ảnh đỡ đi nghỉ ngơi. Hồng Ba giờ phút này từ bên ngoài sốt ruột mà chạy vào, trên mặt mang theo hốt hoảng thần sắc. Hồng Ba từ trước đến nay trầm ổn, tô ảnh cực nhỏ nhìn thấy nàng dáng vẻ này, Hồng Ba, đây là làm sao vậy? Hồng Ba thở hổn hển mấy hơi thở, nàng kiệt lực làm chính mình trấn định một ít, nàng mở miệng nói, Vương phi, ngài nhất định phải trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô ảnh nghe vậy, hơi chau mày, là chuyện gì? Chẳng lẽ là Vương gia đã xẻ ra chuyện? Hùng Ba lắc lắc đầu, là Thái hậu hạ ý chỉ, nói là Phong Diệp tiểu thư vì chấp phi, hiện giờ đã đưa vào trong viện. Tô Ảnh sau khi nghe xong nhìn thoáng qua Lục Ngân, chúng ta ở trong phòng thế nhưng không có nghe được nửa phần động tĩnh. Hùng Ba thấy Tô Ảnh cũng không có sinh khí, trên mặt lộ ra nồng đậm phẫn nộ, nô tỳ cũng là vừa từ ngâm xu trở về, nghe nói Diệp tiểu thư là lặng yên không một tiếng động mà ngưng tiến vào. Còn có thái hậu ý chỉ đâu? Cái kia Nghị Vương phi lại vẫn nói lúc này tạm thời không cần kinh động Vương phi, sợ Vương phi thương tâm, hại trong bụng hài tử. Ta phi? Lục Ngân tức giận đến mặt đỏ dần, hắn không thể tiến lên cùng người đánh lộn, nàng cho rằng nàng là ai, lại vẫn nhúng tay quản khởi chúng ta hoài Vương phụ sự. Hâm Ba càng nói càng khí, cũng không phải là. Nghị Vương phi còn mang theo Diệp tiểu thư dạo vườn, nói là quen thuộc hoàn cảnh. Tô Ảnh không giận phản cười. Tôi cười trung hàm chứa nhàn nhạt châm biếm, lại lạnh như thế kiên cường. Vương phi, hiện giờ làm thế nào mới tốt? Lục Ngân tức giận mà nói, thái hậu nương nương thế nhưng cũng luật loạn, nàng thậm chí không trải qua ngài đồng ý, trực tiếp liền đem người cấp đưa vào tới. Tô Ảnh nhợt nhạt cười, bên môi lộ ra một mạt đông lạnh, còn có thể làm sao bây giờ? Các nàng còn không phải là thừa dịp Vương gia không ở trong phủ mới đưa diệp xinh đẹp đưa đến trong phủ tới chính là đoán chắc ta không thể làm sao bây giờ. Lục Ngân tức giận đến phát run, các nàng như thế nào có thể như vậy? Nay còn không phải là công nhân khi dễ vương phi sao? Tô Ảnh bên môi gợi lên một mạt trào phúng cười lạnh, như vậy tình cảnh không cùng lúc trước đem Hồng Diệp đưa vào tới giống nhau sao? Na nguyện ý tự chiết thân phận như vậy lặng yên không một tiếng động mà bị nâng tiến vào, chúng ta lại có cái gì hảo thuyết? Lục Ngân ậm ừ một tiếng, chính là Tô Ảnh cười khẽ Trong mắt Đạm Mạc vô cùng, Vương gia hiện giờ không ở trong phủ, chúng ta cũng không cần lý nàng. Nàng bất quá tưởng trực tiếp chứng thực cái này thân phận, nàng nguyện ý dùng chính mình thanh danh tới đánh cuộc, chúng ta liền xem nàng diễn trò. Lục Ngân nghe Tô Ảnh bình tĩnh bộ dáng, vẫn là khuyên một tiếng: "Vương phi, ngài nhưng ngàn vạn bảo trọng thân mình. Việc này là thái hậu việc làm, hiện giờ Dạ phi Bạch không ở, nàng cũng không thể cưỡng tới." Tô Ảnh vốn định nhắm mắt làm ngơ, Không đi để ý tới chuyện này, đem diệp sinh đẹp lượng. Chỉ là mới không quá một hồi, Tưởng Hình đã tới cửa bái phòng. Nàng ngươi còn chưa, hơi mang trào phúng thanh âm đã truyền đến, ta liền nói Hoài Vương phủ làm hỉ sự như thế nào không thấy để muội, nguyên lai like là ngốc tại trong phòng lười nhắc đâu. Ta coi đây là ai đâu, nguyên lai like là đại tẩu, thật đúng là khách quý đến. Tô ảnh điềm đạm mà cười, trên mặt không có nửa phần bất an, nàng tầm mắt ở Tưởng Hình trên mặt nhẹ nhàng lướt qua. Ngay sau đó nhìn về phía Lục Ngân, "Lục Ngân, còn không mau cấp Nghị Vương phi phụ trà." Tường huynh ở một bên ngồi xuống, bên môi khơi mào một mạt cười lạnh, "Đệ muội thật lớn cái giá, liền thái hậu ý chỉ đều không đi tiếp, đây là bất mãn xinh đẹp vào cửa sao?" Tô ảnh nga một tiếng, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Tường huynh, "Diệp cô nương lại là vào cửa." "Ta như thế nào không biết?" Tường huynh một nghẹn, ngay sau đó môi đỏ nở rộ mở ra, có chút vui sướng khi người gặp hòa hương vị, đây là hoàng tổ mẫu tự mình hạ đến ý chỉ. Tô Ảnh nhìn tường hình, trong mắt lộ ra tò mò thần sắc, ta không kịp đại tẩu kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng biết này tân nhân vào cửa là yêu cầu chọn ngày lành, không thiếu được có hảo chút việc vật muốn làm. Hiện giờ Diệp cô nương cứ như vậy vô thanh vô tức mà bị nâng tiến vào, chẳng lẽ là nguyện ý cấp vương gia đưa cái thông phòng hoặc là gi nương. Ngươi? Tường hình tức khắc chán nản mắt đẹp trừng hướng Tô Ảnh, xinh đẹp là diệp tướng quân nữ nhi, vốn là làm Hoài Vương phi cũng là đủ, hiện giờ Thái hậu hạ ý chỉ làm nàng làm Hoài Vương chắc phi. Nga, nguyên lai là như thế này. Tô Ảnh uống ngụm trà, bất quá vô luận nàng là làm gì nương vẫn là làm chắc phi, ta đều là không làm chủ được. Tường huynh bên môi hiện lên một mạt trào phúng, Hoài Vương phi đây là muốn thoái thác ý tứ sao? Xinh đẹp là hoàng tổ mẫu chỉ cấp Hoài Vương Hoài Vương Phi nếu là không vui hôn sự này, nhưng chính là đối Hoàng tổ Ngô bất mãn a." Tô Ảnh nhợt nhạt cười nói, "Hoàng tổ Ngô ý chỉ, ta lại như thế nào sẽ bất mãn? Tường huynh từ trước đến nay cùng Tô Ảnh không đối phó, hiện giờ tìm được rồi cơ hội." Lời nói bên trong mang theo nồng đậm trăn trọng, Tố nghe đệ muội ghen tị, ngày ngày bá chiếm Hoài Vương, chen ép trong phủ tiểu thiếp. Nghĩ đến đại tẩu đối chúng ta Hoài Vương phủ sự vẫn là rõ như lòng bàn tay đâu. Tường huynh hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay ta cũng là phụng hoàng tổ mẫu chi mệnh, riêng đem xinh đẹp đưa lại đây. Xinh đẹp khoảng thời gian trước thân mình không tốt, tiếp theo mong rằng Hoài Vương phi có thể đối nàng nhiều hơn Chiêu Cố." Tô Ảnh nhìn Tường huynh liếc mắt một cái, tôi cười trước sau đều là nhàn nhạt, nhạt, "Hiện giờ ta mang thai, ức còn không mang nổi mình ức, nơi nào còn có rảnh đi quản lý người khác thân mình." Tường huynh đôi mắt theo bản năng mà nhìn thoáng qua Tô Ảnh bụng, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén hàn mang. Nói chuyện ngữ khí cũng mang theo vài phần bén nhọn, ta này còn không có chúc mừng quá đệ muội, thế nhưng mang thai. Chương 412 dù sao thiết thất. Ta còn vì chúc mừng quá lớn đầu, đại tẩu trong phủ Vương Trác Phi cũng mang thai. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Tường huynh đáy mắt lộ ra ghen ghét thần sắc, nàng bất động thanh sắc mà cười cười, đệ muội thật đúng là may mắn, ngươi mang thai lúc sau, này trong phủ liền cái chiếu cố hoại vương người đều không có. Hiện giờ xinh đẹp vừa vặn tới, về sau từ nàng tới hầu hạ Hoài Vương không phải vừa lúc. Tô Ảnh chỉ là mỉm cười, Vương gia yêu cầu không cần diệp tiểu thư hầu hạ, là vương gia sự, ta sẽ không nhiều lời một câu. Tưởng huynh lạnh lùng cười một tiếng, xinh đẹp nhất cái lanh lợi hiểu chuyện, lại thật sâu thích Hoài Vương. Chỉ cần ngươi sẽ không ngăn cản, Hoài Vương chắc chắn đối nàng nhìn với con mắt khác. Tô Ảnh cười nhạt như cũ, còn mang theo chút ý vị thâm trường. Đại Tẩu đối chúng ta vương ra tâm sự, nhưng thật ra dọ như lòng bàn tay a. Tường huynh giật mình, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, xinh đẹp thậm chí Hoàng tổ mẫu yêu thương thường xuyên ở trong cung đi lại. Nàng nếu là ở trong phủ quá đến không như ý, Hoàng tổ mẫu lập tức là có thể biết được. Tô Ảnh tươi cười ấm áp, đôi mắt đạm mạc vô cùng, đại tẩu thật đúng là ái nhọc lòng. Tường huynh thấy Tô Ảnh thần sắc đạm nhiên, trong lòng không vui. Nàng hận không thể Tô Ảnh phát một đốn tính tình, đem trong bụng hài tử cấp khí không rớt. Lại là, cái gì đều không có phát sinh. Dạ Phi Bạch hiện giờ không ở, Tô Ảnh cũng không thể làm ra quá kích sự tới, đơn giản mở một con mắt nhắm một con mắt, cái gì đều mặc kệ. Tô Ảnh không kiên nhẫn cùng nàng Chu Toàn, đạm nhiên mà nhìn thoáng qua Lục Ngân, ta đây là có chút mệt nhọc, Lục Ngân, ngươi đi đưa tiên khách. Tường huynh buồn còn tưởng tiếp tục nói điểm cái gì. Cô ảnh đã hạ lệnh chủ khách, nàng cũng chỉ hảo rời đi. Tưởng huynh rời đi thời điểm đụng tới còn ở khó xử đang ở nơi nào tốt Diệp xinh đẹp, nàng nhắc nhở nói, cái này Hoài Vương phi đảo còn có chút năng lực. Có năng lực lại như thế nào? Diệp xinh đẹp đấy mắt lộ ra tự tin thần sắc, phía trước nàng vô pháp tiếp cận Dạ phi Bạch, hiện giờ lại là không giống nhau. Nàng đã là Hoài Vương chấp phi, chỉ chờ đến Dạ phi Bạch trở về, nàng nhất định có thể hấp dẫn nàng chú ý. Như thế, hiện giờ nàng mang thai, ngươi liền nhân cơ hội này bắt lấy Hoài Vương Tâm. Tốt nhất có cái một mụn con, ngươi lại có thái hậu sủng, về sau xem kia Tô ảnh còn có thể như thế nào nể hạ được ngươi." Thường huynh nói nơi này, trong mắt hiện lên một mạt ghen ghét. Nàng trong phủ Vương thị đã có thai, mà nàng lại nhiều năm qua chưa từng có thai. Diệp xinh đẹp trên mặt mang theo đắc ý hưng phấn thần sắc, tự nhiên không có cảm thụ nói Thường huynh không vui tới. Nàng thậm chí có chút đắc chí, phía trước nàng bất quá là bá chiếm vương gia. Vương gia mới đối nàng khắc mắt có thêm, về sau ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Thường huynh rời đi lúc sau, Lục Ngân liền môn cấp đóng lại. Tô Ảnh mệt mỏi mấy ngày, trên mặt lộ ra nhàn nhạt u vũ, Lục Ngân đỡ Tô Ảnh ở trên giường nằm hảo, cẩn thận mà thế nàng cái hảo thảm lông. Vương phi, cái này nghĩ vương phi chính là tới cấp ngươi tìm không thoải mái. Tô Ảnh cười nói, Nàng không thể làm cái gì, mặc kệ chỉ là tưởng ở miệng thượng chiếm chút tiện nghi thôi. Lục Ngân khẽ thở dài một hơi, chỉ hi vọng Vương gia nhanh lên trở về, đem vị này Diệp cô nương nhanh lên cấp tỉnh đi ra ngoài. Tô Ảnh hơi không thể nghe thấy mà lên tiếng, "Hy vọng Tuyết Thai nhanh lên qua đi, ba thánh có thể an cư lạc nghiệp, Dạ Phi Bạch có thể nhanh lên trở về." Một người ngủ, thật lẫm. Tô Ảnh ngủ một cái buổi chiều, dùng nữa tối lúc sau cả người, nhưng thật ra có vẻ thực tinh thần. Tô Ảnh khoác tuyết bạch sắc áo khoác, trong tay phủng lọ sưởi, muốn ở trong sân đi vừa đi. Đột nhiên, một mặt thanh lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Tô Ảnh hướng tới bên kia vọng qua đi, liền nhìn đến Diệp xinh đẹp đứng ở ánh trăng phía dưới, bóng dáng bị kéo đến thật dài. Tỷ tỷ Diệp xinh đẹp nhìn đến Tô Ảnh, bên môi lộ ra ngọt ngào mà ý cười. Diệp xinh đẹp hôm nay riêng xuyên kiện vui mừng váy áo, chế tác tinh xảo váy áo bốn lượn phiết đất. Vạt áo cho được khảm mềm nhắn lăn mau cổ áo, trên mặt họa đủng trang, môi hồng răng trắng. Nàng tuy so khoảng thời gian trước hao gầy không ít, cả người thoạt nhìn sắc thật tinh thần sáng láng, một đôi mắt đẹp nhìn quanh rợ rỡ. Diệp Sinh Đẹp hướng tới tô ảnh hành lễ, xinh đẹp gặp qua tỷ tỷ. Tô ảnh nhợt nhạt mà cười, đôi mắt bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình dao động, bổn vương phi nhưng gánh không dậy nổi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Diệp Sinh Đẹp mắt đẹp trung hiện ra ra một gạt lệ quang. Tỷ tỷ vẫn là vì phía trước sự bực sinh đẹp sao? Hiện giờ sinh đẹp cùng tỷ tỷ cùng hầu hạ vương gia, về sau chúng ta giống như nhà mình tỷ muội, mong rằng tỷ tỷ không cần so đo sinh đẹp phía trước sai lầm. Tô Ảnh nhìn Diệp Sinh Đẹp ở chính mình trước mặt khóc xướt nước, cười cười, trong mắt nhảy lên một tia lạnh lẽo, người sáng mắt không nói tiếng lóng, hà tất làm bộ làm tịch. Diệp Sinh Đẹp trong mắt ánh mắt thực ngo liền ẩn qua đi, nàng phảng phất là biến sắc mặt dường như Bên môi lộ ra một mạt thực hiện được ý cười, ta kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ bất quá là xem ở Phi Bạch ca ca mặt mũi. Cũng không gạt ngươi nói, nay hôn là thái hậu ban cho, mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, ta đều là cái này trong phủ nửa cái nữ chủ nhân. Tô Ảnh đạm đạm cười, dù sao bất quá là cái thiếp thất thôi. Diệp Sinh đẹp cái trán có cơn xanh bạo khởi, "Ngươi, bất quá dù sao cũng là thái hậu thường đến, không đồng ý giống nhau thiếp thất." Tô Ảnh dừng một chút, Thở dài một hơi, tuy có thái hổ ý chỉ ở, bất quá ngươi như vậy vô thanh vô tức mà tiến vào, nhưng còn không phải là không danh không phận. Lại nói tiếp này trong phủ sự còn cần vương gia nói là, những người khác ai cũng xen vào không được, nếu vương gia không ở, tên này phân cũng không thể chứng thực. Hoàng tổ Mỗ Thế nhưng đem đưa vào Hoài Vương phủ, như vậy ta thân là Hoài Vương phủ người, chết là Hoài Vương phủ quỷ. Lại nói tiếp Hoài Vương phủ địa phương cũng lại, ngươi nếu nguyện ý ở Làm nhà này chủ mẫu, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ngươi. Diệp xinh đẹp ở tô ảnh nơi này chạm vào cái mềm cái đinh, trong lòng khó chịu, hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Diệp xinh đẹp khí vội vàng mà trở lại chính mình Tuyển Di Tâm viện, có chút tức giận mà đấm cái bàn, nàng cho rằng nàng có gì đặc biệt hơn người, bất quá chỉ là cái thừa tướng chi nữ thôi. Hiện giờ nàng dám ở ta trước mặt giễu võ dương oai, còn không phải là nàng mang thai sao? A Tú cấm diệp xinh đẹp pha hồ trà nóng, "Tiểu thư, ngài không cần sinh khí. Chờ đến vương gia trở về, ngài cũng có thể thực mau hoài thượng hài tử." "Này đến cũng là." Diệp xinh đẹp trên mặt lộ ra khát khao thân sắc, ngay sau đó nàng mày lại nhẹ nhàng mà nhíu lại, chẳng qua. A Tú thấy diệp xinh đẹp thần sắc không đúng, lẳng lặng mà nhìn nàng nghe nàng nói tiếp. "Vương gia vốn là quý trọng hoài vương phi, nếu là nàng trong bụng hài tử bình an xuất thế, chỉ sợ về sau nàng ở trong phủ địa vị liền càng cao. Diệp sinh đẹp trong mắt lộ ra một tia ác độc thần sắc, nếu là nàng sinh cái nam hải. Diệp sinh đẹp càng nghĩ càng ghen ghét, tô ảnh vốn là thâm chịu dạo phi bạch sùng ái, nếu là nàng còn có một cái hải tử cố sùng. Nàng tinh điêu tế chắc trên mặt lộ ra giữ tợn bộ dáng, tuyệt đối không thể làm nàng đem hải tử sinh hạ tới. A tú bị Diệp sinh đẹp bộ dáng này doa đến, một câu đều không cảm nói. Chương 413 nàng ngược đãi ta. Diệp xinh đẹp quay đầu lại cầm một cái túi tiền đưa cho A Tú, bên trong là trang phỉnh phỉnh bạc, nàng lạnh lùng mà nhìn A Tú liếc mắt một cái. Thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trạng. A Tú ở Diệp xinh đẹp trước mặt hầu hạ nhiều năm như vậy, nơi nào còn không biết nàng suy nghĩ cái gì, lập tức liền nói thanh là: "Vương phi, cái này Diệp tiểu thư thật đúng là quá mức." Nàng hiện giờ chẳng qua là cái không danh cũng phận lại vẫn đem chính mình trở thành nữ chủ nhân. Hôm nay chúng ta trông phủ vào một đám hoa cúc tím, nàng thế nhưng toàn bộ cấp phải đi. Nàng một người dưỡng lại đây sao? Nàng con nói vương phi mang thai, không có công phu để ý tới nải đó hoa hoa thảo thảo. Tô ảnh không đệ bụng, nàng ái dưỡng liền đều cho nàng đi. Vương phi, cái này Diệp tiểu thư đón đón đều phải an huyết hiến. Nàng con nói ai dám chậm trễ nàng, chính là đối thái hậu bất kính. Nàng còn nói vương phi không sướng ăn loại đồ vật này. Lục Ngân sáng sớm liền nghe được chửi bới đối vương phi nói, giờ phút này chọn nói một ít cấp Tô Ảnh nghe. Tô Ảnh sau khi nghe xong cười một tiếng, xoay người hỏi Lục Ngân, những lời này đều là ai nói cho ngươi? Là Quế Dác Nha đầu nói. Lục Ngân nhỏ giọng nói, nàng nói với ta đến càng khó nghe. Kia không phải kết. Tô Ảnh thấy Lục Ngân vẫn là không rõ, tiếp tục nói. Nàng riêng đem loại sự tình này nói cho một tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy nàng dụng ý ở đâu? Lúc Ngân lập tức liền hiểu được, cái này Diệp tiểu thư thật đúng là ngôn động, nàng căn bản chính là tưởng chọc giận Vương phi a. Về sau vô luận người khác nói cái gì, nàng đều không cần nghe không cần tin. Diệp xinh đẹp cố ý làm một ít việc muốn dẫn tới Tô ảnh sinh khí, chỉ là 2 ngày đi qua, Tô ảnh bên kia thế nhưng không có nửa điểm động tĩnh, nàng căn bản không có lý nào. Thậm chí Diệp xinh đẹp phát hiện trừ bỏ chính mình mang lại đây nha đầu cùng mãi ma ma đối tận tâm tận trách ở ngoài, trong phủ hạ nhân đối nàng đều không quá tận tâm. Bọn họ một đám đều lấy tô ảnh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Diệp xinh đẹp từ nhỏ ở nhà luôn chiều từ bé, như thế nào chịu đựng được như thế vắng vẻ? Dạ phi bạch lại chậm chạp không có trở về, nàng liền người nói chuyện đều không có. Diệp xinh đẹp tích lũy mấy ngày tức giận, rốt cuộc nhịn không được. Mang theo A Tú vào cùng đi bái kiến Thái hậu. Thái hậu nhìn đến Diệp Sinh đẹp lại đây, nàng trên dưới mà đánh giá Diệp Sinh đẹp, bên môi mang theo một nụ cười nhạt, "Sinh đẹp, nhìn đã nhiều ngày khí sắc không tồi, thân thể đều hảo chút sao?" Diệp Sinh đẹp động tác ưu nhã, hướng tới Thái hậu doanh doanh nhất bái, đa tạ hoàng tổ mẫu hậu ái, "Sinh đẹp thân mình khá hơn nhiều đâu." Thái hậu lại hỏi, "Đã nhiều ngày ở Hoài Vương phủ quá đến còn thói quen sao?" Diệp xinh đẹp nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái, nhấp môi không nói lời nào, phảng phất là nghĩ đến như thế nào lý do thoái thác. Thái Hậu thấy nàng thần sắc không đúng, hơi hơi mà nhíu mày, "Xinh đẹp." Diệp xinh đẹp đôi mắt ngay mắt, mắt đẹp trung thực mau liền mê mang khởi hơi nước, nàng trưng mắt mắt đẹp không giống làm nước mắt rơi xuống, giả bộ một bộ chịu cực đại ủy khuất còn ngạnh sinh sinh nhịn xuống bộ dáng. Thái Hậu lo lắng mà hướng tới nàng vẫy vẫy tay, "Ngươi làm sao vậy?" Lại đây đến ai ra bên người ngồi. Diệp Sinh Đẹp hướng tới Thái hậu đi qua đi, ngồi ở Thái hậu bên người. Thái hậu dùng khăn xoa xoa nàng khẽ mắt nước mắt trong suốt, chính là có ai khi dễ ngươi. Diệp Sinh Đẹp chần chờ hồi lâu, mới nhỏ giọng khóc nước mắt nói, "Hoàng tổ mẫu, Hoài Vương phi ngược đại sinh đẹp." Thái hậu chấn động, "Cái gì?" Diệp Sinh Đẹp buông xuống đầu, "Sinh đẹp buồn không nên tuyên dương việc này, chỉ là Hoài Vương phủ thật sự là thật quá đáng." Phi Bạch Ca Ca không có trở về, nàng nghỉ vào là trong phủ nữ chủ nhân, đem xinh đẹp an bài ở hẻo lánh sân, cấp xinh đẹp van đồ ăn thậm chí còn không bằng bên người nàng hạ nhân. Xinh đẹp cũng không chắc nàng, nàng trung quy vẫn là sinh khí xinh đẹp đoạt Phi Bạch Ca Ca. Buồn cười. Thái hậu trên mặt mông một tầng băng sương, đây là ai ra tự mình ban đến hôn, ngươi hiện giờ thị Phi Bạch Chắc Phi, cái gì đoạt không đoạt. Nàng la hoài vương phi, trong phủ hạ nhân đều bị nàng xui khiến không chuẩn để ý tới xinh đẹp. Xinh đẹp càng thêm hủy khuất, dựa sát vào nhau thái hổ ô ô ô ô ô mà khóc lên. Nàng thế nhưng như thế đều ngoa ác độc. Hôn sự này tuy là hoàng tổ mẫu chỉ, nhưng hoài vương phi căn bản không đem ta xem ở trong mắt, nàng nói xinh đẹp dù sao bất quá là cái thiết thất, còn có thể hoành đi nơi nào. Diệp xinh đẹp có chút thương tâm địa che lại chính mình khuôn mặt, xinh đẹp kính trọng nàng là chính phi, yêu nàng một câu tỉ tỉ. Nàng thế, nhưng nói ta không sướng. Thái hậu càng nghe càng không cao hứng, trên mặt mang theo tức giận, nàng thế, nhưng nơi trốn làm khó dễ ngươi. Nàng chính mình khó xử ta cũng thế, thậm chí còn làm nô tài khó xử xinh đẹp. Xinh đẹp trong phòng hảo lẫm, bọn nô tài liền than hỏa cũng không chịu cấp diệp xinh đẹp càng nói càng nguy khuất, con đường này là xinh đẹp chính mình tuyển, xinh đẹp đều phải nhất nhất chịu. Diệp xinh đẹp biết thái hậu sẽ không cùng Tô ảnh giằng co đem chính mình nói được lại đáng thương lại bất lực. Thái hậu tức giận đến không được, hạ ý chỉ mắng to Tô Ảnh một đốn. Lục Ngân thấy Tô Ảnh con dường như không có việc gì mà tiếp ý chỉ, nàng tức giận đến rậm chân, cái này Diệp cô nương quả thực là không biết xấu hổ. Tô Ảnh siết chặt trong tay ý chỉ, quả thực vô ngữ, người này thật đúng là cái ôn thần, cùng nàng lấy dính thượng sự tình chuẩn đều không có cái gì chuyện tốt. Lục Ngân tức giận đến thở hổn hển mấy hơi thở, Vương phi Hiện giờ Vương gia không ở, không bằng chúng ta đi nơi nào tránh một chút đi. Tô Ảnh đôi mắt thánh lánh, cũng thế, không bằng chúng ta đi chùa miếu trụ một đoạn thời gian, cấp Vương gia cầu phúc đi, chúc hắn sớm ngày trở về. Tô Ảnh mang theo Lục Ngân trở về trong phòng, Lục Ngân thấy Tô Ảnh chuẩn bị vài thứ, lại căn cứ Tô Ảnh chỉ điểm làm niệm tâm. Hai người ra cửa thời điểm, vừa vận động tới Diệp Sinh đẹp từ bên ngoài trở về. Nàng phía sau A Tú cùng ngãi ma ma trong tay đều nâng thật nhiều đồ vật. Tô ảnh tầm mắt nhàn nhạt mà từ nàng trên người xét qua, phản phất căn bản là không có nhìn đến nàng. Diệp xinh đẹp từ phía sau gọi lại nàng, hoài vương phi, hoàng tổ mẫu cho ta rất nhiều ban thường đâu, không biết ngươi có cái gì coi trọng, không bằng lấy đi giống nhau đi. Tô ảnh chấp trước mắt, bên môi biên lướt qua một mặt cười lạnh, không cần. Diệp xinh đẹp thấy tô ảnh phải đi, che ở nàng trước mặt. Đáy mắt lộ ra đắc ý tươi cười, nhìn Hoài Vương phi sắc mặt khó coi, chắc là vừa rồi Thảo Hoàng tổ mấu mắng chửi đi. Diệp Sinh đẹp môi đỏ một chút khơi màu, lại nói tiếp Hoàng tổ mấu vẫn là thương tiếc nhất ta, nàng nhưng không đành lòng làm ta chịu một chút ủy khuất. Lục Ngân nhìn đến Diệp Sinh đẹp này phó kiêu ngạo sắc mặt, nếu không có Tô ảnh chống đỡ hận không thể nhào lên đi. Diệp Sinh đẹp tiếp tục nói, lại nói tiếp, Hoàng tổ mấu vẫn là ta ruột thịt cô bà, ta cùng với ngươi ai thân ai sợ. Nói vậy ngài cũng thực hiểu biết. Phía trước ngươi mang thai khi, hoàng tổ Ngẫu cũng bất quá thưởng ngươi cái ngọc Như Ý hiện giờ ngươi nhìn một cái hoàng tổ Ngẫu ban thưởng ta đồ vật, nào giống nhau, không phải so ngọc Như Ý có giá trị. Tô Ảnh đen nháy trong mắt phiếm nhợt nhạt ý cười, ngọc Như Ý bất quá là thảo cái hảo điểm có tiền thôi. Diệp Sinh đẹp kiêu căng mà nâng cằm lên, kỳ thật đi, hoàng tổ Ngẫu căn bản là không thích ngươi, nàng hận không thể đem ngươi hoài vương phi tên tuổi đều cấp triệt. Nàng thường ngươi một kiện ngọc như ý cũng bất quá là xem ở ngươi trong bụng hài tử. Chương 414 thêm vào kinh hỉ. Tô ảnh lẳng lặng mà nhìn Diệp xinh đẹp, khóe môi khẽ nhếch, khẩu khí cực đạm, nói xong. Diệp xinh đẹp hừ một tiếng, tỉ tỉ cũng không cần cảm thấy không cao hứng, rốt cuộc nàng từ nhỏ nhìn ta lớn lên. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Nàng luyến tiếc đưa ngươi đồ vật, tặng cho ta thời điểm đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Tô Ảnh bên môi ý cười dần dần dày, cao nhã mà lượi biếng, với ta tới nói, mấy thứ này lại có ích lợi gì? Ngươi thích, liên ôm mấy thứ này sinh hoạt đi thôi, dù sao vương gia không thích ngươi. Tô Ảnh chọc tới rồi Diệp Sinh đẹp chỗ đau, nàng cắn môi, vẻ mặt tức giận mà nhìn Tô Ảnh, ai nói vương gia không thích ta, ta cùng với Phi Bạch ca ca chính là thanh mai trúc mã, ngươi tính cái gì? Tô Ảnh khinh miệt mà nhìn lướt qua, cớ hỏi Đàng Hoàng, kết tóc chi thê Mỗi một chữ đều ở Chu Diệp Sinh đẹp tâm, như kim đâm giống nhau đau đớn nàng. Diệp Sinh đẹp không phục, ngữ khí cũng bén nhọn vài phần, kia chỉ là ngươi vận khí tốt. Phi Bạch ca ca trong lòng là có ta. Tô Ảnh bên môi trào phúng chi ý càng dày đặc, nếu là hắn trong lòng thật sự có ngươi, lại như thế nào sẽ coi ta. Tô Ảnh lại một lần chọc trúng Diệp Sinh đẹp chỗ đau, vậy ngươi là sự kế. Nếu là hắn trong lòng thật sự có ngươi, vì cái gì không thôi ta cưới ngươi? Diệp sinh đẹp ngẹn lại, hán. Tô ảnh tiếp tục hỏi, nếu là quả thực như ngươi theo như lời, hán trong lòng có ngươi, như thế nào ngươi là bị Thái Hậu đưa vào tới? Vẫn là thừa dịp vương gia không ở. Diệp sinh đẹp cân bản là vô pháp trả lời tô ảnh nói, nàng trong mắt miệt thị làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tô ảnh giờ khắp này tui cười sán lạ đến giống như ba tháng hoa anh đào, quăng mang lóa mắt đến làm người vô pháp nhìn thẳng, nếu là vương gia thật sự trong lòng có ngươi. Ngươi cần gì phải ở thái hậu trước mặt trang đến muôn chết muôn sống? Diệp Sinh Đẹp chỉ cảm thấy Tô Ảnh nói cơ hồ đem nàng lý trí đều cấp loạn hàng mất, ngươi không cần nói nữa. Tô Ảnh cười lạnh một tiếng, "Này trong phủ ngươi ai ở liền trước ở, dù sao ngươi cũng trụ không lâu." "Ta nhất định sẽ trụ đến lâu lâu dài dài." Diệp Sinh Đẹp nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Tô Ảnh nói đều là nói thật, nếu Phi Bạch ca ca trong lòng có nàng Nàng như thế nào sẽ rơi vào như thế nông nỗi? Chính là chỉ là không cam lòng, không cam lòng. Tô Ảnh nhìn nàng rời đi bóng dáng, bên môi ý cười dần dần thu liễm, đen nhánh trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Tô Ảnh cưỡi xe ngựa đi đại Phật tự, mang theo Điểm Tâm đi gặp Liễu Nhiên đại sư. Liễu Nhiên đại sư buồn đang xem kinh thư, hắn nhìn thấy Tô Ảnh lại đây, trên mặt lộ ra một mạt kinh hỉ. Ngay sau đó, hắn tâm mắt dừng ở Tô Ảnh bụng thượng, bên môi gợi lên một mạt ý cười, bất quá một đoạn thời gian, ngươi liền mang thai. Nói vậy cùng phi bạch cảm tình không tội. Đại sư biết. Tô ảnh chớp chớp mắt, Liễu Nhiên đại sư thế nhưng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Liễu Nhiên đại sư thấy Tô ảnh đem hộp đồ ăn phong tới trên bàn, vội vàng đem hộp đồ ăn mở ra. Hộp đồ ăn bên trong là một chén bánh trôi, Liễu Nhiên đại sư gấp không chờ nổi mà nếm một cái, hương hương nụ nụ, có nhân là thơm ngọt nhân mè đen. Còn có nhàn nhạt hoa quế thanh hương. Mắt thấy đồng chí sắp đã đến, làm khó ảnh nhi như thế có tâm. Liễu Nhiên đại sư khép hở con mắt nhắm nháp một cái bánh trôi, ngẩng đầu lên nhìn Tô Ảnh, vẻ mặt mà cao thâm khó đoán, hai tử tương lai khó lường a. Không có cái nào mỗ thân không thích nghe đến người khác đối chính mình hải tử ca ngợi. Tô Ảnh lúc trước tối tâm tiêu tán vô tung, tâm tình tức khắc thực hảo. Nàng bên môi không tự giác mà lộ ra một mảng sung sướng tươi cười. Nàng theo bản năng mà xoa chính mình bụng nhỏ, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Liễu Nhiên đại sư, "Đại sư, ta tưởng ngươi nhất định cũng đoán được ta trong bụng hoài chính là cái nam hải vẫn là nữ hải." "Không thể nói, không thể nói." Liễu Nhiên đại sư tiếp tục túi đầu ăn bánh trôi, hắn thỏa mãn mà cười, tinh xảo tới cực điểm trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, "Bất quá, ngươi sẽ có thêm vào kinh hỉ." "Thêm vào kinh hỉ." Tô Ảnh càng nghe càng huyền. Liêu Nhiên đại sư lại đã không có sau văn. Liêu Nhiên đại sư một hơi đem bánh trôi ăn xong, ngẩng đầu lên nhìn Tô Ảnh vẻ mặt, gần nhất chính là đụng phải cái gì phiền lòng sự. Tô Ảnh cười cười, ta chẳng lẽ đem phiền lòng sự ba chữ viết ở trên mặt. Ta hiểu được xem tướng mạo. Liêu Nhiên đại sư dừng một chút, trong khoảng thời gian này ngươi số phận không tốt, bất quá qua trong khoảng thời gian này, ngươi liền sẽ bị cực thái lai. Tô Ảnh cũng không chuẩn bị gạt hắn. Liền đem thái hậu hạ ý chỉ đem diệp xinh đẹp nâng đến hoài vương phụ sự cùng hắn nói. Nàng có chút bất đắc dĩ, các nàng nơi trốn tìm cha, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Phi bạch đã nhiều ngày không ở, ta còn không bằng tới này trốn tránh thanh tĩnh. Liêu nhiên đại sư nghe xong, nhìn tô ảnh cười cười, còn nhớ rõ lúc trước buồn đại sư đưa cho người tiền thưởng. Tiền thưởng! Tô ảnh giật mình, lập tức liền nghĩ tới. Tô Ảnh phía trước cùng Liễu Nhiên đại sư quen biết Chi Sơ, có một lần cho Nhiên đại sư nhượn một vò hoa mai rượu. Những hoa mai rượu cùng những rượu gạo có hiệu quả như nhau chi rượu, hương vị cũng không nùng lại mang theo ngọt lạnh, lại tản ra thanh nhã thanh hương. Liễu Nhiên đại sư rượu ngon, hướng lên lúc sau Liên Thanh tán hảo, lập tức tặng một khối ngọc bội cho nàng, còn ý vị thâm trường mà nói là coi như tiền thưởng. Tô Ảnh lập tức cũng không có nhìn kỹ, tùy ý mà liền đem ngọc bội cấp thu hồi tới. Khiến giờ nàng nghe được Niên đại sư nhắc tới tiền thưởng, nàng nhất thời còn không có nhớ tới. Tô Ảnh suy nghĩ nửa ngày, từ trong lòng lấy ra một quả ngọc bội, ở Liễu Niên đại sư trước mặt qua quơ, "Là này cái ngọc bội sao?" Liễu Niên đại sư trên mặt lộ ra vô ngữ thần sắc, "Ngươi liền như vậy tùy tiện phóng, cũng không sợ quăng ngã hỏng rồi." Tô Ảnh trong lòng có chút kỳ quái, Liễu Niên đại sư tùy tùy tiện tiện cho nàng đồ vật, chẳng lẽ là thứ gì ghê gớm? Nàng đem trong tay ngọc bội lật đi lật lại mà nhìn sau một lúc lâu. Nay cái ngọc bội tài chất thượng thừa, lại không tính là cái gì giá trị trang quý chi vật, chẳng lẽ này ngọc bội rất quan trọng? Liễu Nhiên đại sư vô trán, càng thêm vô ngữ, các ngươi kia thái hậu nhìn đến này ngọc bội đều phải quy xuống, ngươi nói đi. Thật sự? Tô Ảnh gợi lên bên môi, thanh lãnh đôi mắt rạng ra ý cười. Nàng có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Liễu Nhiên đại sư. Nàng thế, nhưng lúc này mới phát hiện chính mình bên người ẩn dấu nhanh như vậy ngọc bội. Liêu Nhiên đại sư nhìn Tô Ảnh, "Hiện tại cao hứng đi." Tô Ảnh gật gật đầu, trên mặt lộ ra hoa mỹ tươi cười, "Ừm, có cái này, ta tự nhiên có biện pháp đối phó những người đó." Nàng nhất thiếu chính là quyền thế, hiện giờ nàng có này cái ngọc bội, tự nhiên là quyết định hồi phủ. Liêu Nhiên đại sư thấy Tô Ảnh đen bóng trong mắt lộ ra tràn đầy tự tin, không nhanh không chậm mà mở miệng nói, Ngươi gần nhất sắc mặt đen tối, con đường phía trước mơ hồ không rõ, có một số việc không cần dễ dàng hạ quyết đoán. Nhớ lấy. Tô Ảnh thấy Niên đại sư nói được trình trọng, Tú Khí lông mày hơi nhinh, đến tuột cùng là chuyện gì? Liêu Niên đại sư hơi hơi trầm ngâm, lộ ra một cổ thân bí, thời tiết không thể tiết lộ. Liêu Niên đại sư nếu không nói, Tô Ảnh tự nhiên biết chính mình từ hắn trong miệng cũng hỏi không đến cái gì, lập tức liền cáo từ rời đi. Tô Ảnh đi tới cửa thời điểm, Lại nghe được Niên đại sư nói, "Vạn sự cẩn thận." Tô Ảnh quay đầu lại hướng hắn hơi hơi mỉm cười, "Cảm ơn Liếu Niên đại sư chỉ điểm." Chương 415 cấp điểm nhan sắc. Tô Ảnh vừa mới mới vừa về đến nhà, nhìn hôm nay ánh mặt trời không tồi, liền mang theo Lục Ngân đi đỉnh hóng gió bên kia phơi nắng. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Ánh mặt trời ấm rạo rạt mà rơi tại trên người, thập phần mà thích trí thoải mái. Tô Ảnh cũng không có ngồi bao lâu, Diệp xinh đẹp mang theo A Tú lại đây. A Tú trong tay bưng một cái khay, mặt trên phóng không ít điểm tâm, còn có một hồ trà uống. Diệp xinh đẹp buổi sáng thấy tô ảnh ra cửa, cho rằng nàng trốn đi ra ngoài, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ sớm như vậy trở về. A Tú đem điểm tâm cùng trà uống bày biện ở trên bàn, liền thối lui đến một bên. Diệp xinh đẹp ở một bên ngồi xuống hướng về phía tô ảnh cười cười, nghiêm nhiên một bộ nữ chủ nhân chiêu đãi khách nhân tư thái, tỉ tỉ Ngài muốn hay không nếm thử này, khối điểm tâm. Chúng ta trong phủ làm được hoa mai bánh đặc biệt ăn ngon. Tô ảnh ngẩn ra một chút, bên môi nổi lên một mạt cười lạnh. Diệp xinh đẹp, đây là đương chính mình là nơi này nữ chủ nhân. Nhân vật đại nhập thật đúng là mau. Diệp xinh đẹp lại tiếp tục khoe khoang, "Này hoa mai bánh á là chúng ta trong phủ đặc sắc, nghe nói chế tác phương pháp đặc biệt độc đáo, mang theo nhàn nhạt hoa mai thanh hương, người bình thường ra là ăn không đến." Nếu là xứng với này hồ đặc chế hoa mai lộ, hương vị càng là không nói. Tô Ảnh nhìn Diệp xinh đẹp bộ dáng này, bên môi hiện lên một mạt đông lạnh, khẩu khí chung mang theo nhàn nhạt trạo phúng, "Diệp xinh đẹp, ngươi thật đúng là đương chính ngươi là vương phi." Diệp xinh đẹp dừng lại. Tô Ảnh coi rẻ mà nhìn nàng, "Trong phủ còn có cái gì đặc sắc ra?" Nói đến cho bổn vương phi nghe một chút. Diệp xinh đẹp xấu hổ mà cười một chút, "Chúng ta phủ đệ đặc sắc nhiều đến đi." ta cho nào có thể lập tức đều nói hạ ra tới. Tô Ảnh thanh lãnh trong con ngươi toát ra nhàn nhạt khinh thường, ngươi kêu ta cái gì? Diệp Sinh đẹp giật mình, chấn định nói, tự nhiên là tỷ tỷ. Tô Ảnh lạnh lùng cười, tươi cười cơ hồ đem người đông lạnh trụ, ngươi nếu kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ngươi lại làm trò ta cái này tỷ tỷ mặt khoe khoang cái gì? Khoe khoang ngươi chắp vì thân phận. Diệp Sinh đẹp trên mặt tươi cười cơ hồ không nhịn được. Tô Ảnh tiếp tục nói tiếp. Ngươi cũng không nhìn một cái, này đó điểm tâm nước trà, đều là bổn vương phi sai người làm được, yêu cầu ngươi tới nhất nhất giới thiệu. Diệp xinh đẹp sắc mặt cứng đờ, trong phủ còn không có người đã nói với nàng, này đó đều Tô Ảnh làm. "Này." Tô Ảnh không kiên nhẫn nhìn đến nàng loại này làm bộ làm tịch mặt, cười lạnh một tiếng, "Được rồi, ngươi đi xuống đi." Diệp xinh đẹp sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hoán hận rời đi, nàng chỉ cảm thấy bị Tô Ảnh bắt mặt mũi càng là đem nàng ghi hận trong lòng, Tô Ảnh, chúng ta chờ xem." Tô Ảnh ngồi một lát, đang chuẩn bị trở về, Hồng Ba liền chạy tới, thần sắc phẫn nộ, "Vương phi, Tô Ảnh nhìn thấy Hồng Ba như vậy hoang loạn, hỏi một câu, "Ngươi làm sao vậy? Chúng ta Minh Vũ Hiên vài cái nha đầu đều bị Diệp cô nương trừng phạt." Tô Ảnh nhíu mày, "Đến tuột cùng là chuyện như thế nào?" Diệp cô nương nói các nàng sân phía trước đều là cỏ dại, Liên từ chúng ta trong viện điều mấy cái nha đầu đi hỗ trợ. Sau lại nói giúp thảo giúp đến không sạch sẽ, nói các nàng căn bản là không đem nàng để vào mắt, còn nói các nàng chậm trễ nàng chính là chậm trễ thái hổ. Sau lại đâu? Hừng ba trên mặt phẫn nộ càng sâu, Diệp cô nương đem kia mấy cái nha đầu mỗi người đều đánh 15 đại bản, hiện tại trừng phạt bọn họ đi hồ nước biên phạt quỷ. Bên kia do lớn, không biết có bao nhiêu lính, nếu không có nha đầu trộm chạy tới. Nô no tỳ hiện tại đều vẫn chưa hay biết gì. Tô Ảnh còn chưa nói lời nào, Lục Ngân đã nhịn không được, quả thực là thật quá đáng, nàng vừa rồi tại đây không chiếm được cái gì chỗ tốt, thế nhưng ở trong nhà tác quái tác phúc đi lên. "Hôm ba, ngươi đi đem nàng mời đi theo." Tô Ảnh trong mắt hiện lên một mạt lạnh băng, thanh âm cực đạm, lại lệnh nhân tâm sinh hằn ý. Diệp Sinh đẹp như thế kiêu ngạo, như thế công nhiên mà khi dễ nàng người, nàng không ngại cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Diệp xinh đẹp thực mau liền tới đây, nàng cũng không có triều Tô Ảnh hành lễ, liền tùy ý mà ngồi ở một bên, cười nói: "Tỷ tỷ đây là tình mịn, giương tìm muội muội lại đây tương ngồi sao?" Tô Ảnh cũng không nói chuyện, chỉ là bất động thanh sắc mà nhìn Diệp xinh đẹp. Diệp xinh đẹp buồn cảm thấy có thái hậu chống lưng, cũng không đem Tô Ảnh để vào mắt, nếu nàng không cho chính mình mặt mũi, như vậy nàng liền trừng phạt nàng nha đầu, lại công bằng bất quá. Giờ phút này, Tô Ảnh đạm mạc mà nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng đến không mang theo một tia độ ấm. Diệp Sinh Đẹp dần dần ở Tô Ảnh ánh mắt hạ cúi đầu, nàng chỉ cảm thấy bị như vậy ánh mắt nhìn, da đầu tê dại, thậm chí có chút hãi hùng khiếp vía. Tô Ảnh đột nhiên nặng nề mà chụp ở trên bàn, Diệp Sinh Đẹp bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nàng cố gắng trấn định, đỏ bừng môi nở rộ ra sợ sở, sở hào phóng ý cười, không biết tỷ tỷ tìm ta có chuyện gì. Tô ảnh cầm lấy trên bàn điểm tâm triều nàng tạp qua đi, ta nha đầu là người phạt. Tỷ tỷ thế nhưng nhanh như vậy sẽ biết. Diệp sinh đẹp gò má thượng tê dần, trong lòng hận đến không được, vẫn là không chút hoang mang mà cười nói, chúng ta trong viện cũng không mấy cái nha đầu, liền từ tỷ tỷ nơi này mượn mấy cái tới làm việc. Nói vậy tỷ tỷ sẽ không để ý đi. Chỉ là này mấy cái nha đầu cũng quá lười, lại vẫn lừa gạt khởi ta tới. Ta lúc này mới nhất thời nhịn không được trừng phạt các nàng. Tô Ảnh đen nháy hai tròng mắt trung hàm chứa một đạo lạnh lẽo, "Ai cho ngươi quyền lợi?" "Này, ngươi lại là lấy cái gì thân phận?" Diệp xinh đẹp chỉ cảm thấy Tô Ảnh ánh mắt làm nàng không chỗ che giấu, rõ ràng nàng đều tìm hiểu lấy cớ. Ở nàng lạnh lẽo ánh mắt hạ, mà ngay cả nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Tô Ảnh hắc bạch phân minh trong mắt mang theo một tia xem kỹ lư vị, nàng không nhanh không chậm mà nói, Vào vương phủ liền phải tuân thủ vương phủ quy củ. Nếu ngươi không phải vương phủ người, là khách nhân, bổn vương phi liền cho ngươi phạt nha đầu quy lợi. Diệp Sinh đẹp tức khắc im tiếng. Nàng thật vất vả mới lấy chấp phi tên tuổi đi vào vương phủ, như thế nào cam tâm chỉ cho là một người khách nhân? Diệp Sinh đẹp gục đầu xuống tới, thu liễm phía trước kiêu ngạo ngạo mạn thần sắc, trang đến lại uỵ khuất lại đáng thương, "Tỷ tỷ, ta cũng không phải cố ý muốn trừng phạt bọn họ." Đều là này đó nha đầu lười nhác không nói, còn không nghe ta nói. Ta từ nhỏ đến lớn nơi nào có chịu quá như vậy đãi ngộ. Diệp xinh đẹp càng nói càng tức giận, cũng không chịu khom lưng cúi đầu, nàng đứng lên đi ra ngoài, "Tỷ tỷ nếu không đồng ý ta cách làm, ta liền tiến cung tìm hoàng tổ Ngẫu Bình phân xử, ta đến tụt cùng làm được đúng hay không?" Diệp xinh đẹp trong lòng cười lạnh, thái hổ khẳng định là đứng ở nàng bên này. Tô ảnh khẽ môi hơi hơi giơ lên, miệng lưỡi cực kỳ đạm mạc. Tiến cung yêu cầu bổn vương phi cho phép, ngươi dám cho ta tự mình tiến cung thử xem." Diệp xinh đẹp sống lưng chật lệnh, bước chân một đốn. Tô Ảnh ngón tay một chút một chút mà gõ mặt bàn, phảng phất cũng ở một chút một chút mà đập nàng tâm. Trong giọng nói băng hàn làm nàng nhịn không được run sợ, đến lúc đó nếu là đánh gãy chân của ngươi, đường trách bổn vương phi không có đã nói với ngươi quý củ." Diệp xinh đẹp quay đầu tới, giận trưng mắt Tô Ảnh, "Ngươi?" Tô Ảnh đón nhận nàng tâm mắt, Đôi mắt băng xương chi sắc càng dày đặc, việc này lại nói tiếp vẫn là buồn Vương phi không phải, ngươi vào cửa lâu như vậy, thế nhưng đều không có giáo ngươi quý củ. Chương 416 lập hạ quý củ. Tô Ảnh nhìn thoáng qua Lục Ngân, chấm gì gì mà nói, Lục Ngân, ngươi đem trong phủ quy củ niệm cho nàng nghe. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Lục Ngân nhưng thật ra tùy thời đều mang theo Tô Ảnh liệt hạ quý củ. Lập tức liền đem một cái bản tay đại quyển sách lấy ra tới mở ra. Nàng nghiêm túc mà đem trong phủ quy củ từng điều đọc cấp Diệp Sinh Đẹp nghe. Điều thứ nhất, muốn vô điều kiện mà phục tùng vương gia cùng vương phi. Diệp Sinh Đẹp an an tĩnh tĩnh mà nghe Lục Ngân niệm quy củ, xanh cả mặt, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Lục Ngân đọc xong quy củ lúc sau, to ảnh đối Diệp Sinh Đẹp hỏi, "Ngươi đều nghe rõ sao?" "Chúng ta này trong phủ tuy rằng cũng liền như vậy mấy cái quy củ." Phải làm đến cũng là rất khó. Từ hôm nay ngươi phải hảo hảo học học chúng ta trong phủ quý củ, miễn cho về sau ra tới làm người chê cười. Ngươi hiện tại liền đêm này đó quý củ sao một trăm lần, hảo hảo nhớ dê nhớ. Nếu là sao không xong, đêm nay bữa tối cũng liền không cần ăn. Diệp xinh đẹp đối thượng tô ảnh ánh mắt, sắc bén, lanh khốc, nàng thế nhưng nhất thời ngại lời. Diệp xinh đẹp hôm nay từ tô ảnh nơi này nhận hết tùy khuất. Phản phất là bị cái gì nghẹn lại, cả người tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Một hồi đến di tâm viện, nàng nhìn đến nàng bà vũ tần ma ma, trên mặt lộ ra giữ tợn thần sắc. Ma ma, nàng, nàng cũng dám. Ui hiếp ta. Tần ma ma đáy mắt âm độc quang mang trợt lué mà qua. Láo nô đã sớm nói qua, vị này vương phi không phải mặt ngoài như vậy dễ đối phó. Cũng may hiện tại nàng hoài thân mình. Diệp xinh đẹp đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền. Tuyệt đối không thể làm nàng đem Hải tử sinh hạ tới. Ta Hải tử mới là đích trưởng tử, mới là về sau thế tử. Thần Ma Ma thâm để ý, gật gật đầu, việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Diệp Sinh đẹp đôi mắt híp lại, ác độc mà nói, không cần bàn bạc kỹ hơn. Ta biết nên làm cái gì bây giờ. Nha Đầu Thanh Đoàn phụng mệnh từ trong phòng bếp dẫn theo ấm trà đưa hướng Minh Vũ Hiên, ở trên đường nàng nhất thời không tra, giẫm đến một viên hòn đá nhỏ thượng, Thân mình lào đảo một chút. Lúc này một cái ma ma vội vàng đi lên đỡ lấy nàng, tay lơ đắng mà ở nàng ấm nước thượng chạm vào một chút, ngươi làm việc như thế nào không cẩn thận. Thanh đoàn có chút xấu hổ mà nhìn nàng một cái, bạch ma ma. Ta. Ngươi mau chút qua đi đi, vương phi khẳng định chờ ngươi uống trà đâu. Thanh đoàn vội vàng nói, là, là. Bạch ma ma lại nhắc nhở một câu, về sau ngươi làm việc phải để ý một ít. Cảm ơn bạch ma ma. Thanh Đoàn cũng không biết Bạch Ma Ma động tay động chân, Liên Thanh nói lời cảm tạ, nhanh chóng mà dẫn theo ấm nước đi vào. Bạch Ma Ma nhìn Thanh Đoàn dẫn theo ấm trà đi vào, trên mặt lộ ra vui mừng, nàng thật cẩn thận mà cầm cầm ống tay áo bạn, cái này Diệp Chắc Phi quả nhiên là cái gia tay hảo phóng, nếu là nàng ngày sau thăng chức rất nhanh, chính mình còn sợ không có ngày lạnh quá sao. Diệp xinh đẹp như kế chính là tưởng thừa Diệp Tô ảnh không cao hứng. Tư duy không rõ ràng thời điểm chiều nàng hạ độc. Diệp xinh đẹp đầu óc kỵ tô ảnh trong bụng hải tự hồi lâu, nàng sợ Dạ Phi Bạch sắp trở về, đến lúc đó nhưng không có như vậy tốt cơ hội. Cho nên phía trước liền cố ý phân phó Bạch Mama làm nàng làm chuyện này. Lúc Ngân thấy thanh đoàn dẫn theo ống nước lại đây, cũng không nghi vấn mặc khác, thanh đoàn ở Tô phủ khởi chính là tô ảnh nha đầu, hiện giờ ở trong phòng bếp làm việc. Nàng là cái thiện tâm lại đặc biệt thành thật nha đầu. Lục Ngân thế tô ảnh phao nước trà, Vương phi thỉnh uống trà. Tô ảnh vừa định uống, liền thấy Hồng Ba vào lúc này tiến vào, nàng đem nước trà phóng tới một bên, hỏi một câu, kia mấy cái nha đầu nhưng đều tìm đại phu cho các nàng nhìn qua. Bẩm Vương phi, cũng may bị thương cũng không phải thực trọng, đều đã tô lên thuốc mỡ. Đại phu nói nghỉ ngơi vài người là có thể hảo thuyên. Tô ảnh như một tiếng, này liền hảo. Chờ các nàng hảo thuyên. Cho các nàng mỗi người đều làm hai kiện bộ đồ mới. Đúng vậy. Tô Ảnh vừa muốn bưng trà lên tới uống, Hồng Ba đột nhiên ngăn lại ra tiếng nói, "Thủy có vấn đề." Ân. Tô Ảnh đem nước trà bưng, nhíu mày. Ngay sau đó, nàng liền nhìn đến Hồng Ba tay bụng ở ấm trà hồ miệng nhẹ nhàng mà quá, trong tay dính cực thật nhỏ màu trắng phấn viên. Hồng Ba nhanh chóng mà cầm ngân châm thử động, bất quá trong giây lát, ngân châm thấm vào nước bộ phận liền biến sắc. Lục Ngân vừa thấy hoảng sợ, "Thiên, lại có người đối Vương phi hạ độc, nhất định là cái kia tâm tư ngoan độc Diệp tiểu thư." Hùng Ba cũng nói, "Đúng vậy, nhất định là nàng, trừ bỏ nàng sẽ không, có người khác nàng sẽ không thừa nhận, nàng thế nhưng làm như vậy sự nhất định sẽ đem chính mình chích sạch sẽ. Bất quá, chúng ta có thể gây ông đập lư ông." Lục Ngân vẻ mặt khó hiểu, "Ai? Kia phải làm như thế nào?" Tô ảnh cười lạnh, Nàng vốn đang suy nghĩ như thế nào đối phó dịp xinh đẹp mới hảo, hiện giờ nàng có nhược điểm dừng ở chính mình trong tay, tự nhiên phải hảo hảo thiết kế một phen. Tô Ảnh nhàn nhạt nói, muốn xác định người này, chúng ta đầu tiên liền phải từ đưa nước nha đầu bắt đầu tra khởi. Thanh Đoàn thực mô đã bị mang theo lại đây, nàng quy trên mặt đất nhìn Tô Ảnh vẻ mặt mà mờ mịt. Lúc ngẩn cả giận nói, "Thanh Đoàn, chính là ngươi tự cấp vương phi trong nước Hạ Độc." Hạ Độc Thanh Đoàn mở to hai mắt nhìn, liên tục xua tay, "Nô tỳ oan uổng a." Nàng trong lòng sợ hãi, hướng tới Tô Ảnh liên tục dập đầu, "Vương phi tha mạng, nô tỳ đi theo ngài nhiều năm như vậy, đối vương phi trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tới." "Ngươi đứng lên đi." Tô Ảnh ôn nhu nói, "Ngươi cẩn thận ngẫm lại, này hồ thủy ở trên đường chính là trải qua những người khác tay." Thanh Đoàn theo bản năng mà lắc lắc đầu, "Cũng không." Huyết thể đều là trải qua nô tỳ tay. Chỉ là, Thanh Đoàn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại chần chừ mà không có nói ra. Chỉ là cái gì? Ngươi cứ việc nói. Kỳ thật cũng không có gì. Thanh Đoàn thành thành thật thật mà trả lời, nô tỳ ở trên đường thời điểm thiếu chút nữa té ngã một cái, là Bạch Ma ma đỡ nô tỳ. Ân, bổn vương phi đã biết, ngươi đi trước đi. Tô Ảnh gật gật đầu, cái này Bạch Ma ma nàng nhưng thật ra có điểm ấn tượng. Dường như là ở Di Tâm viện bên kia làm việc. Thanh đoàn rời đi lúc sau, Tô Ảnh đối lục lớn nói, "Ngươi đi đem Bạch Ma Ma đưa tới bổn vương phi trong phòng tới." Diệp xinh đẹp vốn tưởng rằng sẽ nghe được Tô Ảnh chúng độc tin tức, chỉ là đợi hồi lâu lúc sau lại nghe đến nàng đem Bạch Ma Ma mang đi. Tuy rằng nàng trong lòng không ngừng nói cho chính mình, có thái hậu thế chính mình chống lưng, nhưng khó tránh khỏi vẫn là có chút sợ hãi. Diệp xinh đẹp nhìn A Tú liếc mắt một cái, có chút lo lắng nói, Ngươi nói cái kia Bạch Ma Ma có thể hay không? Tiểu thư thỉnh không cần lo lắng, chúng ta chính là cho Bạch Ma Ma không ít mặt đầu, nàng hiện giờ là chúng ta người, tự nhiên sẽ không đem chính mình cùng cùng đi vào. Như thế, ngài chỉ lo yên tâm. A Tú tựa ở trấn An Diệp sinh đệ tâm, Thái hậu nương nương vẫn là đứng ở tiểu thư bên này, ngài nhìn hôm nay Thái hậu nương nương buổi sáng không phải hạ ý chỉ quở trách Vương phi sao? Nói nữa, việc này lại không phải chúng ta động tay. Liên tính bị điều tra ra chỉ cần chúng ta không nhận, vương phi cũng không thể lấy chúng ta thế nào. Diệp Sinh Đẹp cười lạnh một tiếng, như thế, nàng dựa vào cái gì cùng ta đấu? Diệp Sinh Đẹp nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không yên lòng, nàng dặn dò Á Tú nói, "Ngươi đi nhìn bên kia, xem nàng ở đánh cái gì chú ý." Chương 417 Ban thưởng ngân lượng. Bạch Ma Ma thực mau đã bị đưa tới Tô Ảnh Phong trong, nàng lúc này tâm tình có hơi hơi thấp hỏm. Quyên sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Nàng vốn tưởng rằng chính mình hạ độc sự bại lộ, trong lòng đang ở cân nhắc như thế nào hồi Tô Ảnh nói, chỉ là chờ hắn bị đưa tới lúc sau, liền nhìn đến Tô Ảnh đoan trang mà nhã nhặn lịch sự mà ngồi, trên mặt phiếm nhàn nhạt ý cười, như vậy thần sắc làm nàng trấn định không ít. Bạch Ma ma chồm mà đánh giá một chút Tô Ảnh quần áo, nàng trên người một kiện hồng nhạt cân vạt toàn áo, đồng dạng sắc hệ rắn chắc váy dài, thoạt nhìn cũng không xuất sắc. Bạch ma ma nhớ tới diệp xinh đẹp trong phòng kia lệnh người hoa cả mắt trang sức cùng sang quý sa sỉ váy áo, lập tức đối tô ảnh có chút khinh thường. Nàng không tiêu ngạo không siểm nịnh mà hướng tới tô ảnh hành lễ, thần sắc thượng cũng không nửa điểm hoảng loạn. Tô ảnh nhìn nàng một cái, trước mặt cái này trung niên nữ tử tướng mạo giống nhau, thoạt nhìn cũng đôn hậu thành thật, chẳng qua một đôi mắt quay tròn mà chuyển, thoạt nhìn khôn khéo mà lôi đời. Tô ảnh nhìn nàng, cười một chút. Căn bản là không có nói nửa điểm hạ độc sự, bạch ma ma, người mời ngồi. Cảm ơn Vương Phi. Bạch ma ma cưỡng chế trong lòng bất an, ra vẻ chấn định mà ở ngồi xuống hạ. Nhìn đến tô ảnh như thế vẻ mặt ôn hòa, bạch ma ma trong lòng ở không được mà buồn trồn, Vương Phi tìm nàng đến tột cùng có chuyện gì. Nàng cẩn thận đoàn trang tô ảnh sắt mặt, lại là cái gì đều không có nhìn ra tới. Tô ảnh uống một ngụm trà, bất động thanh sắc mà nhìn nàng một cái. Bên môi lộ ra một mạng thân thiết cười nhạc, bạch ma ma, ngươi tại đây trong phủ ở tốt không? Hoài vương phủ của cải giàu có, bạch ma ma chưa bao giờ ở chỗ này bị đói đông lạnh, còn thường xuyên lấy điểm đồ vật trở về cứu tế, cuộc sống này quá đến tự nhiên không tồi. Bạch ma ma trong lòng càng thêm kinh ngạc, vương phi vì cái gì muốn hỏi nàng vấn đề này, nàng muốn làm cái gì? Nàng chẳng lẽ phát hiện cái gì? Bạch ma ma thật cẩn thận mà trả lời, thác vương ra vương phi phúc. Lao nô quá đến độ thực hảo Này liên hảo Tô ảnh vừa lòng gật gật đầu Lại hỏi, ngươi tại đây trong phủ đã bao lâu Bạch ma ma giật mình Lại trả lời, lao nô làm màu 9 năm Tô ảnh gật gật đầu Trên mặt mang theo mỉm cười Màu 9 năm, cũng thời gian rất lâu Coi như là trong phủ lao nhân Đúng vậy Bạch ma ma thấy không có lúc trước như vậy cẩn thận Trên mặt cũng lộ ra chút nhẹ nhàng ý cười Lao nô năm đó tiến vào thời điểm Vương gia còn nhỏ đâu. Tô ảnh cười nói, bạch ma ma, nhiều năm như vậy tới ngươi cũng vất vả. Không biết ngươi có hay không cái gì đặc biệt tâm nguyện. Bạch ma ma nhìn thoáng qua tô ảnh, lại thấy nàng tươi cười hòa ái, trong lòng có chút khinh thường, càng có rất nhiều đắc y vương phi hôm nay thỉnh nàng tới, chỉ sợ là muốn lấy lòng nàng đi. Nàng chẳng lẽ muốn thỏa mãn nàng cái gì tâm nguyện. Bạch ma ma minh bạch một người không hầu nhị chủ đạo lý, lập tức trả lời đến thập phần cẩn thận. Lão nô ở trong phủ ăn ngon uống tốt, cũng không có cái gì đặc biệt tâm nguyện. Tô ảnh nhìn Bạch ma ma trong mắt đắc ý, lại tiếp tục hỏi: "Nhà ngươi chung có mấy cái hài tử?" Bạch ma ma nhắc tới khởi chính mình ra hài tử, lập tức mở ra máy hát, "Lão nô gia chung có hai cái nhi tử, lão đại đã cưới vợ, năm trước sinh cái trắng trẻo mập mạp nhi tử. Lão nhị năm nay 13 tuổi, thông minh lanh lợi, vô luận học cái gì đều học được rất mau." "Lão nô này hai cái nhi tử a?" không phải láo nô khoe khoang, đặc biệt mà hiếu thuận. Bạch ma ma nhắc tới nhi tử, trên mặt lại kêu ngạo lại tự hào. Tô ảnh lặng lặng mà nghe bạch ma ma nói xong, liên thanh tán dương nói, nói vậy đều là bạch ma ma giáo đến hảo. Nhà ngươi cái này tiểu nhi tử như thế thành dụng cụ, ngay sóc nhưng thật ra có thể đến trong phủ tới làm quản sự. Đà tạ vương phi khen. Bạch ma ma vui dạo dược mà nói, trong lòng càng thêm xác định nàng ở lấy lòng nàng, muốn thu mua nàng. Tràng qua, nàng đã thu chất phi bạc, hiện giờ liền không thể thế Vương phi làm việc. Bạch ma ma thấy Tô Ảnh một bộ muốn mượn sức chính mình ý tứ, lập tức liền nói rõ lập trường, "Vương phi, tiểu nhân là ở bên phi bên người làm việc. Nếu là Vương phi không có gì phân phó, lão nô liền trước rời đi." Bạch ma ma nói như vậy lời nói cũng không lễ phép, thanh âm còn có chút đông cứng, Tô Ảnh trên mặt cũng không nửa điểm vẻ mặt phẫn nộ, "Ngươi ở bên phi bên người làm việc còn hảo." Bạch ma ma phảng phất là vì Trương Hiển chứng minh năng lực, tự nhiên, Chắc phi nửa khắc đều không rời đi lão nô, nếu là đi đến đã muộn, Chắc phi chắc là sẽ xuất ruột. Nếu là cái dạng này lời nói, kia bổn vương phi cũng liền không lưu ngươi. Tô ảnh nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đem Lục Ngân triêu lại đây. Bạch ma ma vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Lục Ngân trong tay bưng cái tiểu khay lại đây, mặt trên phóng hai chán vàng. Bạch ma ma nhìn thoáng qua vàng, Ánh mắt lộ ra tham lam qua mang, bất quá thực mau liền đem tầm mắt đừng trở về. Mama ở trong phủ làm nhiều năm như vậy, cũng là càng vất vả công lao càng lớn. Tô ảnh hướng tới Lục Ngân sử cái ánh mắt, Lục Ngân liền đem bạc đưa đến Bạch Mama trước mặt. Tô ảnh chậm rãi nói, "Ngươi hôm nay bồi buồn Vương phi nói chuyện, buồn Vương phi liền nghĩ thưởng ngươi chút cái gì hảo?" Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy cấp bạc hảo, ngươi yêu cầu cái gì mua cái gì. Bạch Mama thập phần khó hiểu. Chính mình cùng Vương Phi mới nói nửa một lát lời nói, Vương Phi vì cái gì muốn đưa đổ vật cho nàng? Chỉ là nếu nàng đem tiền đưa đến nàng trước mặt, không lấy cũng ổng. Bạch ma ma trên mặt lại lui bước một chút, lao nốt như thế nào có thể thu Vương Phi đổ vật? Ngươi chỉ lo nhận lấy đi. Tô ảnh cười nói, ngươi như vậy ma ma là chúng ta trong phủ bắt trước, tự nhiên hẳn là thường ngươi. Bạch ma ma lập tức không hề cự tuyệt, nhanh chóng mà liền đem hai chán vàng nhận lấy tới. Cảm tạ Vương Phi hậu ái. Ngươi đi đi, về sau nếu là có cái gì khó khăn cũng chỉ quản cùng buồn Vương Phi nói. Đúng vậy. Bạch ma ma lại hướng tới tô ảnh khái cái đầu mới rời đi, nàng trong lòng ngược suy bạc, cả người vẫn là có chút tròn váng. Nàng thức khắc có một loại bị bánh có nhân tạp trung cảm giác. Bạch ma ma rời đi lúc sau, Lục Ngân vẻ mặt khó hiểu mà nhìn tô ảnh. Vương Phi, ngài vì cái gì muốn làm như vậy? Ở Lục Ngân xem ra. Tô ảnh là tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự, dùng bạc đi lấy lòng một cái địch nhân. Hồng ba vừa rồi vẫn luôn đều chờ ở cửa, bạch ma ma rời đi lúc sau, nàng tò mỏ mà đi đến. Nàng vốn tưởng rằng tô ảnh đem bạch ma ma đi tìm tới là làm nàng nhận tội, không nghĩ tới nhản thoại việc nhà sau, vương phi trả lại cho nàng thưởng bạc. Lục ngân cùng hồng ba hai mặt nhìn nhau, hai người từ lẫn nhau ánh mắt nhìn thấy kinh ngạc. Chẳng qua... Cấp nàng thảo luận sâu một lúc lâu đều không có thảo luận cái nguyên cớ tới. Vương phi, ngài vì cái gì cho nàng bạc, rồi lại không ép hỏi nàng. Lục Ngân lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Nàng đối Tô Ảnh làm được sự không phải thực minh bạch, cái này Bạch Ma Ma nhìn lên chính là có vấn đề, vì cái gì không thông qua nàng, tìm hiểu nguồn gốc mà đem Diệp Cô nương cấp đẩy ra. Thậm chí, Vương phi vừa rồi cùng Diệp Ma Ma nói nhiều như vậy lời nói, Không có nửa câu nhắc tới hạ độc sự. Tô Ảnh uống một ngụm trà, bên môi lộ ra một mạt thần bí ý cười, các ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Các ngươi cho rằng bổn vương phi bạc là như vậy hảo lấy sao? Chương 418 chứng cứ vô cùng xác thực. A Tú tránh ở chỗ tối đợi hồi lâu, mới rốt cuộc nhìn thấy Bạch Ma Ma từ bên trong ra tới. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Nàng nhìn Bạch Ma Ma bên môi tươi cười ngăn đều ngăn không được, đôi mắt đều cười nheo lại tới. Nàng trong lòng lập tức liền thầm kêu không tốt. Nàng ngốc tại Vương phi trong phòng lâu như vậy mới ra tới, trên mặt nàng lộ ra ý cười bộ dáng cùng lần trước thu nàng bạc khi là giống nhau như lúc, có điểm tham lam lại thỏa mãn bộ dáng. Chỉ sợ nàng lần này cũng là thu Vương phi chỗ tốt, đem hạ độc sự đều tất cả đều chiêu. A Tú vội hướng đi diệp xinh đẹp hồi bẩm nói, "Chất phi, Bạch ma ma qua thật dài thời gian mới từ Vương phi trong phòng ra tới, nàng đầy mặt tươi cười." Hình như là bị cái gì ban thưởng. Hôn chứng đồ vật. Diệp Sinh đẹp vừa nghe, tức muốn hộc máu mà đem chén trà cấp ngã trên mặt đất, chén trà trên mặt đất chia 5 x 7, ngươi lập tức đi đem Bạch Ma Ma cho ta mang lại đây. Bạch Ma Ma mới đi rồi vài bước lộ, liền nhìn đến Á Tú đứng ở nàng trước mặt, thần sắc lạnh lùng, "Bạch Ma Ma, Diệp Trác Phi thỉnh ngươi qua đi." Bạch Ma Ma sắc mặt chấp nhận, theo bản năng mà đem tảng bạc cái tay kia phóng tới phía sau. Bạch ma ma, ngươi còn ở cọ tới cọ lui mà làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Bạch ma ma thực mau liền chấn định xuống dưới, nàng căn bản cái gì đều không có nói. Nàng ngưỡng ngực nhìn A Tú, ngươi nói bậy gì đó? Ta mới không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. A Tú điếu môi, đều chết đã đến nơi, còn ngạo mạn cái gì? Bạch ma ma đi theo A Tú đi gì tâm viện? Liền nhìn đến Diệp xinh đẹp đôi mắt sắc bén mà nhìn nàng, bạch ma ma, ngươi thế nhưng phản bội ta. Bạch ma ma nhìn đến Diệp xinh đẹp nói được như thế khẳng định, lập tức vội vàng xua tay bịa giải, láo nô hoan buồng à, láo nô cái gì đều không có nói. Chuyện tới hiện giờ, thế nhưng còn nghĩ nói dối. Ngươi ngốc tại trong phòng lâu như vậy, nhất định cái gì đều cùng nàng chiêu. Diệp xinh đẹp cười lạnh một tiếng, lục xoát cho ta. Diệp xinh đẹp ngãi ma ma tần ma ma sức lực cực đại, đương liền tiến lên đem Bạch ma ma ấn ở trên mặt đất, lệnh nàng không được nhúc nhích. A Tu tiến lên đi, thực mao liền ở Bạch ma ma trên người lục soát hai chán vàng. Nàng hừ lạnh một tiếng, tiến lên đem vàng trình cấp Diệp xinh đẹp. Diệp xinh đẹp cầm lấy hai chán vàng đánh vào Bạch ma ma trên mặt, trêu nàng trưng mắt nói, "Hiện tại ngươi còn có cái gì nhưng nói?" Bạch ma ma đau đến lưỡi nhà, nàng trong lòng sợ hãi. Lão nô cái gì đều không có nói à, lão nô đối ngải là trung tâm. Diệp xinh đẹp trên mặt lộ ra một mặt giữ thợn, trung tâm. Nếu là ngươi chưa nói, nàng như thế nào sẽ cho ngươi ban thưởng? Nàng tô ảnh chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Bạch ma ma còn tưởng giải thích, tần ma ma mấy cái bàn tay đã nặng nghề mà phiến ở nàng trên mặt, đau đến nàng cơ hộ trương không mở miệng tới. Diệp xinh đẹp tùy ý tần ma ma đánh bạch ma ma. Trong mắt Híp lại khởi một tia lạnh băng sắc ý. A Tú nhìn Diệp Sinh Đẹp liếc mắt một cái, "Tiểu thư, hiện tại còn làm sao bây giờ?" Diệp Sinh Đẹp nhìn Bạch Ma Ma phảng phất đang nhìn một cái người chết, người này không thể lưu, vạn nhất sự tình phức tạp ra tới, ai đều không hòa quá. Bạch Ma Ma ánh mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ, nàng phía trước căn bản là không nghĩ tới Diệp Sinh Đẹp thế nhưng sẽ giết người diệt khẩu. Bởi vì bản năng cầu sinh, nàng kịch liệt mà giãy giụa lên. Còn hung hăng mà cắn thần ma ma tay. Thần ma ma hơi một chân trở, Bạch ma ma đã chạy đi ra ngoài. Diệp Sinh đẹp có chút tức muốn hộc máu, nhanh lên đem nàng cho ta trả trở về. Tâm Di sân bên ngoài vừa lúc có thị vệ chạy qua, Bạch ma ma còn không có chạy xa, đã bị thị vệ bắt trở về. Diệp Sinh đẹp tiến lên hung hăng mà cho nàng một cái bàn tay, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thân sắc, còn tưởng chạy trốn nơi đâu. Ba Vũ Ngươi đem này chén dược cho nàng rót đi vào. Bạch ma ma nhìn kia chén hắc nùng nước thuốc bị đoan lại đây, thân thể kịch liệt mà run rảy lên, không, không. Phía sau thị vệ gắt gao mà gông cùng siềng xích nàng, mắt thấy kia chén nước thuốc liền phải ngã vào nàng trong miệng. Châm đã. Bạch ma ma chỉ nghe được phía sau truyền đến một cái nghiêm khắc thanh âm, là vương phi. Tô ảnh từ lục ngân đỡ nàng đi đến, nàng trên mặt mang theo lạnh băng lại nguy hiểm ý cười. Nàng nhàn nhạt mà nhìn Diệp Sinh Đẹp, "Tại đây trong vương phủ, ngươi muốn giết ai?" Diệp Sinh Đẹp nhìn đến Tô Ảnh lại đây, lạnh lùng mà cười một tiếng, "Ta nơi này sự, không nhọc vương phi lo lắng. Ngài vẫn là trở về giường thai đi thôi, người ở đây nhiều tay tạp, nếu là có bất trắc gì, lại vô không đến ta trên người, ta nhưng tìm ai khóc đi a." Tô Ảnh bên môi hiện lên một đạo đông lạnh, "Diệp Chắc Phi, ngươi đang sợ cái gì?" Diệp Sinh Đẹp trong lòng một ngưng Ngươi nói bậy gì đó? Tô Ảnh đen nháy trong mắt phiếm lênh quang, nàng tầm mắt phảng phất thẳng tắp mà nhìn đến nàng trong lòng đi, ta nói cái gì, chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ ràng lắm? Một hai phải bổn vương phi chính miệng nói ra, muốn gép tội thì sợ gì không có lý do. Tô Ảnh cười lạnh một tiếng, như thế nào, ta này còn chưa nói đâu, ngươi như thế nào liền biết ta bôi nhọ ngươi? Diệp xinh đẹp nặng nề mà hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Nàng phát hiện chính mình nhiều lời nhiều sai, mặc kệ nói cái gì đều sẽ bị tô ảnh nắm cái mũi đi. Nữ nhân này cũng không biết sao lại thế này, nhìn nu nu nhược nhược ngu si, nhưng kia nói ra nói, những câu sắc bén, thẳng chỉ yếu hại. Tô ảnh lặng lặng mà nhìn bạch ma ma, diệp chắc phi muốn giết ngươi, ngươi nhưng có chuyện nói. Bạch ma ma do dự một chút, trần trừ không biết như thế nào nói chuyện. Tô ảnh bên môi gởi lên thanh thiển độ cung, nhắc chân liền đi. Vậy ngươi liền chậm rãi tưởng đi. Bạch ma ma vừa nhớ tới diệp xinh đẹp vừa rồi kêu ngoan độc kính, cả người nhịn không được đánh cái dùng mình. Vừa rồi nếu không phải vương phi tới rồi, nàng chỉ sợ hiện tại sớm đã là một câu độc phát sinh vong thi thể. Bạch ma ma hiện giờ cái gì đều bất chấp, tránh thoát thị vệ tay, một phen tiến lên ôm lấy tô ảnh đùi. Ở sống chết trước mắt thượng đi qua một hồi, nàng chỉ cần tồn tại, vương phi, láo nô cái gì đều nói cho ngươi đều là chấp phi hại ngài. Tô ảnh vẻ mặt to mò mà nhìn nàng, "Nga, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra?" Chấp phi ghen ghét ngài trong bụng hải tử, hận không thể đặt ngài vào chỗ chết. Chấp phi cho lão nô bạc làm lão nô ở ngài nước trà hạ dược. Bạch Ma Ma nói tới đây, vẻ mặt thấy nấy, nàng hung hăng mà chịu chính mình mấy cái bàn tay, đều do lão nô bị ma quỷ ám ảnh, lại vẫn tiếp tay cho dạ, hiện giờ rơi xuống bị giết người diệt khẩu kết cục. Vương phi đãi lão nô như vậy hảo, lão nô trong lòng hổ thẹn, về sau lão nô nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ vương phi. Bạch ma ma khóc đến vẻ mặt nước mũi, hận không thể đem tâm cấp tô ảnh ngóc ra tới, lấy tỏ vẻ chân thành. Diệp xinh đẹp tức giận đến chết khiếp, ngươi nói bậy. Ta không có nói bậy. Ngài còn nói chỉ cần hại chết vương phi, về sau ngươi chính là cái này trong phủ nữ chủ nhân. Diệp xinh đẹp tức giận đến chết khiếp, hận không thể tiến lên đem bạch ma ma bầm thây và đọa. Lục Ngân trong lòng oán hận, nữ nhân này thật là hảo tàn nhẫn đến tâm. Tô Ảnh nhàn nhạt mà nhìn Diệp xinh đẹp, Diệp xinh đẹp, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Diệp xinh đẹp đối thượng Tô Ảnh con lây, lại phát hiện nàng đôi mắt giống như sông băng giống nhau không hề cảm tình, kia xâm nhập linh hồn lạnh băng lại người như truy hầm băng. Chương 419 tức giận đến phát run. Diệp xinh đẹp trong lòng có sợ hãi chợt lóe mà qua, ngay sau đó khẽ nhếch khởi cảm. Vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn Tô Ảnh, chính là ta làm được lại như thế nào. Ngươi bất quá một cái thừa tướng chi nữ lại có gì đặc biệt hơn người? Ngươi hiện giờ có thể bá chiếm Phi Bạch Ka Ka còn không phải là ngươi trong bụng có cái hài tử. Ta không quen nhìn ngươi thật lâu, hôm nay. Bang. Diệp Sinh đẹp còn không có nhìn đến Tô Ảnh như thế nào động thủ, liền cảm thấy một cái thật mạnh bàn tay hướng tới nàng phiến lại đây, nàng mặt bị đánh thiên đến nửa bên, trên mặt nóng rất đau quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Nàng có thể cảm nhận được chính mình mạt xương phù lên. Nàng chậm rãi chuyển qua tới, một đoàn hỏa khí nhanh chóng mà từ đáy lòng dâng lên mà thượng. Nàng phẫn nộ mà chỉ vào tô ảnh, hận không thể cào hoa nàng mặt. Nàng thanh nghiêm bén nhọn vô cùng, cơ hồ lao tới người màng hai, ngươi cũng dám đánh ta. Tô ảnh cười lạnh một tiếng, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy xuẩn người, đều bị đánh. Con ở nơi đó kêu ngươi làm sao dám đánh ta? Lục Ngân vào giờ phút này kịp thời mà truyền lên khăn tay, "Vương phi, ngài mau lau lau." Tô Ảnh tiếp nhận khăn tay, thong thả ung dung mà đem mỗi một cái ngón tay lau khô. Diệp Sinh Đẹp nhìn đến Tô Ảnh cái này động tác, nàng ở ghét bỏ nàng. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, nơi nào bị người như thế nhục nhã quá. "Tô Ảnh, ta muốn giết ngươi." Diệp Sinh Đẹp cơ hồ bị khí điên rồi. Lúc này nàng hoàn toàn mất đi lý trí, triều tả Hữu Lạnh giọng phân phó, "Các ngươi cho ta đi lên, cho ta giết nàng. Nàng hôm nay liền đem Tô Ảnh cấp giải quyết, đến lúc đó tùy tiện dùng cái gì danh nghĩa đem nàng cấp chôn là được." Tô Ảnh tâm mắt nhàn nhạt mà đảo qua chung quanh liên can người, mày mai bên ngoài hạ, cặp mắt kia bình tĩnh đến giống như nước lặng, có chỉ là lạnh băng, tàn khốc, kia xâm nhập xương cốt lạnh băng làm người không rét mà run. Sở Hữu thị vệ đều đứng ở tại chỗ, Vẫn không núp đích, liền tần ma ma cũng không dám tiến lên. Nàng môi đỏ hơi câu, thanh âm cùng ánh mắt của nàng giống nhau không hề cảm tình. Ta là Vương Phi, ai dám đụng đến ta? Nàng là Hoài Vương Phi, trong bụng có mang hài tử, bọn họ căn bản không ai dám cùng nàng đậu thủ. Diệp xinh đẹp nhìn đến bọn họ đứng không chút sức mẻ, lập tức giận dữ, các ngươi sao lại thế này? Đến tột cùng là ai người? Tô ảnh nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên khởi tức giận. Các ngươi là vương phủ thị vệ, các ngươi là nghe vương phi, vẫn là nghe một cái liền tiếp thất đều không phải nữ nhân." Diệp Sinh đẹp tức giận đến nói không ra lời. "Ngươi?" Tô Ảnh cười khẽ, trong mắt mang theo coi khinh, nàng hướng tới Diệp Sinh đẹp đến gần một bước, "Ai cho ngươi kiêu ngạo quyền lợi? Lại ai cho ngươi là quyền? Ở ta trong vương phủ giấu vợ dương ai?" Diệp Sinh đẹp bị nàng khí chàng dọa đến, không tự chủ được mà sau này lùi lại một bước. Tô Ảnh lại tới gần nàng một bước. Diệp Sinh đẹp, ngươi muốn tìm cái chết nói, ngươi tiếp tục. Tô Ảnh đôi mắt lạnh băng, thanh âm không chứa một tia độ ấm, nếu ngươi đem chính mình trở thành chất phi, phải hảo hảo ngốc tại trong vương phủ, chờ vương gia trở về xử lý. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy ngươi là Diệp tiểu thư, Diệp gia Thiên Kim, vậy ngươi đại có thể quấn gói về nhà. Đương nhiên, ngươi muốn đi hoàng cung cáo trạng, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Diệp Sinh đẹp hừ lạnh, phán hận mà nhìn Tô Ảnh. Nàng cho rằng như vậy là có thể đuổi chính mình đi rồi. Nàng cố tình không đi, liền phải lưu lại nơi này. Chờ đến vương gia trở về, nàng cũng không tin, đến lúc đó vương gia sẽ không để ý tới nàng. Tô Ảnh rời đi lúc sau, Diệp xinh đẹp nhớ tới vừa mới đã chịu sỉ nhục, cả người đều tức giận đến phát run. Thần ma ma vội cầm dược lại đây cho nàng đổ mặt. Diệp xinh đẹp đau đến lợi nha, chơ nàng nhìn đến chính mình trên mặt kia sưng to bất kham bộ dạng. Lập tức liền đem bản trang điểm thượng đồ vật đều xốc đến trên mặt đất đi. Nàng cắn chặt răng răng, thiêm thanh rít gào nói, "Tiện nhân!" Thần ma ma kinh hoàng mà kêu một câu, "Tiểu thư." Diệp xinh đẹp càng nghĩ càng không cam lòng, đem trong phòng đồ vật tạp cái nát nhừ, "Tiện nhân này cho rằng nàng là ai a? Dám đối ta động thủ? Về sau ta nhất định phải ngàn lần vạn lần mà rương trả." "Tiểu thư, ngài bình tĩnh một chút, miễn cho tức điên thân mình." Thần Ma Ma trong tay còn cầm thuốc mỡ, trước đem trên mặt thương. Bang. Diệp Sinh đẹp xoay người ở tần Ma Ma trên mặt rơi xuống một cái bàn tay, nàng nhìn tần Ma Ma che lại chính mình mặt, sắc mặt càng thêm khó coi, bình tĩnh, như thế nào bình tĩnh lại? Các ngươi này đó vô dụng, vừa rồi đều làm gì đi? Ngay thường không nói nói đúng ta trung thành và tận tâm sao? Thời khắc mấu chốt làm gì đi? Thần Ma Ma ậm ừ một tiếng, Vương phi Vương phi thật sự là thật là đáng sợ. Hừ. Diệp Sinh Đẹp hừ lạnh một tiếng, đáng sợ. Nàng cũng bất quá cáo mượn oai hùng thôi. Lao nô, lão nô vừa thấy đến vương phi đôi mắt liền phát run tần ma ma nhớ tới Tô ảnh cặp mắt kia lạnh lẽo đến làm người khó coi. Đồ vô dụng. Diệp Sinh Đẹp hừ lạnh một tiếng, việc này Nhi Tuyệt không có thể như vậy tính, ta muốn đi tìm hoàng tổ mẫu, ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Diệp xinh đẹp đứng dậy muốn đi trong cung tìm Thái hậu, tần ma ma vội vàng nói: "Tiểu thư, Vương phi vừa rồi nói." Diệp xinh đẹp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Ngươi nếu là dám nghe cái kia tiện nhân nói, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi." Tần ma ma vô luận như thế nào đều ngăn không được Diệp xinh đẹp, chỉ có thể tùy ý nàng đi trong cung. Tô ảnh trở lại Minh Vũ Hiên lúc sau, thoải mái dễ chịu mà ngồi ở mềm ghế. Lúc ngân cho nàng đổ trà, Vương phi Xin ngài bớt giận, ta cũng không có sinh khí." Tô ảnh nhẹ xả tươi cười, trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt. "A." Căn cứ Lục Ngân phán đoán, vừa rồi Vương phi hẳn là khí cực, nàng đều nhìn đến trên mặt nàng vẻ mặt phẫn nộ, Vương phi ngài thường chính là dễ dàng không phát hỏa đâu. Chẳng qua hiện giờ Vương phi lại vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt còn mang theo cười tủm tỉm bộ dáng, này đến tụt cùng là chuyện như thế nào, chẳng lẽ vừa rồi là làm bộ?" Lục Ngân đoán không ra. Đơn giản không đi đoán. Nàng thở dài nói, "Hôm nay thật là nguy hiểm thật a, Diệp tiểu thư như vậy hung hãn, thiếu chút nữa bị nàng cấp động phải. Có ngươi cùng Hồng bá ở, liên sẽ không phát sinh chuyện như vậy." Nàng này hai cái nha đầu trung tâm hộ chủ, lại như thế nào sẽ làm nàng đã chịu nửa điểm thương tổn. Lục Ngân hừ một tiếng, "Cái này Diệp tiểu thư thật đúng là giống người điên, bắt được tiểu thư liền muốn cắn, này sau này nhật tử, nhưng làm sao bây giờ nha?" Tô Ảnh nhật nhặt cười, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ nàng? Lục Ngân lắc lắc đầu, vương phi tự nhiên sẽ không sợ nàng, chỉ là vương phi hiện tại nhất yêu cầu tính dưỡng. Tô Ảnh gợi lên môi đỏ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đậu nàng chơi luyện luyện tập. Lục Ngân vẻ mặt khó hiểu, luyện luyện tập? Có ý tứ gì a? Tô Ảnh nghiêm trang nói, nhà người khác không đều là tam thê tứ thiếp sao, ta này không phải không kinh nghiệm, vậy lấy diệp xinh đẹp luyện luyện tập bái. Lục Ngân mang theo khóc nước nở, Vương Phi, ngài ngàn vạn không cần nghĩ nhiều, Vương Gia khẳng định sẽ không cô phụ ngài. Tô ảnh trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, nếu là như thế này, kìa tốt nhất bất quá. Liên ở ngay lúc này, có thị vệ lại đây bẩm báo, Vương Phi, Diệp Tiểu Thư rời đi, dường như đi trong cùng phương hướng. Trưng 420 bệnh nan ý ghìa chi mạch. Lục Ngân lo lắng mà nhìn Tô ảnh liếc mắt một cái, muốn hay không phải người đem nàng chặn lại trở về. Hiện giờ nàng xưng mặt, vạn nhất đến Thái Hậu trước mặt nói lung tung làm sao bây giờ. Không quan hệ. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bộ trạng. Lục Ngân nhìn đến tô ảnh như thế bình tĩnh bộ ráng, ngược lại không bình tĩnh. Vương Phi, cái này diệp tiểu thư nhất sẽ cao ác trạng. Đến lúc đó nàng lại đem hắc nói thành bạch, bạch nói thành hắc, Thái Hậu lại muốn trách phạt ngài. Tô ảnh hơi gởi lên khỏe môi, ngón tay thon dài gác ở trên bàn, nhẹ nhàng mà gõ gõ, làm nàng cao đi. Lần này sự chính là muốn nháo đến càng lớn, mới càng đẹp đâu. Lục Ngân nhìn đến Tô Ảnh một bộ trò hay muốn bắt đầu diễn bộ dáng, mới thả lỏng lại. Chỉ là Tô Ảnh tiếp theo câu nói lại làm nàng tâm nắm lên. "Lục Ngân, ngươi làm hồng ba đi thỉnh thái uy liêu tới." "A, Vương phi, ngài có phải hay không nơi nào không phải mái?" Tô Ảnh nhẹ dương môi đỏ, "Ngươi chỉ lo làm theo chính là, đến lúc đó thái hậu nếu có ý chỉ xuống dưới." Liền nói ta hôn mê, thiếu chút nữa để non. À, Lục Ngân mở to hai mắt nhìn. Còn thất thần làm gì, nhanh lên đi. Tô ảnh thấy Lục Ngân còn tưởng hỏi lại, vội đem nàng đuổi rồi đi ra ngoài. Nếu là nàng hỏi lại đi xuống, đã có thể không kịp chuẩn bị đâu. Tô ảnh nhìn đến Lục Ngân chạy đi ra ngoài, bên môi phiếm nhật nhạt ươi cười. Diệp xinh đẹp muốn cáo trạng, nàng tuyệt đối không ôm lấy nàng. Này con, cá muốn thượng câu đâu? Diệp Sinh Đẹp tiến cung phía trước, riêng đem đôi mắt khóc sưng lên, còn riêng dùng tay xoa đôi mắt, đem đôi mắt khóc đến lại hồng lại sưng. Nàng dáng vẻ này lại xứng với nàng sưng lên nửa bên mặt, còn có nàng kia ủy uỷ khuất khuất thần sắc, cái dạng này là có bao nhiêu đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Diệp Sinh Đẹp còn chưa tiến từ Ninh cung, từ Ninh cung quản sự Thái giám Lâm Công công nhìn thấy nàng liền kinh hô một tiếng, "Nha, này không phải Diệp Chắc Phi sao?" Diệp Sinh Đẹp vành mắt đỏ lên, Khinh nghiêm khan khan, Lâm Công Công, hoàng tổ mẫu ở sao? Tổng quản lên tiếng, "Ở, ngủ trưa mới vừa khởi đầu." Diệp Sinh đẹp nheo má, một bộ càng thêm hủy khuất bộ dáng, "Ta yêu cầu thấy hoàng tổ mẫu." Lâm Công Công đầy mặt quan tâm hỏi, "Ngài đến đột cùng là chuyện như thế nào a? Như thế nào biến thành cái dạng này?" Diệp Sinh đẹp phía trước ở Từ Ninh cung nốc quá một đoạn thời gian, tự nhiên là biết Thái hậu là lúc này ngủ chưa khởi. Nàng vốn chính là chọn thời gian tới. Hiện giờ ở cửa cung nhìn thấy Lâm công công, nàng cố ý như vậy hỏi, cũng là vì cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Hoặc là nói, nàng mục đích là Tử Ninh cung cửa cung nữ cùng thái giám, nếu là làm cho bọn họ đều nghe thấy, chỉ sợ Tô ảnh ác tính thực mau liền sẽ truyền khắp hoàng cung. Đối, nàng chính là cố ý bại hoại Tô ảnh thanh danh. Diệp xinh đẹp lau nước mắt, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Hoài Vương phủ ta không dám lại ngốc đi, Vương phi muốn giết ta. Lâm Công công vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn nàng, đây là không thể đi. Hoài Vương phi nhìn nhu nhu nhược nhược, như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tới? Diệp xinh đẹp phảng phất vì chứng minh cái gì, dùng ngón tay chính mình gương mặt, đây đều là nàng cho ta lưu lại. Ô ô ô. Lâm Công công thấy Diệp xinh đẹp không hề hình tượng mà khóc thút thít, khóc đến hắn đầu đều lớn. Hắn vội vàng đi hồi bẩm thái hậu. Đem Diệp Sinh Đẹp xinh đẹp thỉnh đi vào. Sinh đẹp, ngươi làm sao vậy? Thái Hầu nghỉ chưa xong, nghe được Lâm Công công nói Sinh đẹp không tốt, lập tức liền từ Diệp ma ma đỡ vội vội vàng vàng đuổi ra tới. Dương nàng nhìn đến Diệp Sinh đẹp đi, nhịn không được cả kinh. Diệp Sinh đẹp giờ phút này thoạt nhìn trật vật bất ham, nàng trắng nõn khuôn mặt trở nên xương to bất ham, thậm chí còn có một tầng ẩn ẩn tư máu, khóe môi chỗ đều là nồng đậm ử thanh. Thái Hầu ai ra một tiếng. Tiến lên vô vẻ nạng gò má, xinh đẹp, ngươi làm sao vậy? Xinh đẹp còn thỉnh hoàng tổ mẫu làm chủ. Diệp xinh đẹp dùng tay vô trụ lửa bên gương mặt, trên mặt đất quỷ xuống tới, thút tha thút thít nước lỡ mà nói, hoàng tổ mẫu, vương phi muốn giết ta. Cái gì? Thái hổ vừa nghe, trên mặt hoàn toàn đều là nỗ lực, xinh đẹp là chính mình đưa qua đi, bất quá mấy ngày, Diệp xinh đẹp thế nhưng bị như thế đại hủy quất, nàng dám làm ra như vậy sự tới? Diệp xinh đẹp dùng tay lau một phen nước mắt, nàng là hoài vương phụ nữ chủ nhân, căn bản là không đem xinh đẹp để vào mắt, nàng muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng. Nàng hiện giờ mang thai, xinh đẹp căn bản không dám đánh trả, sợ thương tổn nàng trong vụng hải tử. Thái hổ vừa nghe cái này còn lợi hại, lập tức tức giận đến manh bố bàn, liên thanh nói, này đều phản rồi phản rồi. Ô ô ô ô ô ô, chỉ là, chỉ là hiện giờ xinh đẹp rốt cuộc chịu không nổi ha. Diệp xinh đẹp khụt khịt nàng, Hoàng tổ mẫu ngẫu nhìn một cái xinh đẹp trên mặt thương. Đau quá, đau quá a, từ nhỏ đến lớn, liền cha đều không có đánh quá ta. Ô ô ô. Diệp xinh đẹp thành công mà chọn thái hậu tức giận, nàng khóc đến càng thêm lợi hại, trong mắt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Hoàng tổ mẫu, xinh đẹp sợ quá, Phi Bạch ca ca cũng không ở nhà, vạn nhất nàng đem xinh đẹp như hại, xinh đẹp nên làm thế nào cho phải? Nàng dám Hỏa khí ở thái hầu trong thân thể khắp nơi tán loạn, nàng sắc mặt bởi vì phẫn nộ trướng đến đỏ bừng. Nàng xem đau lòng mà nhìn Diệp Sinh đẹp trên mặt thượng, hướng về phía bên người Diệp Ma Ma nói: "Ngươi đi truyền ai ra ý chỉ, lập tức đem Hoài Vương phi mang lại đây." Mà lúc này Hoài Vương phủ đệ, đột nhiên bị khói mù bao phủ, trong Vương phủ hạ nhân đều biết Vương phi lúc trước đã phát thật lớn một đốn tính tình, khí ngã vào trên giường. Hồng Ba cô nương thậm chí đi thỉnh thái y y. Tô ảnh nằm ở trên giường, trên mặt, trên môi đều lau một tầng ẩn hình bạch phấn, sắc mặt thoạt nhìn dị thường tái nhận. Vương Phi, ngại như vậy nhìn thật đúng là doa người. Lục Ngân nhìn không được xoa xoa chính mình ngực, nếu nô tỷ không phải sáng sớm liền biết ngài kế hoạch, nô tỷ kế hoạch đều phải bị ngươi dọa là. Tô ảnh khỏe môi hơi câu, xứng vui trên mặt nàng màu trắng bột phấn, này tươi cười thoạt nhìn thật đúng là có chút quỷ dị, nếu là diễn kịch, tự nhiên muốn diễn đến rất thật Tràng qua Lục Ngân vẫn là có chút khó hiểu nói, "Vương phi, nếu là diễn kịch, vậy diễn kịch hảo. Ngài vì cái gì muốn đi thỉnh thái ý y y, đợi chút hắn lại đây một phen mạch không phải cái gì đều đã biết sao?" Tô Ảnh trong mắt lộ ra một mặt giảo hoạt, "Vừa rồi không phải cho ngươi đi lấy trứng gà sao?" "Đúng vậy." Lục Ngân đem trứng gà đưa cho Tô Ảnh, lại thấy Tô Ảnh đem trứng gà nhét vào dưới nách. "Ai?" Lục Ngân vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Tô Ảnh. Đây là có chuyện gì? Tô Ảnh kiếp trước thời điểm liền nghe nói qua đem khoai tây kẹp ở dưới nách giữa thả lòng ra tăng liền sẽ sử mạch đập trở nên khi cường khi nhược, hiện giờ một chốc một lát tìm không thấy khoai tây, liền dùng trứng gà tới thay thế. Tô Ảnh cười cười, cũng không quyết định vào giờ phút này thỏa mãn Lục Ngân lòng hiếu kỳ, nàng phân phó Lục Ngân nói, nếu là Thái hậu hạ ý chỉ mời ta tiến cung, ngươi liền cùng mama ma nói ta khí bị bệnh, vô pháp núp núp. Lục Ngân dùng sức gật gật đầu. Nắm chặt nắm tay nói, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vương thài y thực mau đã bị chiêu lại đây, hắn vừa thấy đến tô ảnh sắt mặt, một lòng liền chầm nửa phần. Nàng nắm ở trên giường, hơi thở mỏng manh, chờ hắn một phen mạch mới phát hiện tô ảnh mạch đập thập phần bạc nhược, như có như không, thoạt nhìn lại là bệnh nan y ghi hề mạch tượng. Trưng 421 thiếu chút nữa để non. Này vương thài y ghi hề một lần nữa đắp mạch, này mạch tượng vô cùng suy yếu. Hán trên chán tức khắc toát ra mật mật mồ hôi lạnh, một bên lục ngân lại ở thấp rộng khóc nước nở, trong phòng không khí có vẻ vô cùng áp lực. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Lục ngân cố nén ý cười, khóc lóc nói, thầy ý, ý hề, diệp cô nương phía trước ở vương phi trong trà hạ dược, vương phi dường như chỉ dùng một chút, không biết có không quá đáng ngại. Vương phi lập tức giận dữ, cha ra hung phạm, lại hung hăng mà đã phát một đốn tính tình, lúc này mới khi hôn mê bất tỉnh. Thai Y nghie, ngài nhất định phải cứu thiếu vương phi a. Vương Thái Y nghie thở dài, này thai phụ muốn vướng vảng tâm thái, khó thở công tâm, này nhất không được a. Liên ở ngay lúc này, Diệp Ma Ma đã mang theo mấy cái cung nữ lại đây tuyên ý chỉ, nàng là thái hậu bên người lão nhân, từ trước đến nay diều võ dương hoài quán. Nàng hơi tưởng Diệp xinh đẹp bộ dáng kia, trong lòng chỉ cảm thấy Hoài Vương phi như vậy tâm tư ác độc nữ tử căn bản là sẽ không làm Hoài Vương phi. Diệp ma ma như thế nghĩ, đối Tô Ảnh càng thêm là không có gì kính trọng đang nói. Nàng một đuổi tới Hoài vương phủ, đem sắc mặt nghiêm, còn không mau thỉnh vương phi ra tới tiếp chỉ. Lục Ngân nghe được Diệp ma ma muốn tới hạ ý chỉ, trên mặt lộ ra hoán hận thần sắc, cái này Diệp cô nương thật đúng là đi cao ác trạng, thật là quá buồn cười. Lục Ngân tức giận đến lập tức liền phải lao ra đi, Tô Ảnh ở trên giường nằm hảo, nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, "Ngày thường giáo ngươi bình tĩnh." đều ném đến đi đâu vậy? Lục Ngân thanh khổ một tiếng, khẽ sâu một chút. Nàng trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười, nàng liệt miệng hướng Tô Ảnh cười nói, như vậy có thể chứ? Tô Ảnh phụt một tiếng bật cười, "Được rồi, ngươi mau đi đi." Lục Ngân đẩy cửa đi ra ngoài, Diệp Ma ma mắt lẽ nhìn nàng, "Mau mời các ngươi vương phi ra tới, thái hậu có chỉ." Lục Ngân khẽ cau mày, trên mặt mang theo bi thương thần sắc, "Nhà của chúng ta vương phi bị bệnh." Bị bệnh liền nâng ra tới. Diệp ma ma hử lệnh một tiếng, nàng trong mắt còn không có Thái Hậu. Có biết hay không cái gì gọi là hiếu thuận. Trong sự hiếu vì trước, Vương Phi sẽ không liền như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Còn có cái gì thiên đại sự so Thái Hậu ý chỉ còn muốn quan trọng. Lục ngân nhìn Diệp ma ma vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, ngạnh xinh xinh mà ngăn chặn đáy lòng tính tình. Ma ma, Vương Phi thật sự là khởi không được thân. Diệp ma ma cười lệnh một tiếng. Vẻ mặt khinh thường mà nhìn Lục Ngân, khởi không được thân cũng đến khởi. Nếu là chậm trễ tiếp chỉ, ngươi một tiểu nha đầu nhưng đảm đương đến khí. Lục Ngân một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, Diệp ma ma, ta đây liền lời nói thật cho ngươi nói, nhà của chúng ta vương phi ngất đi rồi. Diệp ma ma vẻ mặt không tin mà nhìn nàng, như thế nào vậy? Em đẹp mà ngất đi rồi. Phía trước còn hảo hảo, như thế nào liền vừa lúc ở thái hậu truyền ý chỉ thời điểm ngất xỉu đi. Khí vự. Lục ngân trên mặt có chút căm giận nói, ma ma, ngươi có biết, vương phi là như thế nào ngất xịu đi? Diệp ma ma có chút không kiên nhẫn, như thế nào vự? Diệp chắc phi thế nhưng cho chúng ta vương phi hạ dược, muốn độc chết chúng ta vương phi a. Lục ngân nói nơi này, đầy mặt kêu hoan, ma ma ngài cũng biết, vương phi thật vất vả mới mong đứa nhỏ này, là chúng ta vương gia đích trưởng tử, tương lai tiểu thế tử. Nhưng Diệp Tiểu Thư vừa mới nâng nhập Hoài Vân phủ, thế nhưng liền đối đứa nhỏ này nổi lên đố kỵ chi ý, nàng thậm chí thế nhưng nổi lên như vậy ác độc tâm tư muốn hại chết nàng. Ngươi chớ có nói bậy, nếu không phải chứng cứ vô cùng xác thực, nô tỳ có thể nào nói bậy. Lục Ngân sờ soạn một phèn nước mắt, may mắn Mương phi cát nhân tự có thiên tướng, uống cảm thấy không thích hợp, lúc này mới phát hiện Diệp Trác phi hạ độc sự. Diệp Trác phi ác sự bại lộ lúc sau, lại vẫn dám thêu gào muốn thị vệ giết vương phi. Đáng thương chúng ta vương phi. Lập tức bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Lục Ngân đem Diệp Sinh đẹp làm sự thêm mắm thêm muối mà nói: "Mama, không phải chúng ta vương phi không chịu ra tới tiếp ý chỉ, thật sự là không có biện pháp a. Con thỉnh ngài có thể đem việc này nói cho thái hậu nương nương, cho chúng ta vương phi làm chủ. Hiện giờ vương gia không ở nhà, vương phi cũng không có người chống lưng." Diệp ma ma dù sao cũng là ở trong cung ngốc dài quá, này đó nữ nhân chi gian đấu tranh nàng xem minh bạch. Nàng không nghi ngờ Diệp tiểu thư làm như vậy sự, rốt cuộc cho người ta hạ độc sự lần trước ở trong cung cũng ra quá. Nàng trong lòng Diệp thầm mắng cái này Diệp tiểu thư thế nhưng ngu xuẩn đến loại trình độ này, thế nhưng công nhiên làm như vậy sự. Bất quá Diệp ma ma dù sao cũng là đối tô ảnh có thành kiến, nàng đi theo thái hậu bên người. Thường thường mà nghe được Hoài Vương phi một ít nói vậy, trong lòng đối Hoài Vương phi không có gì hảo cảm. Nàng theo bản năng mà liền nghĩ đến Hoài Vương phi ở trong bệnh, rốt cuộc đây cũng là nói không trùng sự. Liên ở ngay lúc này, Thái y Lý từ buồng trong ra tới. Diệp ma ma nhìn đến hắn, thần sắc ngạo mạn hỏi hắn, "Vương Thái y Lý, Vương phi thân mình nhưng có ngại?" Vương Thái y Lý làm người chính trực, hắn cũng không có Diệp ma ma là thái hậu bên người hầu nhân liền đối nàng A Dua Ninh Hót. Vương Thái Y ghi hề nhữ mày khởi, Vương Phi tình huống thật không tốt, mạch tượng suy yếu, hôn mê bất tỉnh. Diệp Ma Ma tự nhiên là tin tưởng Vương Thái Y ghi hề, bất quá lại nghỉ thái hậu ý chỉ, giờ phút này có chút lưỡng nan. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng vẫn là đưa ra yêu cầu, không biết ta có thể hay không vào xem. Vương Thái Y thần sắc không vui, Vương Phi thân mình suy yếu, nhất không thể thấy phong. Lục Ngân Hồng con mắt, che ở nàng trước mặt, Diệp ma ma, vương phi nếu có cái cái gì không hay xảy ra, ngài đảm đương đến thôi sao? Diệp ma ma dừng một chút, nhất thời nghẹn lời, ta này không phải quan tâm vương phi sao? Lục Ngân hừ một tiếng, mang theo khóc nức nở nói, vương phi thân thể không khỏe yêu cầu tĩnh dưỡng, nơi nào là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện đi vào. Ta xem các ngươi đều là bất an hảo tâm, chính là không nghĩ làm chúng ta vương phi hảo quá. Diệp ma ma lập tức giận dữ Ngươi cái này nha đầu, đến tụt cùng là làm sao nói chuyện? Hùng Ba ở bên trong nghe được động tĩnh, mở cửa ra một cái phụng, "Lục Ngân, ngươi cũng nhẹ một ít, đừng quấy rầy đến Vương phi nghỉ ngơi." "Diệp ma ma, ngươi như vậy quan tâm chúng ta Vương phi, vẫn là tiến vào nhìn một cái đi." Hùng Ba vẻ mặt bi thương mà đem Diệp ma ma cấp đón tiến vào. "Vốn dĩ tôi ảnh riêng chuẩn bị lâu như vậy, chính là làm nàng tới xem diễn, nàng nếu không tiến vào, Trận này diễn phòng trường còn không có như vậy sinh động đâu. Diệp Ma Ma tiến đùng trong, xuyên thấu qua màn liền thấy được tô ảnh kia trương tái nhợt như tờ giấy mặt, nàng hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có nửa phần huyết sắc. Diệp Ma Ma chần chờ một chút, lại nhìn thấy một bên có cái chậu rửa mặt, bên trong đều là một chậu máu loãng. Hồng Ba hít hít cái mũi, Vương Phi hơi kém đẻ non, chúng ta không biết như thế nào mới hảo. Diệp ma ma chỉ cảm thấy kia máu loãng lệ người nhìn thấy ghê người, cả người giật nảy mình. Hùng Ba vội nói, "Diệp ma ma, ngài nếu không đi ra ngoài đi, nơi này không may mắn." Nô tỳ còn muốn lại đi ra ngoài tiếp bùn nước đẫm. Diệp ma ma lúc này mới thật sự tin tưởng Tô Ảnh bị khí hôn mê, thậm chí bệnh thật sự trọng. Diệp ma ma lập tức cũng bất chấp cái gì ý chỉ, lập tức tiến cung hồi phục thái hậu. "Diệp ma ma, Hoài Vương phi đâu?" Trưng 422 cấm túc trừng phạt. Thái hậu thấy diệp ma ma cũng không có đem tô ảnh mang về tới, sắc mặt cũng không đẹp. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bù trạm. Diệp ma ma thần sắc hoảng loạn mà tiến đến thái hậu bên thai. Thái hậu, không hảo, vương phi thấy đỏ. Cái gì? Thái hậu nghe xong như mày, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Lao nô cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là đi hoài vương phủ lúc sau, liền nghe nói vương phi bị khí hôn mê, không xuống rừng được. Lao nô đi vào nhìn liếc mắt một cái, liền thấy vương phi sắc mặt tái nhận. Bên cạnh còn có một trậu máu loãng. Thái hậu có chút lo lắng sốt ruột, Diệp ma ma lại tiến đến bên thai, nghe nói việc này cùng Diệp chắc phi có quan hệ, là nàng cấp vương phi hạ đầu. Thái hậu lập tức giận dữ, thế nhưng sẽ có loại sự tình này. Nàng lập tức liền phải tìm Diệp xinh đẹp ràng co, nghĩ nghĩ lại đối Diệp ma ma nói, người đi trước đem cấp tô ảnh bắt mạch thái y kêu lên tới. Ai ra hỏi một chút rõ ràng mới là Diệp ma ma thực mau liền đem vương thái y thì thỉnh lại đây Thái hậu sắc mặt nôn nóng, vội vàng hỏi Vương thái y thì hề, hoài vương phi thân thể nhưng có trở ngại Hồi thái hậu Vương thái y thì hơi công hạ thân tử Những mày, vương phi hiện tại tình hình thật không tốt Thái hậu tâm hệ tô ảnh trong bụng hải tử Vội vàng hỏi, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào Vương phi hiện giờ mạch tượng suy yếu Có bệnh nan y thì hề hiện ra Chắc là phía trước dùng độc dược có quan hệ. Lại đã phát một đốn tính tình. Độc dược. Vương Thái úy yền nói được mịt mờ, thái hậu lại là tức khắc minh bạch. Lại là độc dược, lại là phát giận, còn có xinh đẹp trên mặt thương. Nói như vậy, Diệp Ma Ma nói được chuyện này là sự thật. Thái hậu không dám hỏi lại đi xuống, miễn cho liên lụy xấu mặt sự. Nàng chỉ là hỏi, kia hỏi Vương phi trong bụng hải tử còn có thể giữ được Cái này vương thai y ghi hề dừng một chút, trên mặt lộ ra một mặt trần trở, này còn muốn xem hoài vương phi cá nhân thể chất. Thái hậu vẻ mặt khẩn trương mà nhìn hắn, vương thai y ghi hề, ngươi nhất định phải giữ được đứa nhỏ này, hoài vương phi thân mình đã có thể làm ơn ngươi điều trị. Vương thai y ghi chầm giọng nói, vì thần chắc chắn kiệt lực. Vương thai y ghi hề đi rồi, thái hậu sắc mặt liền khó coi, lập tức là ma ma đem đang ở tẩm cung nghỉ ngơi diệp xinh đẹp mang theo lại đây. Diệp xinh đẹp vốn tưởng rằng Thái Hậu muốn gọi trách Tô Ảnh, lại thấy Tử Ninh cung căn bản không có Tô Ảnh bóng dáng. Thái Hậu nhìn Diệp xinh đẹp, trong mắt toát ra thất vọng, trách cứ, phẫn nộ thần sắc, ngươi chờ ta quỳ xuống. Mật Phi bên kia nghe được động tĩnh cũng đuổi lại đây, nàng vốn là muốn tới xem Tô Ảnh chơi cười, không có Thái Hậu thế, nhưng gọi trách Diệp xinh đẹp, nhất thời cũng có chút dại ra. Diệp xinh đẹp đứng ở tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Thái Hậu, hoàng tổ mẫu quỳ xuống. Thái Hậu lại lặp lại một câu, Diệp Sinh Đẹp mới chần chờ ở nàng trước mặt chậm rãi quỳ xuống. Thái Hậu đối với Diệp Sinh Đẹp trợn mắt giận nhìn, "Chính ngươi nói, tôi ảnh vì cái gì đánh ngươi?" Bởi vì Diệp Sinh Đẹp căn bản không có nghĩ đến Thái Hậu sẽ hỏi nàng như vậy vấn đề, nhất thời nghẹn lời. Thái Hậu lời nói sắc bén, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Sinh Đẹp, "Bởi vì ngươi yếu hại nàng hai tử, có phải hay không?" Mật Phi vừa nghe, vội cười nói, Cố Mâu, này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Sinh đẹp như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tới? Thái Hậu căn bản không có nghe được Mật Phi nói cái gì, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Sinh Đẹp, nàng thấy nàng thần sắc hoang loạn, sốt ruột mà muốn cải lại bộ dáng, vẻ mặt mà hận sắt không thành thép, ngươi thật là thật quá đáng. Ai gia vẫn luôn cho rằng ngươi là cái thiện lương hài tử, chỉ là bị cảm tình che mắt hai mắt, cho nên lần trước ngươi hạ độc Ai ra liền chịu đựng ngươi, thậm chí còn thế ngươi bối hắc qua, làm phi Bạch tưởng ai ra cái này hoàng tổ mẫu làm không tốt, không nghĩ tới ngươi lần này, ngươi lại trạng thái cố định nảy mầm lại. Diệp Sinh đẹp vội vàng biện giải, lần trước không phải ta. Mật phi lại nói, cô mẫu, việc này còn cần tra rõ mới là. Thái hậu hơi thở càng thêm dồn dập lên, ngươi lại nhiều lần làm hại là ai? Thị phi Bạch hài tử, là hoàng đế thân tôn tử. Mạt Phi vốn đang nghĩ giúp Diệp Sinh Đẹp giải thích, thấy thái hổ là thật sự sinh khí, liền trừng mắt Diệp Sinh Đẹp liếc mắt một cái. "Sinh Đẹp, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ, làm ra loại chuyện này tới, còn không mau cùng hoàng tổ mỗ nhận sai?" Hoàng tổ mỗ Diệp Sinh Đẹp nhất thời cũng không biết như thế nào biện giải, lần này sự tình nàng liền nhận, lần trước sự căn bản là không phải nàng làm. Mạt Phi nhìn Diệp Sinh Đẹp liếc mắt một cái. "Sinh Đẹp, Bưởng hoàng tổ mẫu cùng cô cô như vậy yêu thương tín nhậm ngươi, về sao thiết không thể làm ra loại sự tình này tới, nhớ kĩ. Thái hậu lạnh lùng mà nhìn Diệp xinh đẹp, tô ảnh hiện giờ tức giận đến bựng ở trên giường, đã có đẻ non dấu hiệu. Nếu là lần này nàng trong bụng hải tử không có việc gì tốt nhất, nếu là ra chuyện gì, ai ra tuyệt đối không bông tha người. Hoàng tổ mẫu, thái hậu trong lòng thất vọng, cũng không hề nói tiếp, nàng nhìn bên cạnh ma ma liếc mắt một cái. Mama hiểu ý tiến lên đỡ lấy Thái Hậu. Thái Hậu đứng dậy hướng Tẩm cung đi. "Hảo, ai ra mệt mỏi, ngươi cũng trở về đi." Diệp Sinh đẹp nước mắt rất đến càng hung, lần này nàng có vẻ đặc biệt quyến rũ. Diệp Sinh đẹp trở về lúc sau, càng là nghe được một cái tin dữ, nàng cấm túc thời điểm tự mình rời đi, cho nên muốn tội thêm nhất đẳng. Trạng vọng thời điểm, Tô Ảnh từ trên giường sâu kín truyền tỉnh, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Tô Ảnh thức tỉnh lúc sau, Hương ba thế nàng trà lau trên mặt bạch phấn, Lục Ngân ở một bên cười tủm tỉm mà cấp Tô Ảnh phụng thượng nước trà. Vương phi, Diệp ma ma đều bị ngài dọa tới rồi, phòng trứng hiện tại đã trở về bẩm thái hậu. Tô Ảnh đoan quá nước trà tới uống một ngụm, khóe môi hơi cẩu, nhìn Diệp xinh đẹp cũng mau trở lại, người đi đem trong ngăn tủ kia bổn kinh thư cầm. Chúng ta đi Dĩ Tâm viện. Lục Ngân trên mặt mang theo hưng phấn thần sắc, nàng biết Vương phi muốn phát huy, Diệp tiểu thư muốn xui xẹo. Diệp Sinh đẹp một bước vào Di Tâm viện liền thấy được Tô Ảnh, nàng nếm đẹp mà ngồi, vẻ mặt dường như không có việc gì mà nhìn nàng, bên môi phiếm nhợt nhạt châm chọc ý cười. Diệp Sinh đẹp hận đến nghiến răng nghiến lợi, đều là bởi vì nàng, nàng hôm nay mới bị hoàng tổ mưu gán hận mà mắng một đốn, ngươi trang bệnh hại ta. Tô Ảnh cười nhạt như cũ, ngươi phía trước mưu hại bổn vương phi, bổn vương phi đại nhân có đại lượng, bất hòa ngươi sao đo. Vốn định cấm túc 1 tháng cũng liền thôi. Nếu ngươi chạy trốn, vậy cấm túc 3 tháng đi. Dựa vào cái gì?" Diệp Sinh đẹp gầm nhẹ ra tiếng, "Nàng hôm nay luân phiên trị ủy khuất, lúc này hận không thể cùng Tô Ảnh làm một trận. Chỉ là Tô Ảnh rõ ràng chiều nàng cười, đôi mắt lánh khốc vô cùng, nàng gương mặt còn ẩn ẩn phát đau, nàng không dám." Tô Ảnh không đáp hỏi lại, trong mắt lóe khinh miệt, "Ngươi nói dựa vào cái gì?" Diệp Sinh đẹp ván hận mà rậm rậm chân, "Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu." Tô Ảnh nhìn Lục Ngân liếc mắt một cái, Lục Ngân đem một quyển kinh thư giao cho Diệp xinh đẹp. Diệp xinh đẹp cũng không tiếp, lạnh lùng nói, "Đây là thứ gì?" Nói vậy này cấm túc 3 tháng, ngươi sẽ thập phần nhảm trán, như vậy liền sao chép kinh thư đi." Diệp xinh đẹp mở to hai mắt nhìn, "Ngươi nằm mơ." Chương 423: Rốt cuộc trở về. Tô Ảnh thấy nàng thân sắc càng thêm phẫn nộ, thở dài một hơi, "Đây là cấp hoàng tổ mẫu cầu phúc dùng." Nếu không phải bổn vương phi còn có thai không nên mệt nhọc, cũng là muốn tấn bổn phận. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ web. Hoàng tổ mẫu thương yêu nhất ngươi, hiện giờ cho ngươi cái tấn tận tâm cơ hội, ngươi cũng không chịu. Xem ra hoàng tổ mẫu thật là đau sai rồi người. Ngươi. Chờ ngày mai bổn vương phi thân minh hảo, liền tiến cung cùng hoàng tổ mẫu nói nói. Diệp xinh đẹp tức giận đến sắp ngất đi, nếu là nàng không sao, đây là bao lớn tội danh khâu ở nàng trên đầu. Hôm nay việc Hoàng tổ Ngô vốn là đã đối nàng có thành kiến, lại như vậy đi xuống, về sau nàng còn như thế nào tìm Hoàng tổ Ngô đường chỗ dựa? Không thể nề hà dưới, nàng cũng chỉ đem kinh thư tiếp qua đi. Tô Ảnh tâm tình không tồi, đôi mắt lại cười nói, quả nhiên là cái hiếu thuận, nếu như vậy bổn vương phi liền không quấy rầy ngươi sao kinh thư. Tô Ảnh mang theo Lục Ngân đi tới cửa, lại tưởng nghĩ tới cái gì, quay đầu đối Diệp Sinh đẹp nói, này sao kinh Phật nhất cần phải làm là thành kiến? Thẳng đến sau xong kinh Phật phía trước, ngươi đều hẳn là ăn chay. Diệp Sinh Đẹp còn không có phản ứng lại đây, Lục Ngân đã tiếp Tô Ảnh nói, Vương Phi suy xét đến thật là chu đáo, nô tỳ đợi chút liền đi cùng phòng bếp người ta nói, làm cho bọn họ ngày ngày chuẩn bị tốt tốt nhất rau xanh đậu hũ đưa đến Di Tâm viện tới. Diệp Sinh Đẹp hô hấp dồn dập, hắn đến nói không nên lời lời nói, chờ nàng phản ứng lại đây khi, Tô Ảnh cùng Lục Ngân đã đi được xa. Diệp Sinh Đẹp cả người tức giận đến không được. Đem trên bàn sở hữu đồ vật phất trên mặt đất, quả thực là khinh người quá đáng. Chắc phi, ngươi xin bớt giận. Ngôi giận. Muốn nàng như thế nào ngôi giận. Bị hoàng tổ mẫu cờ trách, nàng như thế nào không khí. Bị phạt sao thật dày kinh thư, nàng như thế nào có thể không khí. Làm nàng ăn rau xanh đậu hủ, nàng như thế nào không khí. Nàng khí, tức giận đến muốn đem tô ảnh thiên đào vạn quả. Nhưng hiện giờ, nàng bị giam lỏng lên. Này khí chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nuốt ở trong bụng. Tô Ảnh thường thường từ hạ nhân bên kia biết được Diệp Sinh đẹp lại phát giận, nàng lại tuyệt thực. Tô Ảnh có chút thích gì mà híp lại nổi lên đôi mắt, không cần lý nàng. Tay nàng theo bản năng mà lấy ra Liếu Nhiên đại sư đưa cho nàng ngọc bội, này cái ngọc bội tạm thời còn không có dùng tới, nhưng là nàng chính là có một loại dự cảm, này khối ngọc bội thực mau là có thể dùng tới. Một tháng đảo mắt liền đi qua. Cô ảnh nhận được tin tức nói Dạ Phi Bạch lập tức phải về tới. Nàng trang điểm trải chuốt một phen, xuyên kiện cái màu đỏ áo choàng, trên đầu còn mang theo một chi nhan sắc diễm lệ bức tỉ cây trầm. Nàng sớm mà liền mang theo Lục Ngân, Hồng Ba ở cửa chờ. Dạ Phi Bạch phong trần mệt mỏi mà trở về, đi trong cung phục mệ lúc sau, liền dục ngựa chạy về Hoài Vương phủ. Hắn sa sam mà liền nhìn đến một mặt cái màu đỏ bóng dáng đứng ở nơi đó, gió lạnh thổi nàng áo choàng. Hán Tâm nắm gần, sợ ngay sau đó nàng đều bị phong cấp thổi chạy. Mã còn không có dừng lại, Dạ Phi Bạch đã xoay người xuống ngựa, kinh hỉ tâm mắt dừng ở nàng trên mặt, quan sát kỹ lưỡng nàng khuôn mặt. Nàng màu da hoánh nhuận như ngọc, đôi mắt cong cong, ánh mắt đen lay đang xem nàng, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Dạ Phi Bạch bước nhanh hướng tới nàng đi tới, trên tay thoáng dùng sức, gắt gao mà bắt lấy to ảnh tay. Dạ Phi Bạch đuôi lông mày hơi trợn, Đầy mặt sủng nịch mà nhìn hắn, có chút đau lòng mà nói, nơi này gió lớn, cũng không sợ cấp tuổi chạy, nhìn ngươi tay thế nhưng như vậy lạnh. Dạ phi Bạch khuôn mặt thượng có nhàn nhạt tức giận, nhìn Hồng Ba cùng Lục Ngân liếc mắt một cái, các ngươi như thế nào chiếu cố Vương phi? Hồng Ba cùng Lục Ngân tức khắc im tiếng, Tô Ảnh Ngựa đầu trưng mắt nhìn Dạ phi Bạch liếc mắt một cái, ngươi như thế nào người còn chưa tới ra, liền huấn khởi nha đầu tới. Nơi này lạnh, vậy mau chút đi vào. Dạ Phi Bạch túm đầu đem tô ảnh trên người lão chàng nắm thật chặt, mới ôm lấy nàng phần eo, "Vậy nhanh lên đi vào." Hôm nay biết Vương gia phải về tới, quản gia mang theo nhất bang hạ nhân đi ra ngoài nên đón hắn. Chẳng qua hiện giờ Dạ Phi Bạch trong mắt chỉ có tô ảnh một người, mặt khác đều thành bài trí. Hắn như vậy không coi ai ra gì hướng về phía tô ảnh cười, ngay đó hạ nhân đầu cũng không dám ngẩng lên, trong lòng nghĩ về sau nhất định phải càng tốt mà hầu hạ hảo Vương phi. Này ngươi vất vả không vất vả, như thế nào gầy nhiều như vậy? Tô ảnh nhìn thoáng qua hắn kiên nghị cằm, chỉ sợ là mấy ngày không có sửa chữa, có thanh thanh hổ cha sông ra. Dạ phi bạch khỏe môi khẽ nhết khởi, riêng chờ ảnh nhi tới đau lòng ta. Tự nhiên là đau lòng. Dạ phi bạch con ngươi lập tức sáng lên, giống cái vui vẻ hải tử. Hắn nhìn thoáng qua tô ảnh bụng, trong khoảng thời gian này ngươi được không? Hải tử được không? Tô ảnh cười, chúng ta đều thực hảo. Có hay không người nào khi dễ ngươi?" Tô Ảnh hơi hơi trầm ngâm một tiếng, "Chỉ có ta khi dễ người khác, không có người khác khi dễ ta." Lục Ngân, cùng ba trở liền can minh vũ hiên hạ nhân xa xa mà ở phía sau biên đi theo. Nhìn phía trước hai người vừa nói vừa cười, Lục Ngân trong lòng vui mừng, vương gia cùng vương phi thấy thế nào đều là một đôi bích nhân đâu. Vương gia rốt cuộc trở về, có hắn che chở vương phi, vương phi nhật tử quá đến muốn thoải mái nhiều. Diệp Sinh đẹp vừa rồi được đến dạ phi Bạch trở về tin tức, trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức suy nghĩ biện pháp từ gì tâm trong viện chạy ra tới. Nàng sa sam mà liền nhìn đến dạ phi Bạch cùng Tô Ảnh vừa nói vừa cười mà lại đây, có chút oán hận mà hừ một tiếng. Nàng bước nhanh mà hướng tới dạ phi Bạch chạy qua đi, căn bản làm lơ Tô Ảnh. Diệp Sinh đẹp giữ chặt dạ phi Bạch tay áo, vẻ mặt tình ý miên man mà nhìn dạ phi Bạch, trong thanh âm mang theo vô cùng nôn nóng. Phi Bạch ca ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, như thế nào gây thành cái dạng này? Sinh đẹp hảo tâm đau a. Hùng Ba cùng Lục Ngân nhìn đến Diệp Sinh Đẹp chạy ra, trên mặt đều hiện lên nỗi lên tức giận. Mặt Khắc Hạ Nhân thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là tò mò, vương gia đối cái này tân tiên chắc phi đến tụt cùng là thế nào thái độ. Cô ngay. Dạ Phi Bạch nhìn đến Diệp Sinh Đẹp ở trong phủ, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hắn theo bản năng mà nhíu mày. Hắn nhanh chóng mà đem chính mình tay áo từ tay nàng chung kéo ra tới. Tô Ảnh đôi mắt hơi lóe, bất động thanh sắc mà nhìn Diệp xinh đẹp. Diệp xinh đẹp căn bản là không màng Dạ Phi Bạch thần sắc lãnh khốc, thanh âm càng thêm tiểu mỹ, "Phi Bạch ca ca, xinh đẹp rất nhớ ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Dạ Phi Bạch con ngươi thần sắc, ánh mắt lạnh lùng đến nếu ngàn năm sông băng. Diệp xinh đẹp bỏ qua Dạ Phi Bạch trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, cười tủm tỉm mà nói, Ta là Hoài Vương Chắc Phi, không ở nơi này ở nơi nào? Vô luận như thế nào, nàng đều thị phi Bạch Ca Ca Chắc Phi, hắn rốt cuộc đuổi không đi nàng đâu. Dạ Phi Bạch nhìn thoáng qua to ảnh, nàng cũng không xem hắn, khuôn mặt hơi rũ, hắn cơ hồ thấy không rõ lắm nàng biểu tình. Dạ Phi Bạch sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, buồn Vương như thế nào không biết. Diệp xinh đẹp có chút hủy khuyết mà nhếch lên môi đỏ, "Là thái hậu nương nương hạ ý chỉ." Dạ Phi Bạch cười lạnh một tiếng lại không liếc nhìn nàng một cái, hoàng tổ Ngô Thế nhưng thừa dịp hắn không ở thời điểm, lặng lẽ đem người tạ tiến vào. Hắn gắt gao mà nắm lấy Tô Ảnh tay, ngữ khí kiên định, "Ảnh Nhi, chúng ta trở về." Chương 424 Phu Thê Tâm Sự. Diệp xinh đẹp vốn đang tưởng nhân cơ hội này hướng Dạ Phi Bạch cáo Tô Ảnh trạng, không nghĩ tới Dạ Phi Bạch thế nhưng đối nàng hờ hững, nàng có chút gào giận mà cắn môi. Truyện sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Nàng yên lặng đứng ở tại chỗ, nhìn Dạ Phi Bạch cùng Tô Ảnh hai người rời đi, cả người thập phần hoán nghiệm. Trong phủ hạ nhân phía trước còn ở Trần Trừ Diệp chắc phi có hay không khả năng trở thành vương gia sủng phi, hiện giờ nhìn đến vương gia đối nàng phản ứng, nghĩ đến cái này khả năng tính rất nhỏ. Bọn họ còn ở trong lòng suy đoán, trừ bỏ vương phi ở ngoài, mặt khác nữ nhân đều nhập không được vương gia mắt. Lục Ngân nhìn Diệp xinh đẹp trước mắt ẩn tình nhìn Dạ Phi Bạch bóng dáng bộ dáng, lại mất mát lại phẫn nộ, nàng trong lòng không biết có bao nhiêu hả giận. Dạ Phi Bạch cùng Tô Ảnh trở lại trong phòng, còn vẫn luôn lôi kéo tay nàng không bỏ, "Ảnh Nhi, ngươi có phải hay không xinh khí?" Tô Ảnh không trả lời. Dạ Phi Bạch thấp giọng hướng nói, "Ảnh Nhi, ta thật sự không biết ta" Tô Ảnh ngẩng đầu lên xem hắn, ánh mắt chi gian còn phém có nhàn nhạt ý cười, căn bản là không có tức giận bộ dáng, sao có thể tận lấy loại sự tình này cùng ngươi xinh khí? Nàng cùng ngươi là Thanh Mai trúc mã. Ngươi nếu thật thích nàng, đã sớm nâng vào được, còn phải chờ tới hiện giờ. Tô ảnh thở dài một hơi, cũng không nghĩ tiếp tục cái này để tài đi xuống, ngươi phía trước đi trong cùng, lại vội vã trở về, nhất định là liền nước trà cũng chưa lo lắng uống đi. Dạ phi Bạch mỗi lần gấp trở về thấy nàng, đều là hỏa liệu khẩn cấp. Liên tính lại có cái gì quan trọng sự, cũng muốn ăn trước cơm lại nói. An đến ta đã sớm là người bị hạ. Ta hiện tại khiến cho người cho ngươi đoàn lại đây." Tô Ảnh vừa dứt lời, liền nghe được cửa truyền đến lục ngân thanh âm, "Vương phi, đưa vào đến đây đi." Lục Ngân đem đồ ăn ở trên bàn dọn xong, vội vàng lui đi ra ngoài. Tô Ảnh tự mình cấp Dạ Phi Bạch múc canh đưa đến hắn trước mặt, ôn nhu nói, "Hôm nay riêng làm người chuẩn bị ngươi thích đồ ăn, ngươi ở bên ngoài khẳng định ăn đến không tốt, hôm nay liền ăn nhiều một ít." Dạ Phi Bạch trong lòng ấm áp, cẩn thận mà nhai đồ ăn. Nhìn Tô Ảnh đôi mắt nóng rực, này đó cũng khỏe, chính là nhớ ngươi chịu không nổi. Dạ phi Bạch nói lời âu yếm thời điểm, một đôi sáng lạn mắt đào hoa cứ như vậy thảng lăng lăng mà nhìn Tô Ảnh. Tô Ảnh tuy là như vậy bị nhìn chằm chằm quán, cũng nhịn không được tránh đi hắn tầm mắt. Nàng lấy chiếc đũa gắp một khối bổ câu thịt đặt ở hắn trong chén, "Ngươi mau chút ăn đi, ăn xong rồi hảo hảo nghỉ ngơi một lát." Dạ phi Bạch lên tiếng, gắp một khối bổ câu chân thịt kẹp đến nàng trước mặt trong chén. Hắn như là nhớ lại cái gì, gần nhất có hay không hảo hảo ăn cơm. Thấy thế nào lên gẩy một ít. Tô Ảnh mắt trợn trắng, ngươi không phát hiện đều béo không ít sao? Dạ Phi Bạch nghiêm túc mà nhéo nhéo nàng gương mặt, tiến đến nàng bên hai, ái muội mà nói, đợi chút chúng ta đi trên giường, làm ta hảo hảo sờ sờ có phải hay không thật sự có bao nhiêu trường thịt. Tô Ảnh trán thượng tức khắc nhiều ba đạo hắc tuyến. Dạ Phi Bạch ăn cơm lại bị Tô Ảnh thúc dục đi tắm thay quần áo. Dạ Phi Bạch cả người đều thả lỏng một ít, vẫn là ở nhà thoải mái. Hắn thấy Tô Ảnh chính dựa vào một bên nghĩ cái gì, liền ôm nàng đến trên giường đi, chúng ta đã lâu không gặp, hảo hảo nói một lát lời nói đi. Ân. Dạ Phi Bạch ở nàng bên người nằm xuống tới, thân mình ghề sát nàng, gần nhất thai ý ỉa, nhưng từng có tới bắt mạch. Ân. Tô Ảnh mới ứng một câu, liền cảm thấy không thích hợp, Dạ Phi Bạch tay không biết khi nào đã tự nàng trong quần áo rở sét đi vào. Tô Ảnh thân thể cứng đờ, trừng mắt hắn. Gia Cơ Trừng Mực Dạ Phi Bạch tay dừng lại, bên môi lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Thái Y Nhi đã nói tiền tam tháng không thể hành phòng sự, ta nhớ rõ chủ. Ta liền sờ sờ. Giống như thật sự rải quá điểm thịt. Tô Ảnh tức giận mà trừng mắt hắn, lại cũng ngăn cản không được Dạ Phi Bạch động tác. Dạ Phi Bạch ghé vào Tô Ảnh bên tai, thấp thấp mà thở phi phò, "Bà bối, ta mỗi đêm đều tưởng ngươi, nghĩ đến tâm đều đau." Tô Ảnh ở hắn nóng rực dưới ánh mắt, khuôn mặt tường đỏ. Nàng nhìn hắn ẩn nhẫn sát mặt, tràn ngập ánh mắt, nàng khẽ thở dài một hơi, duỗi tay câu lấy cổ hắn, nhẹ nhàng mà hôn lên hắn bên môi, đem hắn câu nói kế tiếp đều đổ ở trong miệng. Dạ Phi Bạch động tác cứng lại, hơi thở càng thêm dồn dập thô nặng, hắn đầu lưỡi ôn nhu triền miên mà dò xét đi vào. Hai người triền miên ngọt ngị gần nửa ngày, Dạ Phi Bạch nghiêng người nằm ở Tô Ảnh bên người, vỗ về nàng bên thái đầu tóc. Cái này Diệp Sinh đẹp là chuyện như thế nào? Tô Ảnh có chút bất đắc dĩ, Diệp Sinh đẹp thường thường mà náo, Thái Hậu liền thừa dịp ngươi không ở Lãng Yên vô tức mà đem nàng đưa vào tới. Dạ Phi Bạch ôm sát nàng, tức giận hỏi, ngươi không thiếu tìm ngươi phiền tới đi. Tô Ảnh như một tiếng, nay đảo còn lững phó đến lại đây. Dạ Phi Bạch trên mặt lộ ra một màn xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Chính cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó, nàng tuy là như vậy bị nhét vào tới. Nếu tùy tiện mà đem nàng cấp tống cổ đi ra ngoài vẫn là khó coi. Dạ Phi Bạch xoa bóp nàng lỗ tai, "Chuyện này ta tới xử lý, ngươi mang thai, đừng lại tưởng này đó phiền lòng sự." Tô Ảnh Như một tiếng, hỏi, "Chuyến này còn thuận lợi?" Dạ Phi Bạch nhớ tới mới vừa Bắc địa thời điểm, trước mắt đều tuyết trắng xóa, toàn bộ Bắc địa đều bị phong tuyết bao phủ trụ, ta chạy tới nơi thời điểm, vẫn là chết đói không ít người. Ngươi không có gặp qua bọn họ bởi vì nói khác. Cái gì đều ăn, đói chết lão thử, thảo căn, vỏ cây. Quả nhiên đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chính mắt nhìn thấy luôn là so nghe được tàn cốc. Ngày đấy Trạm Vọng vừa mới tới kịp đem mang đến đến lương thực phân cho ba cánh, buổi tối lại hạ hiếm thấy lại tuyết, chung quanh vùng giao thông suốt 2 ngày đều không có khôi phục. Tô Ảnh hô một tiếng, may mắn lương thực đều phát xuống dưới. Dạ Phi Bạch gật gật đầu, sau lại cùng bên kia huyện lệnh giao thiệp lúc sau mới biết được bên kia đã không có xu. Nếu là không có ngươi này đó bạc, còn không biết như thế nào vượt qua cái này cửa ải khó khăn." Tô Ảnh thấp giọng nói, "Đó chính là đặt mua lương thực sự đều chứng thực." Dạ Phi Bạch bắt lấy tay nàng gật gật đầu, "May mắn có ngươi, có ngươi này đó bạc. Khi ta đem đặt mua lương thực sự truyền ra đi lúc sau, huyện lệnh ba tánh đều thập phần cao hứng." Tô Ảnh cười tủm tỉm nói, "Có thể giúp đỡ Liên Hạo." Cơ Ba cánh cũng không biết có bao nhiêu cảm kích Dạ Phi Bạch nhớ tới ngày đấy cơ hồ sở hữu ba cánh đều quỳ trên mặt đất nói lời cảm tạ trường hợp, hắn tay càng chặt mà cầm tô ảnh, "Hải Nhi, ngươi có biết hay không ngươi cứu bao nhiêu người tánh mạng?" Tô ảnh trong lòng cao hứng, hy vọng năm sau mưa thuận gió hòa, bọn họ sinh hoạt cũng có thể đủ giàu có một ít. Dạ Phi Bạch cùng Tô ảnh kể ra này một tháng phát sinh sự, hắn theo bản năng mà xem nhẹ một người, một nữ nhân Hắn đánh trong lòng căn bản liền bỏ qua người này, chỉ là hắn không nghĩ tới, chính là bởi vì nữ tử này, làm cho bọn họ ngày sau sinh hoạt sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 425 Tâm Vân công chúa. Bị Dạ phi Bạch xem nhẹ tên này nữ tử là Tâm Vân công chúa, cũng là Bắc Mục tộc tộc, tộc trưởng nữ nhi. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Dạ phi Bạch lần này phương Bắc cứu tế khi, trên đường trải qua một cái trấn nhỏ. Đi thông thái khu lộ có chút hiểu lánh. Bởi vì hạ phong tuyết rơi cớ, một bên trắng xóa cơ hồ rất khó tìm đến phương hướng. Dạ Phi Bạch sốt ruột lên đường, khiến cho Lăng Phong đi hỏi đường. Vừa văn mà, hắn thấy một nữ tử lọt vào động băng lung. Dạ Phi Bạch không có thấy rõ, tưởng địa phương bà cánh, lập tức liền phái người đem nàng cứu lên tới. Tên này nữ tử bị Dạ Phi Bạch cứu lúc sau, nàng thì nữ vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây, kinh hoàng mà kêu vài tiếng công chúa. Dạ phi Bạch thế mới biết tên này, nữ tử nguyên lai chính là Bắc Mục tộc Tâm Vân công chúa. Tâm Vân công chúa tỉnh lại lúc sau, biết dạ phi Bạch thân phận tôn quý, lại thấy hắn tướng mạo anh tuấn, trực tiếp đối hắn nhất kiến chung tình. Phương Bắc nữ tử hào sảng, lại tác nàng là tộc trưởng thương yêu nhất nữ tử, ngày thường làm việc không kiêng nể gì, tùy tâm sở dục. Nàng lập tức đứng dậy, bá đạo mà bắt lấy dạ phi bàn tay, trên mặt mang theo kiểu tiếu thần sắc, ngươi nếu đã cứu ta, Ta liền lấy thân báo đáp. Dạ Phi Bạch chau mày, rút ra bản thân tay tới, thần sắc lạnh băng, thỉnh ngươi tự trọng. Tâm Vân công chúa thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, ngươi xem thân thể của ta, ngươi vốn là hẳn là phụ trách. Quả thực là vô cớ gây rối. Dạ Phi Bạch làm lên nàng cười ha hả bộ dáng, giận tím mặt, phất tay áo rời đi. Tiếp theo mấy ngày này, Dạ Phi Bạch đi chỗ nào, Tâm Vân công chúa liền theo tới nơi nào, đối hắn dây dưa không thôi. Dạ Phi Bạch vì thế bực bội bất ham, nếu không phải không nghĩ cùng Bắc Mục tộc khởi xung đột, lại bởi vì cứu tế không thể phân thân, Dạ Phi Bạch cơ hồ muốn đem nữ nhân này một lần nữa ném hồi động băng lung. Tâm Vân công chúa thậm chí nhiều lần thỉnh chính mình phụ thân Bắc Mục tộc tộc trưởng cùng Dạ Phi Bạch giao thiệp, vẫn là không có kết quả. Cuối cùng từ thị nữ Á Tử mang về tới tin tức này, "Công chúa, Hoài Vương điện hạ đã đi trở về." Tâm Vân công chúa hoán hận mà chụp một chút cái bàn. Nàng thật vất vả thích thượng một người nam nhân, lại như thế nào sẽ phóng hắn rời đi? Nàng ánh mắt chi gian toát ra nhất định phải được thần sắc, nàng đống nhiên mà chụp một chút cái bàn, thật sự không được, bản công chúa này liền đi bước hồn đi. A Từ bị hoảng sợ, công chúa. Tâm Vân công chúa nói được thì làm được, ngày thứ 2 liền mang theo A Từ còn có mấy cái thị vệ trộm mà chạy tới Đông Lăng. Chỉ là nàng đi Đông Lăng gốc lúc sau cũng vô pháp nhìn thấy dễ dàng. Nàng ở cửa cung bồi hồi mấy ngày, nghĩ vừa khéo gặp phải Dạ Phi Bạch. Bất quá, nàng Dạ Phi Bạch không có gặp phải, liền trước gặp phải mặt khác một người phong thần như ngọc nam tử. Tâm Vân công chúa nhìn hắn cùng Dạ Phi Bạch có vài phần rất giống, nhịn không được tiến lên hỏi một câu, ngươi nhưng nhận thức Hoài Vương điện hạ? Người này đêm vi phạm, hắn đánh ra trước mặt nữ tử, từ nàng trang điểm khí độ đi lên xem, cũng không phải người thường. Hắn lược hơi trầm ngâm, Không biết cô nương là người phương nào, tìm ta nhị ca có chuyện gì?" Tâm Vân công chúa vừa nghe Đêm phi Phàm Sương dạ phi Bạch vì nhị ca, lập tức liền đoán được thân phận của hắn. Nàng hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười, "Ta là Bắc Mục tộc công chúa, lần này đi vào Đông Lăng là muốn gả cho Hoài Vương điện hạ." Đêm phi Phàm trong khoảng thời gian này quá đến cũng không như ý, hắn vốn dĩ không nghĩ quản này cha sự. Chẳng qua hắn đối mặt trên trước nữ tử này đối mắt, hắn liền thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nữ tử này trong ánh mắt mang theo nồng đậm chiếm hữu dục, Lơ Đãng Chi gian nàng trên mặt mang theo một cổ kiêu ngạo dã man dấu vết, hắn hận thấu Dạ Phi Bạch, cũng không chuẩn bị làm to ảnh hảo quá, mà hắn biết trước mặt nữ tử này nhất định sẽ mang đến một hồi trò hay. Dạ Phi Bạch trong lòng tức khắc một nhạt, trên mặt cười nhạt như cũ, "Ta có thể mang ngươi tiến cùng, ngươi trực tiếp tìm ta phụ hoàng đi." Ngự thư phòng, Minh Đế đang ở phê duyệt tấu chương, phương Bắc tình hình tai nạn bình định xuống dưới, Hắn tâm tình tự nhiên không tồi. Liên ở ngay lúc này, Tôn Công công tiến lên bẩm báo nói: "Hoàng thượng, Ngũ hoàng tử mang theo một nữ tử cầu kiến." Minh đế trong mắt hiện lên một mạt hứng thú, lại nói tiếp: "Lão Ngũ cũng tới rồi, nghỉ thân tuổi tác." Đại công công thông truyền lúc sau, Minh đế cũng chỉ nhìn thấy Đêm phi phàm đem một người người mặc màu tím nhạt váy áo nữ tử từ bên ngoài đi đến, tên này nữ tử khí chất cao nhã, khẽ nâng cằm, trong mắt tràn ngập cao ngạo thần sắc. Nàng ngũ quan xinh đến cực mỹ cực mỹ, đôi mắt đen bóng trong suốt, môi đỏ biên mang theo vũ mị động lòng người ý cười. Đêm phi Phạm hướng tới Minh đế hành lễ, triều hắn giới thiệu bên người nữ tử liền rời đi, "Phu hoàng, vị này chính là Bắc Mục tộc Tâm Vân công chúa." Minh đế tò mò mà nhìn nàng một cái, "Bắc Mục tộc Tâm Vân công chúa?" "Đúng là." Tâm Vân công chúa đem tín vật trình đi lên, nói rõ chính mình thân phận, nàng hướng tới Minh đế hành lễ, "Thanh âm nếu hoàng huynh thanh thủy." Tầm Vân tham kiến hoàng thượng. Lại nói tiếp, Bắc Mục tộc là phương Bắc một cái bộ lạc, bọn họ nhân số không nhiều lắm, lại các kiêu dũng thiện chiến. Bắc Mục tộc vẫn luôn không chịu quy thuận triều đình, bọn họ thường thường mà quấy rầy phương Bắc biên cảnh, Minh đế vì thế cảm thấy đau đầu vô cùng. Minh đế nhìn trước mặt tên này nữ tử, không biết Tầm Vân công chúa hôm nay tới có chuyện gì. Tầm Vân công chúa sắc mặt kiên định, "Hoàng thượng, Tầm Vân hôm nay tới là muốn cùng hoàng thượng làm một giao dịch." "Nga. Giao dịch." Minh Đế cảm thấy hứng thú mà nhìn Tâm Vân công chúa, "Ngươi nói đến nghe một chút." Tâm Vân hái mộ Hoài Vương điện hạ, nguyện cùng hắn kết thành liên cảnh. "Ở chúng ta thành hôn sau, Bắc Mục tộc tự nhiên liền sẽ quy thuận Đông Lăng." Minh Đế trong lòng minh bạch, đây là cái thực không tồi lựa chọn. Cái này dù hoặc lực tuy đại, hắn trong lòng lại cũng là thập phần thích ảnh nhi cái này con râu, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, Phi Bạch đã cưới vợ. Tầm Vân công chúa phảng phất cũng không để ý, nàng sắc mặt chưa sửa, tâm vân ái mộ Đông Lăng văn hóa, càng là đối Đông Lăng nhị hoàng tử nhớ mãi không quên, mong rằng hoàng thượng thành toàn. Minh đế hướng tới Tầm Vân công chúa vọng qua đi, liền nhìn đến nàng thân hình thẳng tắp tự nhiên hào phóng, chút nào không câu nệ. Nàng trong mắt mang theo một loại nhất định phải được thần sắc, nàng môi đỏ hơi câu, ta là Bắc Mục tộc công chúa, ta thân phận đủ để có thể xứng đôi phi bạch ca ca. Mình đế trong mắt hiện lên một đạo khôn khéo quan mang, hắn nhìn cái này nha đầu điêu ngoa tùy hứng, nhưng thật ra có tâm đậu nàng, hắn cố ý hỏi, ngươi vì cái gì một hai phải gả cho phi bạch. Phi bạch ca ca đã cứu tâm vân một mạng tâm vân công chúa trên mặt bay nhanh mà hiện lên khởi một mạng đỏ ửng, hắn là cái thập phần thiện tâm người. Mình đế hơi hơi gật đầu, phản phất ở cổ vũ nàng tiếp tục nói tiếp. Phi bạch ca ca ở cứu tế thời điểm, nơi trốn vì bá tánh suy nghĩ. Tầm Vân lúc ấy liền cảm thấy hắn là cái đại anh hùng. Tầm Vân công chúa nói rất nhiều lời nói, nàng ca ngợi Dạ Phi Bạch, biểu đạt chính mình tình yêu, căn bản không cảm thấy việc này là cái gì cảm thấy thật sự. Minh Đế nhìn trên mặt nàng hiện lên khởi hai mặt đỏ ửng, biết nàng đã dễ tình đậm sâu. Tầm Vân công chúa vẻ mặt chờ mong nhìn Minh Đế, hồi lâu, Minh Đế nói một câu, "Này vẫn là muốn xem Phi Bạch tứ tứ, ngươi tới, đi đem Hoài Vương mời đi theo." Chương 426 chính diện giao phong. Minh đế thường thường truyền triệu dạ phi bạch tiến cung, cho nên dạ phi bạch tiến cung thời điểm cung cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là chờ hắn tới rồi trong cung, thế nhưng gặp được tâm vân công chúa. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạng. Dạ phi bạch mày nhịn không được nhữ lại, thần sát thập phần không vui. Nữ nhân này phía trước đối hắn mọi cách dây dừa cũng liền thôi, thế nhưng theo tới nơi này tới. Dạ phi bạch đôi mắt bên trong phát ra ra một cổ âm lệ càng là hối hận lúc trước cứu nàng. Phi Bạch Ca Ca. Tâm Vân công chúa vừa thấy đến Dạ Phi Bạch, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng ngày xưa kiêu ngạo ương ngạnh, đối với Dạ Phi Bạch thời điểm lại là lộ ra tiểu nữ nhi thái độ bình thường, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt đâu? Dạ Phi Bạch thần sắc lạnh nhạt, phản phất căn bản là không có nhìn đến nàng. Minh Đế nhìn Dạ Phi Bạch này phó thân sắc, trong lòng cũng đã minh bạch quyết định của hắn, bất quá hắn vẫn là hỏi một câu. Phi Bạch, ngươi có bằng lòng hay không nên thu tâm Vân công chúa?" Dạ Phi Bạch trầm hạ thanh nói, Nhi thần đã cưới vợ. Bắc Mục công chúa phía trước vô pháp thuyết phục Dạ Phi Bạch cưới nàng, Liên Nang Áa Cha đều không có biện pháp, nàng lúc này mới ra này hạ sách chạy tới nơi này. Hiện giờ nghe được nàng một ngụm cự tuyệt, nàng gãy mắt bay nhanh mà hiện lên một đạo hận ý. Nàng khuôn mặt thượng hiện ra mê người ý cười, nhìn Dạ Phi Bạch nói, "Vương gia, nếu là ngươi cưới ta, ta A cha sẽ thực trung tâm. Dạ phi bạch nhìn nàng một cái, đáy mắt mang theo băng hàn thần sắc, hắn gần từng chữ, buồn vương sẽ không cưới nữ nhân khác, còn thỉnh công chúa không cần si tâm vọng tưởng. Minh đế cao thâm khó đoán mà nhìn hai người, hắn cần phải nhìn xem dạ phi bạch là như thế này kết thúc trận này cho khôi hải. Tâm vân công chúa là bác mục tộc đẹp nhất nữ tử, có rất nhiều tuổi trẻ dũng sĩ cầu thú, nàng đều không có đồng ý. Hiện giờ nàng vì một người nam nhân, Không tiếc ngàn rằm rằm xa xôi đổi đều, thâm hẹn cầu hắn, thậm chí nguyện ý dâng lên toàn bộ Bắc Mục tộc. Nàng này phân tâm ý bị người dễ dàng mà vứt bỏ, nàng thương tâm muốn chết. Nàng khóc lóc chạy ra hoàng cung, phía sau nha đầu sợ cùng ném, càng là chạy trốn thở hổn hển. Tâm Vân công chúa dần dần dừng lại, kiếp lại trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo qua mang. Dạ phi Bạch không muốn cưới nàng là bởi vì hắn đã cưới Vương phi. Tiên nàng nhưng thật ra muốn nhìn một cái cái này Vương phi đến tụt cùng lại như thế nào người. Tâm Vân công chúa lập tức liền sai người mang nàng đi hoài vương phủ, nàng vừa mới tiến hoài vương phủ, liền nhìn đến một người trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy nữ tử đứng ở cửa cách đó không xa, đang ở cùng nha đầu nói cái gì. Tên này nữ tử xinh thực mỹ, một đôi mắt nếu trân châu đen giống nhau, giữa mày trung gian hoa lửa điền, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên. Trên người nàng ăn mặc Còn có trên tay nàng mang trang sức đều biểu lộ nàng khí độ bất phàm. Tiên này nữ tử đúng là diệp xinh đẹp, Dạ phi Bạch trở về lúc sau, nàng lệnh cấm tự nhiên cũng liền biến mất. Rốt cuộc nàng là chấp phi thân phận bãi tại nơi đó, nàng hôm nay sáng sớm khiến cho Á Tú hầm nô bổ. Nàng nghe nói Dạ phi Bạch ra phủ đi, liền riêng ở cửa chờ. Nàng minh bạch một đạo lý, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, mặc kệ Dạ phi Bạch thích không thích nàng, nàng đều phải đạt động hắn. Diệp Sinh đẹp đôi mắt thường thường mà ngắm hướng cửa, đột nhiên liền phát hiện trước cửa nhiều một người áo tím nữ tử, vẫn là một người phi thường xinh đẹp nữ tử. Này với Diệp Sinh đẹp tới xem, cũng không phải cái hảo dấu hiệu. Nữ tử này có một đầu nồng đậm như rong biển hơi cuốn tóc dài, tùy ý mà khoác ở sau người, ở trong gió hơi hơi dao động. Trên người nàng màu tím váy dài mặt trên thêu độc đáo màu sắc và hoa văn, khiến đến nàng càng thêm khí chất thoát tục, thanh nhã nếu tiên. Nàng chậm rãi hướng tới bên này đi tới, làn váy lay động ra vũ mị lộ cùng, trên người lộ ra một cổ cao quý an nhàn khí chất. Diệp xinh đẹp trong lòng thập phần tò mò, Hoài Vương phủ cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến vào, nàng đến tuột cùng là nhà ai tiểu thư? Diệp xinh đẹp mang theo a tú đi đến Tâm Vân công chúa trước mặt, trên mặt bài xích tình cảm tích có thể thấy được, ngươi là ai? Như thế nào có thể tùy ý xâm nhập trong phủ? Tầm vân công chúa vẻ mặt khinh thường mà nhìn thoáng qua Diệp xinh đẹp, nàng nhìn từ trên xuống dưới Diệp xinh đẹp, trên mặt mang theo kiêu ngạo vô cùng thần sắc, ngươi chính là Hoài Vương phi. Hoài Vương phi cùng Hoài Vương chấp phi chỉ kém một chữ, Diệp xinh đẹp cũng không phủ nhận. Ở Diệp xinh đẹp trong tiềm thức, Dạ phi Bạch là nàng một người, Diệp xinh đẹp môi đỏ biện nhọn nhạo khai một mặt đắc ý thần sắc, đúng thì thế nào? Nguyên lai like ngươi chính là Hoài Vương phi, ở bản công chúa trong mắt chỉ thường thôi. Tâm Vân công chúa cười nhạt một tiếng, nữ nhân này tuy có một loại mỹ lệ dung nhan, lại so ra kém chính mình. "Công chúa." Tâm Vân công chúa biểu lộ chính mình thân phận, "Bản công chúa là Bắc Mục tộc Tâm Vân công chúa, hôm nay liền đem lời nói phóng nơi này. Phi Bạch Ca Ca bản công chúa chính là muốn định rồi, ngươi nếu tốc tốc rời đi, còn có thể thả ngươi một con đường sống." Diệp Sinh đẹp vừa nghe đến Phi Bạch Ca Ca bốn chữ, lập tức tựa như con nhím một chút, dựng lên cả người thứ bằng ngươi cũng xứng kêu phi bạch ca ca. Phi bạch ca ca là của một mình ta. Muốn nói Diệp xinh đẹp ngày thường ngông chiều từ bé, như vậy tâm vân công chúa làm bác mục tộc tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay, nàng từ nhỏ liền có vô số nô bộ thế nàng bán mạng, nàng so Diệp xinh đẹp càng có tư cách kiêu ngạo, càng có bản lĩnh kiêu ngạo. Nàng từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng muốn đồ vật, còn không có không chiếm được quá. Nàng thấy Diệp xinh đẹp mặt mang tức giận mà nhìn nàng, Lập tức liền giơ tay nắm nàng cảm, một đôi xinh đẹp con ngươi dừng ở nàng trên mặt, cười như không cười, "Bằng ngươi cũng xứng cùng ta đoạt Phi Bạch Ka Ka." Diệp xinh đẹp khí đều phải tức chết rồi. Nàng thật vất vả mới có cơ hội thấy Phi Bạch Ka Ka vài lần, lại từ nơi nào ra tới một cái lai lịch không rõ nữ nhân. Nàng tránh thoát không vui vân công chúa tay, lập tức liền hướng tới nàng quát, "Ngươi lại là cái thứ gì? Lai lịch không rõ nữ nhân còn dám cùng ta đoạt người?" Diệp Sinh đẹp nói so nàng lớn hơn nữ thành, nàng phất tay hung hăng mà đánh vào Tâm Vân công chúa trên tay, Tâm Vân công chúa trên tay tức khắc hiện lên đỏ tươi dấu tay. Ngươi dám đánh ta? Tâm Vân công chúa tự hiểu chuyện khởi, còn chưa từng có người nào dám đối với nàng động thủ. Nàng tức giận đến hai mắt đều mạo hai thốc ngọn lửa, cất giấu vô cùng hung tàn tức giận, nàng giơ lên tay liền ở Diệp Sinh đẹp trên mặt đánh cái bàn tay. Nàng tư nhỏ liền cưỡi ngựa săn thú, cũng có chút võ công đấy. Lần này đánh qua đi khiến cho Diệp xinh đẹp trợn mắt. Diệp xinh đẹp dùng tay che lại chính mình mặt, lập tức hét lên một tiếng, không hề hình tượng mà xông lên đi cào nàng mặt, cái gì công chúa, ta phi. Chính là không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, thế nhưng tới cửa tới đoạt nhân gia hôn phu. Tâm Vân công chúa dùng sức mà đi đẩy ra tay nàng, hiển nhiên không có đem nàng đặt ở trong mắt, phi bạch ca ca thế nhưng cõi người loại này thổ tục khinh thường nữ nhân, vẫn là sớm một chút đem ngươi lưu hào. Có người loại này nữ nhân ở, quả thực là nhục nhã danh dự gia đình. Diệp Sinh Đẹp đánh không lại Tâm Vân công chúa, liền tìm A Tú tới hỗ trợ, vì thế hai nữ nhân cộng thêm hai cái nha đầu quệ với nhau. Nữ nhân đánh nhau đơn giản là xả tóc cùng cán người. Diệp Sinh Đẹp giờ phút này đối Tâm Vân công chúa tràn ngập hận ý, đem nàng này đầu Sinh Đẹp đầu tóc đều chộp vào trong tay, hung hăng mà lôi kéo, "Ngươi chờ ta nghe hảo. Ta cùng Phi Bạch Ca Ca từ nhỏ liền nhận thức." Này mười mấy năm qua tình cảm há là ngươi loại này, lai lịch không rõ nữ nhân có thể so được với. Chương 427 biết điều nhiều. Tâm Vân công chúa đối với nàng bả vai liền hung hăng cắn đi xuống, cơ hồ cắn hạ nàng một miếng thịt. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bồi trả. Ánh mắt của nàng giống như sắc bén một phen thép chói tai, lạnh băng mà từ diệp xinh đẹp trên mặt thổi qua. Nàng cười nhạo lên, hàm răng thượng mang theo huyết, thoạt nhìn thị huyết mà quyến rũ, nam nhân đều là có mới nuôi cũ. Phòng trưng hắn đã sớm phiền chán ngươi. Ta nói cho ngươi, Phi Bạch ca ca thực thích ta, thậm chí còn đã cứu ta. Diệp Sinh đẹp ngưng lên chân dùng sức đá nàng, Phi Bạch ca ca khẩn trương ta thương, tự mình cho ta đổ dược thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào. Tâm Vân công chúa cười lạnh một tiếng, tươi cười càng thêm sán lạ, ngươi bất quá là ỷ vào Thanh Mai trúc mã tình cảm hắn mới thương tiếc ngươi mấy năm, mà hắn đối ta vừa gặp đã thương. Ngày sau cái này trong phủ thực mau liền không có ngươi nơi dừng chân, ta xem ngươi vẫn là nhanh lên lăn ra hoài vương phủ. Diệp sinh đẹp tức giận đến phát run, ngươi, ngươi côn ngay. Ngươi loại này dị tộc nữ nhân, phi bạch ca ca căn bản trướng mắt ngươi. Ngươi cán, ta đá, ngươi xả, ta đá. Diệp sinh đẹp cùng tâm vân công chúa hai người đánh nhau véo đến hùng, không ngừng nụt mạ đối phương. Hai người nháo đến quá lớn, mới rốt cuộc bị quản sự mang đến người cấp kéo ra. Giờ phút này, hai người chật vật bất ham, tóc tất cả đều tan, hỗn độn mà rối tung ở phía sau. Tâm Vân công chúa trên cằm có một đạo đỏ tươi dấu vết, Diệp Sinh Đẹp trên tay còn lôi kéo Tâm Vân công chúa một giuống tóc, Tâm Vân công chúa sức lực lớn hơn nửa một ít, Diệp Sinh Đẹp mặt bị đánh đến độ sưng lên. Hai người thô thô mà thở phì phò, đều rất hận mà nhìn chằm chằm đối phương, tâm mắt giao tiếp, ở không trung bồn bồn phiếm ra ánh lửa. Diệp Sinh Đẹp nhìn quản gia nói: Ngươi thế, nhưng cái gì người không liên quan đều làm nàng tiến vào cho phụ. Quản gia khó xử mà nhìn Diệp xinh đẹp, Diệp. Tâm Vân công chúa hiển nhiên không có đem Diệp xinh đẹp đặt ở trong mắt, khinh miệt cười, "Đường Đường Hoài Vương phi thế, nhưng như thế người đàn bà đánh đá, ngươi chờ, bản công chúa thực mau liền sẽ đem ngươi đổi ra Hoài Vương phủ. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này." Diệp xinh đẹp rậm chân, nàng chắc chắn mà cho rằng nàng khẳng định vào không được Hoài Vương phủ môn. Vương phi, Vương phi Lục Ngân phía trước buồn phải cho Tô Ảnh nấu nước, vừa vặn ở trên đường thấy được một màn này. Nàng từ đầu tới đuôi thưởng thức xong trận này đánh nhau lúc sau, vội vội vàng vàng chạy về Minh Vũ Hiên. Tô Ảnh ngẩng đầu lên nhìn Lục Ngân liếc mắt một cái, ngươi như thế nào, chạy trốn vội vội vàng vàng. Lục Ngân thật sâu mà thở hổn hển một hơi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Cái gì đánh nhau rồi? Lục Ngân có chút vui sướng khi người gặp hòa nói là Diệp cô nương cùng người đánh lên tới. Nga, sao lại thế này? Tô Ảnh cảm thấy hứng thú hỏi. Nàng sinh động như thật mà đem hai người đánh lên tới động tĩnh nói cho Tô Ảnh, Vương phi, ngài không biết hai người bọn nàng đánh đến như hung, mang khởi lời nói tới cũng đặc biệt tàn nhẫn. Tô Ảnh nghe Tô Ảnh nói xong, mới hỏi nói, cho nên cái kia Tâm Vân công chúa đem Diệp xinh đẹp trở thành hoài vương phi. Lục Ngân gật gật đầu, là cái dạng này. Bất quá Diệp tiểu thư cũng không phủ nhận đâu. Lục Ngân nghĩ đến đây, chắp tay trước ngực, Vương phi mang thai đầu, may mắn cái kia Tâm Vân công chúa không có tìm Vương phi phiền toái. Diệp xinh đẹp bị đánh lúc sau, A Tú mang theo nàng hồi Dị Tâm viện cho nàng hạ dược. Ai da, nhẹ điểm Diệp xinh đẹp đau đến mà tê một tiếng, nàng nhìn đến trong gương chính mình, càng xem càng xinh khí. Nàng đôi tay nắm đến gắt gao, dùng sức mà đấm bàn trang điểm, cái này tiện nữ nhân Thế nhưng đối với ta như vậy, chuyện này tuyệt không có thể như vậy tính. Ở Diệp Sinh đẹp trong mắt, Tâm Vân công chúa tính cái gì, Bác Mục tộc tính cái gì? Bất quá là cái nho nhỏ bộ lạc, có cái gì hảo kiêu ngạo, nhìn cái gì thời điểm? Nàng phụ thân liền đưa bọn họ cấp tiêu diệt. Diệp Sinh đẹp lập tức liền mang theo A Tú vào Tử Linh cung. Diệp Sinh đẹp lần trước làm sự giết lạnh Thái hậu tâm, Thái hậu vốn dĩ không nghĩ thấy nàng. Bất quá nghe mà mà nói nàng bị thương nghiêm trọng, liền đem nàng tỉnh lại đây. Trở đến Thái hậu nhìn đến Diệp Sinh đẹp trên mặt thường, nhịn không được hít hà một hơi, lại là Hoài Vương phi đánh ngươi. Diệp Sinh đẹp vừa nghe đến Thái hậu hiện từ thanh âm, chỉ cảm thấy mặc danh mã ủy khuất, nước mắt liền không chịu khống chế mà rơi xuống. Hoàng tổ mẫu, là bác mục tộc công chúa. Bác mục tộc công chúa. Bác mục tộc công chúa đến trong cung truyện này, Thái hậu cũng là có điều nghe thấy. Nàng như thế nào đi hoài vương phủ? Diệp xinh đẹp một bên lau nước mắt, một bên thút tha thút thít mà nói, nàng chạy đến hoài vương phủ lúc sau, liền nơi trốn khiêu khích, nói phi bạch ca ca thích nàng, nàng muốn đem ta đuổi ra đi. Xinh đẹp bất quá phản bác vài câu, nàng thế nhưng động thủ đánh xinh đẹp. Nàng ủi vào chính mình là bác mục tộc công chúa, căn bản không đem chúng ta để vào mắt, ô ô ô. Diệp xinh đẹp dùng cái chúng ta, đem thái hậu cũng chẳng qua mà bao gồm đi vào. Bác mục tộc nhiều năm quấy dày phương bắc biên cảnh, thái hậu tự nhiên cũng là biết. Hiện giờ bọn họ tộc công chúa thế nhưng công nhiên khiêu khích, còn trách đánh vương gia phi tử, này quả thực là buồn cười. Thái hậu sắc mặt cũng không đẹp, mặt trầm xuống tới, loại này nữ nhân dám chạy đến nơi đây tới dương ai. Hoàng tổ mẫu, xinh đẹp rất sợ hãi, ô ô ô ô. Diệp xinh đẹp ánh mắt lộ ra một mặt sợ hãi, nàng đối phi bạch ca ca nhất định phải được. Nếu là lấy sau nàng gả vào Hoài Vương phủ, xinh đẹp liền không có ngày lành qua." Thái hậu nhíu mày, chỉ sợ như vậy hung hãn nữ nhân nếu là gả vào Hoài Vương phủ kia còn phải. "Ngươi yên tâm, việc này hoàng tổ mẫu tự mình cùng phi nói vô ích nói, tuyệt đối sẽ không làm nàng vào cửa." Thái hậu cầm khăn nhẹ nhàng chà lau giọt xinh đẹp nước mắt, "Ngươi nhưng đừng lại khóc." Dạ phi Bạch Thực mau đã bị Thái hậu thỉnh tới rồi từ linh cung, Thái hậu vừa mới kêu hắn một tiếng, phi Bạch Thái hậu vừa dứt lời, liền thấy Dạ phi Bạch ngẩng đầu lên. Một đôi như chim ưng đôi mắt phiếm lạnh băng hàn ý, hắn gần từng chữ một hỏi, "Xin hỏi Hoàng tổ mẫu, Diệp xinh đẹp vì sao sẽ ở phi Bạch trong phủ?" Diệp xinh đẹp tâm lộ bội một chút, ánh mắt lộ ra mấy phần lệ quang, nàng thần sắc cầu xin mà nhìn Thái hậu. Này Thái hậu luôn luôn trầm ổn, lại bị Dạ phi Bạch dị thường lạnh băng đôi mắt nhìn, đáy lòng có chút phát mao. Thái hậu theo bản năng mà tránh đi vấn đề này. Phi Bạch, bác mục tộc công chúa. Dạ phi Bạch cố chấp mà nhìn Thái hậu, ngữ khí trọng vài phần, mong rằng hoàng tổ ngẫu cấp phi Bạch một công đạo. Thái hậu khụ một tiếng, có chút chật vật mà tránh đi tầm mắt, nàng tạ cố mà nói hắn, "Phi Bạch, xinh đẹp dù sao cũng là ngươi chấp vì, ngươi như thế nào có thể từ một ngoại nhân khi dỗ nàng." "Này bác mục tộc công chúa tuy hảo, lại là cái hung hãn nữ tử, ngươi nhìn một cái xinh đẹp, thế nhưng bị nàng đánh thành bộ dáng này." Ngươi vẫn là ngoa chút đem nàng đuổi đi." Dạ phi Bạch kia nhàn nhạt tầm mắt ở Diệp xinh đẹp trên mặt đỏ qua, Diệp xinh đẹp kiệt lực làm bộ đáng thương đến bộ dáng, muốn tranh thủ đồng tình. Lại không có nghĩ đến, Dạ phi Bạch kia trương lạnh băng khuôn mặt tuấn tú thượng, chậm rãi lộ ra một nụ cười, huyền lệ mà bắt mắt, phi bạch nhưng thật ra cảm thấy Bắc Mục tộc công chúa so Diệp xinh đẹp biết điều nhiều. Chương 428 giết người dấu hiệu. Diệp xinh đẹp tức khắc nhiệt lệ liên liên. Thương Tâm Điệu kêu Dạ Phi Bạch một câu, "Phi Bạch ca ca." Dạ Phi Bạch lạnh lùng mà nhìn nàng, trong lòng nhưng thật ra có cái chú ý thỉnh sử dụng phòng vấn buồn trạm. Tâm Vân công chúa kiêu ngạo hững hờ, đối phó hiệp xinh đẹp nhưng thật ra dư giả. Dạ Phi Bạch lạnh lùng nói, "Nàng là Bắc Mục tộc công chúa, mới đến người không sinh địa không thân. Nếu không phải ngươi trước khi dễ nàng, nàng gì đến nỗi đối với ngươi địch thủ. Nàng là buồn vương khách nhân, từ ngày này khởi liền ở tại Hoài vương phủ." Dạ Phi Bạch nói xong câu đó, liền chuyển sang tiếp khách rời đi. Diệp Sinh đẹp không nghĩ tới Dạ Phi Bạch thế nhưng sẽ hướng về nữ nhân kia, còn làm nữ nhân khác chủ về đến nhà, nàng nhìn Dạ Phi Bạch bóng dáng, há miệng thở dốc, một câu đều nói không nên lời. Nàng vẫn luôn cho rằng Dạ Phi Bạch trong mắt chỉ có Tô Ảnh một người, lại không có nghĩ đến, cũng không phải như vậy. Có lẽ ở hắn trong lòng, mỗi một nữ nhân đều so nàng muốn quan trọng. Diệp Sinh Đẹp tâm lập tức liền ngã vào đáy cốc, Dạ Phi Bạch rời đi lúc sau, nàng cũng không kịp tiếp tục cáo trạng, vội vội vàng vàng mà chạy trở về. Nàng sợ, lại muộn một ít, nàng liền rốt cuộc hồi không được Hoài vương phủ. Diệp Sinh Đẹp từ Tử Ninh cung rời đi khi, vừa vặn gặp phải vừa mới hạ học lục hoàng tử Đêm Phi Mặc. Hắn thoạt nhìn một bộ cao hứng bộ dáng, đang ở cùng hắn bên người tiểu thái dám nói cái gì? Diệp Sinh đẹp phía trước chỉ là xa xa mà xem qua Đêm Phi Mặc, hiện giờ như vậy gần gũi mà nhìn nàng, trong đầu có thứ gì chợt lóe, lại cái gì đều trào không được. Hắn tươi cười cùng Dạ Phi Bạch cực giống, cũng là như thế này băng lãnh lênh mã, mang theo ngạo mạn, cười rộ lên lại so đông nhật dương quang còn muôn ấm. Nàng nín thở tức, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đêm Phi Mặc, nàng tưởng từ hắn trên người tìm ra một người khác bóng dáng. Đêm Phi Mặc phảng phất cảm nhận được nàng ánh mắt có chút tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đôi mắt nửa cực, lộ ra không vui thần sắc, buồn hoàng tử trên mặt Trường Hoa sao? Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Diệp Sinh đẹp tâm chợt co rú lại, chính là này đôi mắt, hẹp dài, lại mang theo một loại cực hạn vũ mị. Này đôi mắt đứng với Dạ Phi Bạch Mắt Phượng, lại là cực kỳ giống hắn lúc trước nàng ở hoàng hậu tẩm cung bên ngoài nhìn đến nam nhân kia. Ta chỉ là suy nghĩ Diệp Sinh đẹp phảng phất bị cái gì đánh trúng, nàng đứng ở tại chỗ, lắp bắp nói: "Ta năm đó đi Hà Dương thời điểm, lúc hoàng tử ngươi còn không có sinh ra, chỉ chớp mắt ngươi thế nhưng lớn như vậy." Đêm Phi mặc khinh thường cùng nàng nói chuyện, hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt, nhạt mà thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. "Giống, thật giống." Diệp Sinh đẹp nhìn hắn rời đi bóng dáng, không ngừng ấp úng mà nói, nàng lỗ tai ầm ầm vang lên, nàng đầu óc có thứ gì tự động mà xối lên. Dạ Phi Bạch vẫn luôn đều không cho nàng đề lúc trước sự, làm nàng lạn đến trong bụng, nguyên lai là. Nàng đột nhiên hình như là liền minh bạch cái gì. Xinh đẹp, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Sinh Đẹp đắm chìm ở chính mình trong tưởng tượng, đột nhiên liền nghe được một cái chấm thấp, ấm lẫm giọng nam từ phía sau vang lên, Diệp Sinh Đẹp sợ tới mức ngảy dựng. Ngươi suy nghĩ cái gì, như thế nào thần sắc hoang mang rối loạn? Đêm Phi Lăng hơi cúi xuống thân, nhìn Diệp Sinh Đẹp. Hắn đôi mắt nửa mị, mang theo một loại khôn khéo quá mang. Ta Diệp Sinh đẹp thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, vẫn là đem sở hữu nói nuốt xuống tới. Nàng ha mà cười một tiếng, nơi nào có chuyện gì? Chỉ là đại hoàng tử đột nhiên xuất hiện ở sau người, làm ta giật cả mình. Phải không? Đêm Phi Lang, trong thần sắc mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, phía trước huynh nhi nói đem ngươi đưa đi hỏi vương phủ, ta còn không chịu tin. Hiện giờ mới biết được ngươi đã là Hoài Vương Trắc Phi. Ngươi ở Hoài Vương phủ quá con hảo. Thư Hảo. Nhi đệ đối với ngươi tốt không? Ngươi ở bên ngoài trước mặt, Diệp Sinh Đẹp trên mặt lộ ra một mạt thẹn thùng, Phi Bạch ca ca đãi ta thư Hảo. Đại hoàng tử đôi mắt híp lại, trong mắt hiện lên một mạt âm độc quang mang, thật sự. Vậy ngươi này trên mặt thương là chuyện như thế nào? Diệp Sinh Đẹp tự nhiên sẽ không đem chính mình nhận được ủy khuất cùng người khác nói. Nàng theo bản năng mà bừng kinh chính mình mặt, đây là ta không cẩn thận quá ngã, Phi Bạch hắn rất thương yêu ta. Nga, là như thế này. Kia đương nhiên. Đại hoàng tử dừng một chút, hắn nếu như vậy đối với ngươi hảo, hắn phụ tá ngươi có từng gặp qua. Diệp xinh đẹp gật đầu, "Ừm." Đại hoàng tử trong mắt hiện lên một mạt hứng thú, một khi đã như vậy, ngươi có thể tự do ra vào hắn thư phòng sao? Diệp xinh đẹp vội tiếp lời, "Đương nhiên có thể." Đem Phi Lang bên môi ý cười càng dày đặc, hình nhi ở nhà nhằm chán, luôn là nhắc mãi ngươi, ngươi nếu là có rảnh liền đến chúng ta trong phủ tới bồi bồi nàng. Diệp Sinh đẹp miệng đầy đáp ứng, cùng Đem Phi Lang tách ra lúc sau, liền nhìn đến Dạ Phi Bạch còn không có đi xa. Diệp Sinh đẹp cơ hồ chạy chậm mới đuổi theo phía trước Dạ Phi Bạch, nàng đi theo hắn bên lề, nhẹ nhàng mà thở hổn hển mấy hơi thở. Diệp Sinh đẹp đột nhiên nghĩ tới cái gì, tiến lên một phen giữ chặt Dạ Phi Bạch. Phy Bạch ca ca. Chánh ra. Dạ phi Bạch đem chính mình tay từ nàng đôi tay chung rút ra, tiếp tục đi phía trước đi. Diệp Sinh đẹp bước nhanh đi theo nàng phía sau, không lời nói tìm lời nói, "Phy Bạch ca ca, lúc trước ở hoàng hậu cung điện bên ngoài, nam nhân kia." Diệp Sinh đẹp lời nói còn chưa nói xong, Dạ phi Bạch bỗng nhiên dừng lại, Diệp Sinh đẹp nhất thời không tra, hung hăng mà đánh vào hắn trên sống lưng. Nàng ai ra một tiếng, che lại cái mũi của mình. Có chút oán giận nói: "Phi Bạch ca ca, ngươi làm gì nha?" Dạ Phi Bạch đôi mắt sắc bén mà bắn về phía nàng, một đôi băng mắt thâm thúy thị huyết, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Diệp Sinh Đẹp trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, yên lặng nhìn Dạ Phi Bạch, ngay sau đó nàng liền nhìn thấy Dạ Phi Bạch trên mặt tức giận dần dần thu liễm. Hắn bên môi nổi lên một mạt cười nhạt, "Cùng nhau trở về đi." "A, hảo." Diệp Sinh Đẹp có chút thụ sủng nhược kinh mà nói một câu. Nàng nhìn Dạ Phi Bạch trên mặt tươi cười có chút thất thần, nàng đệ nén xuống trong lòng nhảy nhót đi theo Dạ Phi Bạch bên người. Nàng đi theo Dạ Phi Bạch bên cạnh người, thường thường mà liếc liếc mắt một cái Dạ Phi Bạch không hề tí vết tuấn mỹ trên mặt. Nàng như vậy gần sát hắn, hắn cao lớn thân hình cho nàng một loại an toàn cảm giác. Ở nàng nhìn không tới địa phương, Dạ Phi Bạch tay chặt chẽ mà nắm thành quyền, gần như bạo khởi, đây là hắn ghét người trước dấu hiệu. Hàn Đại mất hiện lên một mặt cảnh giác, nữ nhân này không thể lại để lại. Diệp Sinh Đẹp cùng nhau cùng Dạ Phi Bạch về đến nhà, nàng con ở dư vị vừa rồi cùng Dạ Phi Bạch một đường trở về, liền thấy A Tú tiến vào bẩm báo nói: "Chắc phi, vương gia thỉnh ngài qua đi đâu?" Thật sự, ngươi mau đi phía trước hầm tốt canh bưng lên. Diệp Sinh Đẹp có chút không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, này vẫn là Dạ Phi Bạch lần đầu tiên chủ động thấy nàng. Nàng biên phân phó A Tú, Biên đối với gương chiếu chiếu, nàng phía trước lau rược, trên mặt xương vụt nhưng thật ra đi không ít, bất quá còn có dấu vết rõ ràng có thể thấy được. Diệp Sinh Đẹp vội vàng ở trên mặt đồ một tầng thật dày son phấn, lại ở trên đầu dựng một con tân cây châm, lúc này mới thong thả ung dung mà qua đi. Dọc theo đường đi, Diệp Sinh Đẹp đều ở trong lòng lâm tầng nghĩ, có phải hay không Phi Bạch Ka Ka nghĩ thông suốt, kỳ thật phát hiện trong lòng vẫn là thích nàng. Cho nên Bọn họ bất quá mới vừa tách ra không lâu, Phi Bạch Ka Ka lại tới tìm nàng. Chương 429 Chung sống hòa bình. Diệp Sinh Đẹp đi theo A Tú đi cách vách phục linh viện, nàng còn chưa vào nhà, liền nghe được bên trong truyền đến nữ tử khóc sướt mướt thanh âm. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì hẹp. Diệp Sinh Đẹp đi đến buồng trong, kinh ngạc phát hiện Tâm Vân công chúa cũng ở. Phi Bạch Ka Ka, ngươi nhất định phải thay ta làm chủ. Tâm Vân công chúa khóc như hoa lê dính hạt mưa. Thật đáng thương. Diệp xinh đẹp nhìn về phía Tâm Vân công chúa trong mắt lại ra vừa kinh vừa giận thần sắc, nữ nhân này thế nhưng thật sự chịu vào được. Ngươi, Phi Bạch ca ca, chính là nữ nhân này, nàng gào ta Tâm Vân công chúa đối mặt Dạ Phi Bạch thời điểm hoàn toàn không có vừa rồi kia kiêu ngạo bá đạo thần sắc, liền khóc đều là kiểu tiếu vô cùng. Diệp xinh đẹp tức giận đến sắp ngất xỉu đi, rốt cuộc là ai trước động tay? Dạ Phi Bạch nhìn thoáng qua Tâm Vân công chúa trên cầm vết cào, lại bất động thanh sắc mà liếc liếc mắt một cái diệp xinh đẹp trên mặt miệng vết thương, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu là này đó thương rừng ở ảnh nhi trên người, thật là có bao nhiêu đau. Dạ phi Bạch đôi mắt nửa mị, lộ ra một mạt cao thâm khó đoán thần sắc. Diệp Chắt Phi. Dạ phi Bạch kêu diệp xinh đẹp một câu, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nàng, ngươi là như thế nào tiếp đón khách nhân? Ngươi nhìn một cái trên mặt nàng thương. Diệp Sinh Đẹp thấy Dạ Phi Bạch thần sắc ôn nhu mà nhìn Tâm Vân công chúa, trong lòng lại toan lại sắp lại quy kết. Nàng há miệng thở dốc, "Phi Bạch ca ca, là nàng động thủ trước đánh ta." Nói bậy, rõ ràng là ngươi động thủ trước." Tâm Vân công chúa đôi mắt xuyên thấu qua nàng lệ quang lạnh lùng mà hướng tới Diệp Sinh Đẹp đầu tới, "Là ngươi trước chậm trễ ta. Là ngươi trước." "Sinh Đẹp." Dạ Phi Bạch gọi lại Diệp Sinh Đẹp. Diệp Sinh Đẹp chỉ cảm thấy chính mình tâm hung hăng mà run lên, hắn thân mật gọi tên nàng, lại phảng phất mang theo cực đạm sủi ái. Diệp Sinh Đẹp kinh hỉ mà nhìn Dạ Phi Bạch, lại cũng thấy nàng đang nhìn nàng. Tiêu Cang Đen nháy hai tròng mắt trung mang theo lệnh người vô pháp cự tuyệt lãnh đạo, cấp Tâm Vân công chúa xin lỗi. Ta. Dạ Phi Bạch lại không nhẹ không nặng mà nói một câu, "Xin lỗi." Diệp Sinh Đẹp khẽ cắn cánh môi, trong lòng Vân công chúa trăn trọc trong ánh mắt. Đối nàng nói ba chữ, "Thực xin lỗi." Ta không nghe thấy." Tâm Vân công chúa nhìn đến Dạ phi Bạch Thế nàng suốt đầu, một đôi mắt đẹp rực rỡ lung linh. Trên mặt nàng nước mắt hãy còn ở, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, chính là nàng cặp kia trong mắt lại nở rộ ra lạnh băng hàn ý. Dạ phi Bạch chậm rãi chắp khởi chén trà, đôi mắt ám ám. Hắn nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn diệp xinh đẹp, xinh đẹp, xin lỗi muốn thành tâm thành ý. Diệp Sinh đẹp trong mắt hàm chứa một tầng nhàn nhạt hơi nước, nàng cố nén trong lòng ủy khuất, Tâm Vân công chúa, thực xin lỗi, đều là ta không đúng. Tâm Vân công chúa trong lòng kia khẩu trọng khí rốt cuộc phun ra, nàng phất phắt tay, "Tính, bản công chúa đại nhân có đại lượng, tha người đi." Nàng nhìn phía Dạ phi Bạch Anh tuấn sơn mặt, mặt hàm xuân sắc, một bộ xuân tâm lộn nhạo, đáp ý vui vẻ bộ dáng, "Phi Bạch ca ca, ta liền biết ngươi hướng về ta." Dạ phi Bạch uống chén trà, Khẽ cau mày, ngươi cũng có xài, ngươi vừa đến trong phủ liền khi dễ bổn vương Trác Phi là chuyện như thế nào? Ân. Diệp Sinh đẹp mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ nhìn về phía Dạ Phi Bạch, Dạ Phi Bạch đây là ở thế nàng thảo công đạo sao? Tâm Vân công chúa trong lòng có chút ghen tuông, trên mặt thè lưỡi, một đôi con ngươi lóe vô tội ánh mắt, ta cũng không phải cố ý, ai làm nàng nói chuyện khẩu khí như vậy hướng? Phi Bạch ca ca, ngươi cũng muốn hảo hảo quản con nàng. Dạ phi Bạch không vui mà nhìn nàng một cái, bổn vương gia sự còn không tới phiên ngươi quản. "Hảo sao?" "Ta đã biết." Tâm Vân công chúa đối với Dạ phi Bạch thời điểm, chính là một bộ nhu thuận bộ dáng, nhìn về phía Diệp xinh đẹp thời điểm, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Diệp xinh đẹp làm lơ Tâm Vân công chúa thần sắc, nhu tình vạn phần mà nhìn Dạ phi Bạch, trong lòng một bộ cảm kích bộ dáng. Dạ phi Bạch nhìn về phía Diệp xinh đẹp Tầm Vân công chúa là phương bắc tới khách nhân, trong khoảng thời gian này liền ở tại ngươi cách vách, ngươi muốn gần đây hảo hảo chiêu cố nàng. Diệp xinh đẹp trong lòng không muốn, miễn bản chiêu cố nàng, nàng hận không thể muốn bóp chết nàng. Nhưng là dạ phi Bạch như vậy phân phó, nàng trên mặt vẫn là ngọt ngào mà cười, xinh đẹp biết, nhất định hảo hảo chiêu đãi công chúa. Diệp xinh đẹp trong lòng ngột ngào, ở phi Bạch trong lòng, Tầm Vân công chúa là khách nhân, nàng mới là chủ nhân đâu. Tầm Vân công chúa nhìn Diệp Sinh đẹp đắc ý bộ dáng, mày cao gầy, ánh mắt lộ ra nồng đậm tàn nhẫn miểu tình. Dạ phi Bạch trong mắt hiện lên một mặt lạnh băng, quay đầu vẻ mặt ôn hòa mà đối Tầm Vân công chúa nói: "Ngươi liền ở chỗ này an tâm chủ hạ, về sau ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, đều đi tìm Sinh đẹp." Nàng ở trong phủ lâu ngày, đối trong phủ nhất hiểu biết. Tầm Vân công chúa chỉ cảm thấy Dạ phi Bạch mắt phượng trung mang theo lộng lẫy quá mang, bên trong độ ấm làm nàng tâm đều hóa. Nàng trong lòng không lớn cao hứng, trên mặt vẫn là vô cùng cao hứng mà nói, "Đa Tạ Phi Bạch ca ca an bài." Dạ Phi Bạch lại nhìn về phía Diệp xinh đẹp, "Xinh đẹp, này trong phủ có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, ngươi đều chỉ lo cấp Tâm Vân tìm tới." "Ai là?" Diệp xinh đẹp chỉ cảm thấy Dạ Phi Bạch một thiếu nàng, nàng tâm đều to, cái gì đều cấp đáp ứng rồi xuống dưới. Tâm Vân công chúa cũng là đầy mặt cảm động, "Sảo tiểu xinh đẹp, Phi Bạch ca ca" Ngươi thật là đối ta thật tốt quá." Diệp Sinh Đẹp cố nén trong lòng không vui, liếc mắt đưa tình mà nhìn Dạ Phi Bạch, "Phi Bạch ca ca, xinh đẹp riêng làm người hẩm canh đâu, ngài muốn hay không uống điểm?" Dạ Phi Bạch gật gật đầu, buồn Vương vừa lúc đói bụng. Diệp Sinh Đẹp cơ hồ có điểm thụ sủng nhược kinh, lập tức khiến cho a tú đem hầm tốt canh đoàn lại đây. Nàng tự mình múc một chén canh cấp Dạ Phi Bạch, nàng hơi rũ khuôn mặt, thần sắc ôn nhu, "Phi Bạch ca ca, Này canh hầm suốt 10 cái canh giờ. Dạ phi Bạch nhàn nhạt, nhạt mà cười nói, "Xinh đẹp có tâm." Tâm Vân công chúa nghe được Dạ phi Bạch tán dương Diệp xinh đẹp, hừ lạnh một tiếng, "Này canh thật đúng là hương." Nàng vừa dứt lời, Dạ phi Bạch đã đem bổ câu canh đẩy đến nàng trước mặt, "Ngươi cũng nếm thử." "Này, cảm ơn phi Bạch ca ca." Tâm Vân công chúa hảo không xấu hổ mà đem chén bưng lên tới, còn tràn ngập khiêu khích mà nhìn thoáng qua Diệp xinh đẹp. Miên bản có bao nhiêu đặc ý. Diệp xinh đẹp môi đỏ hơi đô khởi, một bộ không cao hứng bộ dáng. Dạ phi bạch nói, này chung còn có rất nhiều, ngươi lại thay ta múc một chén. Diệp xinh đẹp lập tức liền cao hứng lên, hảo. Nàng lại động thủ cấp dạ phi bạch múc một chén, nàng nhìn đến dạ phi bạch uống một ngụm canh, có chút khẩn trương mà nhìn dạ phi bạch, thế nào. Dạ phi bạch từ một tiếng, buồn vương thật đúng là không nghĩ tới. Năm đó cái kia ai khóc tiểu muội muội thế nhưng có thể như thế có tâm, làm ra như vậy mỹ vị đồ vận. Diệp Sinh đẹp trên mặt hiện lên hai mạt đỏ ửng. Tâm Vân công chúa nghe được Dạ phi Bạch đề bọn họ chuyện cũ năm xưa, trong lòng không thoải mái, "Phi Bạch ca ca, ngươi thích ghen canh, về sau ta cũng cho ngươi hẩm." Dạ phi Bạch nói một câu hảo, lại đối Diệp Sinh đẹp nói, "Ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi." "Hảo." Diệp xinh đẹp, vẻ mặt hạnh phúc mà ở bên cạnh ngồi xuống. Dạ Phi Bạch căn một lát, liền đem chén bông, nhìn các nàng hữu hảo ở chung hình ảnh, vừa lòng mà cười nói, "Các ngươi đều là hảo tỷ muội, về sau tuy hai mà một, ngày sau các ngươi phải hảo hảo ở chung." Chương 430 không cần nghĩ nhiều. Dạ Phi Bạch nói xong câu đó, ném xuống hai người, đứng dậy bước nhanh rời đi. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Diệp Sinh Đẹp cùng Tâm Vân công chúa hai người dương mắt nhìn một lát, lẫn nhau đường khai đôi mắt, trong lòng đều nói, phi, ai muốn cùng ngươi làm tỉ muội. Diệp Sinh Đẹp bên môi treo trảo phúng cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi ở tại nơi này, chính là nơi này chủ nhân, vương gia nhưng không có cho ngươi danh phận. Tâm Vân công chúa kêu một chút bên môi, sáng lạn như hoa, ta còn tưởng rằng ngươi thật là Hoài vương phi đâu, nguyên lai ngươi cũng bất quá thị phi bạch ca ca chấp phi thôi thật đúng là cho rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người. Ngươi? Diệp Sinh đẹp giận dữ, kia cùng so ngươi cường. Bản công chúa về sau vào cửa tới lại vô dụng cũng là cái bình thê, ngày sau định là muốn ngươi ngày ngày tới thành An. Tâm Vân công chúa trong mắt trào phúng càng dày đặc, vương gia cũng không nhiều thường ngươi, vừa rồi này không phải là làm ngươi ngoan ngoãn cùng ta xin lỗi. Ngươi biết cái gì? Diệp Sinh đẹp cười lạnh, vương gia chẳng qua đem ngươi đương khách nhân. Mới cho ngươi vài phần bạc diện, ngươi còn thật sự cho rằng vương gia hướng về ngươi? Tâm Vân công chúa cười lạnh, dù sao ngươi liền nhìn vương gia như thế nào yêu thương ta. Vương gia tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Minh Vũ Hiên, Tô Ảnh nhìn đầy bàn đồ ăn không lúc nhích, Lục Ngân một lát sau mới tiến vào, Tô Ảnh nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, hỏi nàng một câu, vương gia còn không có trở về. Lục Ngân trả lời, vương gia ở Phục Linh viện. Phục Linh viện Tô Ảnh khó hiểu hỏi một câu, "Chính là Di Tâm viện bên cạnh kia tòa không người cư trú sân?" Lục Ngân gật gật đầu, "Đúng là." "Vương gia ở bên kia làm cái gì?" Tô Ảnh tùy ý hỏi một câu. "Là Tâm Vân công chúa." Lục Ngân nhẹ nhàng mà nói một câu, "Tâm Vân công chúa trụ đến chúng ta trong phủ tới, liền ở tại Phục Linh viện." "Tâm Vân công chúa trụ đến chúng ta trong phủ tới?" Tô Ảnh có chút kỳ quái mà nhíu mày, lại xác nhận hỏi một câu chính là ban ngày cùng dịp xinh đẹp đánh nhau cái kia." Lục Ngân gật gật đầu, "Đúng vậy, chính là nàng." "Ngươi còn nghe được cái gì?" Lục Ngân nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình từ bên ngoài nghe được cùng Tô Ảnh nói, "Nô tỳ nghe nói cái này Tâm Vân công chúa là vương gia từ phương Bắc mang về tới, là Bắc Mục tộc công chúa." Tô Ảnh mày gắt gao nhăn lại, "Dạ phi Bạch khi nào mang theo nữ nhân này trở về?" Ngày hôm qua hắn trở về thời điểm thế, nhưng không nhắc tới mảy may. Vừa rồi Vương gia đem Diệp tiểu thư cũng tỉnh đi qua, không biết nói chút cái gì, hình như là làm Diệp tiểu thư cấp Tâm Vân công chúa xin lỗi, ngày sau hảo hảo chiếu cố nàng linh tinh. Nga, nguyên lai like là như thế này. Tô Ảnh trên mặt biểu tình cực đạm, ta đã biết. Tô Ảnh cũng không nói lời nào, cầm lấy chiếc đũa từ từ ăn, ăn mấy khối liền bùm xuống chiếc đũa. Tô Ảnh trong lòng càng thêm nghi hoặc, Dạ Phi Bạch làm như vậy là có ý tứ gì? Hắn muốn làm cái gì? Lục Ngân nhìn to ảnh không nói lời nào, đảo có chút nôn nóng lên, "Vương phi, này chỉ là biểu tượng mà thôi, vương gia sẽ không làm như vậy." "Ta không có nghĩ nhiều." Tô ảnh nhàn nhạt mà nói một câu. Giờ phút này, Lục Ngân đột nhiên nhìn thấy gì, có chút vui sướng mà nói, "Vương phi, vương gia tới." Tô ảnh thanh lãnh trên mặt không có nửa điểm cảm xúc, trong mắt mang theo một loại nhàn nhạt chào phụng, "Ngươi đi tướng môn cấp đóng lại." Lục Ngân chần chờ một chút, Ở đâu ảnh tâm mắt hạ, đành phải phục tùng mệnh lệnh. Dạ phi Bạch lại đây thời điểm, nhẹ nhàng gõ một chút cửa phòng, "Ảnh nhi, như thế nào sớm như vậy liền tướng môn đóng?" Tô Ảnh cười lạnh một tiếng, "Vương gia hôm nay trái ôm phải ấp, nhất định là vội vô cùng đi, như thế nào có rảnh đến nơi này tới?" Tô Ảnh thanh liêm phảng phất còn mang theo ý cười, nhưng cẩn thận nghe lại lạnh nhạt vô cùng. Dạ phi Bạch đứng ở cửa, giữa mày hiện lên một đạo đau lòng. Nàng thế, nhưng Têu Hán vương gia. Hắn thấp giọng nói, "Ảnh nhi đây là ở cùng ta giận dỗi?" Tô Ảnh thấp ha một tiếng, "Ảnh nhi làm sao dám cùng vương gia chi khí? Ảnh nhi đã ngủ hạ, còn tỉnh vương gia trở về đi." Tô Ảnh môi gắt gao mà nhấp, đôi mắt có chút không vui mà hơi trợn. Dạ phi Bạch trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là thấp giọng nói, "Kia Ảnh nhi ngươi sớm một chút nghỉ ngơi." Tô Ảnh nghe được nửa câu lời nói có một lát dạ ra. Nàng cho rằng hắn sẽ như trước kia cường thế, không quan tâm mà tông cửa cũng muốn tiến vào. Nhưng là, hắn lại dừng lại, động tĩnh gì đều không có. Tô Ảnh phảng phất có chút không tin, vừa định muốn nói gì, liền nghe được Dạ Phi Bạch đối hạ nhân nói, "Các ngươi hảo hảo chiếu cố Vương phi." Sau đó, hắn không còn có lưu lại chỉ tự phi ngứ, lại sau đó, Tô Ảnh nghe được hắn rời xa tiếng bước chân. Tô Ảnh hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, nàng mở ra cửa phòng. Thanh lanh dưới ánh trăng, dạ phi bạch bóng dáng kiêu căng, thẳng thắn, lạnh nhạt. Tô Ảnh Ngơ ngẩn mà nhìn hắn bóng dáng, càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất ở chiều hôm bên trong. Lục Ngân thấy Tô Ảnh nhìn nào đó phương hướng, nhịn không được thấp giọng nói, "Vương phi, nô tỳ đi đem vương gia kêu trở về đi." Tô Ảnh nhàn nhạt nói, "Không cần." Giờ phút này, Tô Ảnh đầu óc thực loạn, phía trước bọn họ vẫn luôn là hảo hảo, bất quá ngắn ngủi nửa ngày. Hắn đối đãi nàng thái độ liền không lớn giống nhau. Hắn thậm chí không kiên nhẫn cùng nàng giải thích, một câu đều không có. Lục Ngân nhìn Tô Ảnh sắc mặt không đúng, Chung Quy vẫn là lấy đi thiêu trả danh nghĩa chạy tới tham thính tin tức. Tô Ảnh trong miệng nói không cần, nội tâm cô vẫn là hy vọng Dạ Phi Bạch có thể lại đây, không biết có phải hay không mang thai lúc sau, nàng tâm càng thêm mẫn cảm lên. Tô Ảnh vẫn luôn đợi thật lâu, đều không có chờ đến Dạ Phi Bạch lại đây. Lại thấy lục ngân túi đầu vào được. Tô ảnh nhìn nàng biểu tình không đúng, nhịn không được hỏi một câu, vương ra người đâu. Lục ngân vẻ mặt khó xử mà nhìn tô ảnh, vương phi, vương ra khả năng có cái gì khổ chung. Tô ảnh lặng lặng mà nhìn lục ngân, nghiêm túc hỏi một lần, vương ra ở nơi nào. Lục ngân vùi đầu đến càng thấp, nói chuyện cũng có chút ớp thá ớp úng, vương ra đêm nay túc ở diệp tiểu thư di tâm viện. Tô ảnh cho mày, nếu thượng một lần hắn đi hồng diệp phòng là bởi vì bọn họ cái nhau, hắn muốn tham dò nàng, như vậy hiện giờ đâu? Tô Ảnh đáy mắt có một mạt đặc thù cảm xúc hoa khai kia, hắn muốn làm cái gì? Vì cái gì hắn sẽ trở nên nhanh như vậy? Hắn là thật sự thay đổi tâm, vẫn là hắn là có cái gì khổ chung? Nay trung gian đã xảy ra cái gì nàng không biết sự? Hay là là hắn bắt đầu giống nam nhân khác như vậy hưởng thụ trái ôm phải ấp? Tô Ảnh trong lòng càng thiên hướng với người trước Nàng nhớ tới ở Lâm Sơn biệt viện, Dạ Phi Bạch cùng Diệp Sinh đẹp gặp mặt khi thần sắc có chút khác thường. Lục Ngân thấy Tô Ảnh lâm vào trầm tư trùng, nhịn không được nói: "Vương phi, ngài không cần nghĩ nhiều, vương gia hắn chờ một lát liền đã trở lại. Không cần vì hắn giải vây." Tô Ảnh trong mắt hiện lên im lặng thần sắc, nàng đấy mắt lại khôi phục thanh minh chi sắc. "Ngươi nói, nam nhân trong xương cốt có phải hay không đều thích tam thê tứ thiếp?" Tạ ủng lại ôm: "Cho dù là vương gia cũng không thể ngoại lệ. Lục Ngân nghiêm túc mà trả lời, vương gia là ngoại lệ, vương gia chỉ đau vương phi một người. Chương 431 Vương phi thất sủng. Tô ảnh lạnh lùng mà cười, hôn trước hắn nhưng thật ra thật sự truy vô cùng, những cái đó lời ngon tiếng ngọt cùng không cần tiền dường như, đáng tiếc tình yêu hạn sử dụng cũng liền như vậy đoạn. Truyện sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Hắn nếu thật sự đau ta, như thế nào sẽ một câu giải thích đều không có? Cho dù có cái gì khổ chung cũng không nên giấu ta. Tô Ảnh tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là chờ mong Dạ Phi Bạch sẽ qua tới. Nàng một bên báo cho chính mình không cần đi chờ hắn, một bên ngồi ở trước bàn không chịu đi ngủ, mơ hồ suy thai đến gì tâm viện truyền đến róc rách nước chảy đàn tranh thanh. Lục Ngân nhìn Tô Ảnh bộ dáng có chút đau lòng, nàng không có khuyên đến động Tô Ảnh, lại đứng dậy đi ra ngoài. Thật lâu sau lúc sau, nàng đã trở lại. Cấp tô ảnh mang về tới một cái tin tức, vương phi, di tâm viện đèn tối sầm. Tin tức này làm tô ảnh bắt đầu hoài nghi khởi, chính mình đối dạ phi bạch còn cần không cần tiếp tục tín nhiệm đi xuống. Tô ảnh không bình tĩnh mà đứng lên, cầm áo tràng khoác ở chính mình trên người, bước nhanh mà đi ra ngoài, nàng tưởng, nàng tổng muốn đi hỏi cái rõ ràng, hỏi cái minh bạch. Chỉ là nàng đi đến viện muôn khẩu thời điểm, lại ngạnh xinh xinh mà dừng lại. Nàng hướng tới di tâm viện cái kia phương hướng nhìn qua đi, nơi đó đen nhánh một mảnh, chỉ sợ bọn họ đã chìm vào mộng đẹp. Tô ảnh đột nhiên cảm thấy buồn cười, nàng đem việc này đương hồi sự, người khác lại chưa chắc. Vương Phi mới vừa hạ qua tuyết, trên mặt đất tuyết thực hoạt. Lục ngân đỡ tô ảnh, thấy nàng tại chỗ, có chút lo lắng hỏi một tiếng. Chúng ta trở về ngủ đi, hơn phân nửa đêm mà lan lộn cái gì đâu. Tô ảnh có chút tự dễ ốp mà cười cười lại xoay người hướng trong phòng đi. Rõ ràng đã như vậy đã muộn, tô ảnh không có nửa điểm buồn ngủ. Nàng ở trên giường lăn qua lột lại, như thế nào đều ngủ không được, nàng trong đầu tất cả đều là dạ phi bạch mặt, còn có diệp xinh đẹp kiểu mị thanh âm, phi bạch cắc ca, từng tiếng mà quanh quần ở nàng bên hai, vướt đi không được. Tô ảnh còn ở không ngừng nghĩ dạ phi bạch bộ dáng này nguyên nhân, nàng còn ở vì dạ phi bạch tìm lấy cớ ức. Dạ phi bạch vì cái gì đối diệp xinh đẹp thái độ sẽ chuyển biến như thế to lớn? Dường như ở lúc ban đầu thời điểm, hắn cũng là như thế này che chở nàng, thậm chí nhắc tới nàng thời điểm sẽ muốn nói lại thôi. Bọn họ chi gian có nàng không biết quá khứ, có nàng không biết bí mật. Tô ảnh tới rồi nửa đêm thời điểm, chỉ cảm thấy bụng từng đợt quặn đau. Lục Ngân tối nay gác đêm, nàng nghe được bên trong động tĩnh thanh, vội vàng đẩy cửa đi đến, "Vương phi, ngài đây là làm sao vậy?" Tô ảnh sắc mặt có thoáng tái nhợt, người đi thỉnh thái y y y lại đây, ta bụng không thoải mái. Lục Ngân sợ tới mức cả người phát run, ra cửa thời điểm còn bị ngạch cửa chói tới rồi một chút, thiếu chút nữa quăng ngã qua đi. Lục Ngân ngươi làm sao vậy? Hồng Ba nghe được bên này động tĩnh, cũng khoác quần áo đứng lên. Hồng Ba, Vương phi thân thể không khỏe, ta đi thỉnh thái y y y, ngươi đi chiếu cố nàng. Vương thái y thực mau bị thỉnh lại đây, Lục Ngân nhìn thoáng qua Tô ảnh, Thấy nàng trạng thái không tốt, liền chuẩn bị đi đem Dạ Phi Bạch mời đi theo. Tô Ảnh gọi lại nàng, "Lục Ngân, ta khác, ngươi đi nấu chút nước tới." "Chính là?" "Còn không mau đi." Tô Ảnh có điểm nóng lên, cả người hôn trầm trầm, nàng đem đầu chuyển hướng bên trong, khẽ cắn môi, trong lòng có chút khó chịu. Nàng thân thể không khỏe, nàng nha đầu sốt ruột mà đi tìm thái y trong viện sự náo lớn như vậy, nàng không tin Dạ Phi Bạch sẽ không biết chính là nàng không có chờ đến hắn tới, trong lúc ngủ mơ liền hắn hơi thở đều không có xuất hiện. Tô Ảnh thất sủng tin tức ngày thứ 2 liền ở toàn bộ Hoài Vương phủ truyền mở ra. Sáng sớm tinh mơ, mấy cái tiểu nha đầu liền túm năm túm 3 mà té ở bên nhau, nhỏ giọng mà trò chuyện thiên. Các ngươi có biết hay không Vương gia đêm qua túc ở Diệp Trắc Phi gia tân viện? Phía trước Vương gia không phải liền xem đều không xem Diệp Trắc Phi liếc mắt một cái sao, như thế nào lập tức liền thích đi lên? Chính là, ta còn nghe nói Vương phi Gen nửa đêm cố ý nói thân mình không phải mái, muốn đi triệu hồi vương gia đâu. Động tính nào đến như vậy lại, vương gia đều không có đi Minh Vũ Hiền, chẳng lẽ là không có nghe được sao? Sao có thể không biết, chỉ có thể vương phi thất sủng. Không phải đâu. Một tiểu nha đầu mở to hai mắt nhìn, vương gia vẫn luôn đều chỉ đau vương phi một người, hắn trong mắt chưa từng có nữ nhân khác a. Phía trước cái kia hồng diệp cô nương Còn có cái kia Thanh Bích gi nương đều là không thân phận, vương gia tự nhiên trước mắt. Một cái khác tiểu nha đầu tiếp lời nói, cái này Diệp Chấp Phi là thái hậu tự mình hưởng, bộ dạng dáng người đều là không chọn. Ta còn nghe nói nàng cùng vương gia là thanh mai trúc mã, vương gia sao có thể sẽ không thích nàng? Ai, hiện giờ nhìn Minh Vũ Yên quả cũng é, vương phi thật đúng là đáng thương. Vương gia tâm tư ai biết được? Vương phi hiện giờ mang thai, vương gia bên người lại không cái thông phòng. Hắn đi sủng hạnh các nữ tử vốn là ở giữa sạch bên trong. Muốn nói lên a, ta cảm thấy Tâm Vân công chúa so Diệp Trắc Phi càng mỹ đâu. Chính là, lại cao quý lại ưu nhã. Nàng tựa hồ cũng thích vương gia đâu nói chuyện nha đầu trong mắt lóe bắt quái qua mang, Tâm Vân công chúa thoạt nhìn băng băng lánh lánh, nhưng là nàng cùng vương gia nói chuyện thời điểm đặc biệt ôn nhu. Vương gia không phải phân phó làm chúng ta hảo hảo chiêu đãi nàng sao, chỉ sợ là muốn ở trong phủ trụ đi xuống. Ta vừa rồi liền nhìn thấy vương gia mang theo tâm vân công chúa đi ra ngoài đi dạo phố đâu. Này trong phủ chỉ sợ lại sắp làm hỉ sự đi. Lục ngân đi cấp tô ảnh đoan dược lại đây, liền nhìn này mấy cái tiểu nha đầu đang nói cái gì. Các nàng mấy cái nói được cao hứng, căn bản là không có chú ý tới có người lại đây. Chờ lục ngân nghe được các nàng đang nói chút cái gì, tức giận đến mặt đều tái rồi, nàng lập tức liền tức giận đến mắng to, các ngươi sáng sớm không làm việc. Thế nhưng ở chỗ này khu môi múa mép, ta nếu đem việc này bẩm cấp Vương phi, xem các ngươi ăn không hết gói đem đi." Mấy cái tiểu nha đầu sắc mặt chán nhợt, lập tức liền hướng Lục Ngân xin khoan dung. Lục Ngân oán hận mà trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, lúc này mới vội vàng rời đi. Lục Ngân nghĩ thầm, chính mình khả năng vĩnh viễn đều làm không được như Vương phi như vậy trấn định. Lục Ngân hầu hạ tô ảnh ăn cơm, dung dược, buồn muốn khuyên tô ảnh tiếp tục ở trên giường nằm. Nàng hôm nay khí sắc thoạt nhìn hạo rất nhiều, bất quá đáy mắt như cũ thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Tô Ảnh nhìn bên ngoài dương quang vừa lúc, liền nói muốn đi bên ngoài ngồi ngồi. Lục Ngân tìm một chỗ ánh mặt trời ấm áp địa phương, cùng Hồng Ba cùng nhau đem giường nệm cùng thảm lông đều dọn ra tới, làm Tô Ảnh thoải mái dễ chịu mà nằm. Ánh mặt trời ấm áp mà chiếu lại trên người, thập phần thoải mái, Tô Ảnh khép lại đôi mắt cơ hồ sắp ngủ qua đi. Một lát sau, Lục Ngân lại đây bẩm báo Nhỏ giọng mà nói, "Vương phi, Diệp cô nương muốn gặp người." Lục Ngân phía trước kêu Diệp cô nương kêu thói quen, lại tác nàng đánh tâm nhãn không chịu thừa nhận Diệp xinh đẹp là hoài vương phủ chấp phi. Tô Ảnh mở to mắt, một đôi thanh lãnh đôi mắt nếu cổ đàm u tĩnh, băng thủy không gợn sóng, Tô Ảnh nhàn nhạt nói, "Không thấy." Lục Ngân nói thanh là liền đi hồi Diệp xinh đẹp nói, "Diệp chấp phi, vương phi hôm nay thân thể không khỏe, không nên gặp khách." Diệp xinh đẹp nghe được Tô ảnh không thấy nàng, vốn cũng tại dự kiến bên trong. Nàng hơi hơi mỉm cười, "Tô ảnh không phải nói Phi Bạch ca ca sẽ không thích nàng, muốn đem nàng đuổi ra tới sao?" Đêm qua Phi Bạch ca ca túc ở nàng Di Tâm viện, nàng nhất định tức giận đến hộc máu, chỉ sợ là thiếu chút nữa để nó đi. Chương 432: Diệu Võ Dương Oai. Diệp xinh đẹp hôm nay riêng trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, chính là muốn tới Minh Vũ Hiên Diệu Võ Dương Oai thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. A Tú nhỏ giọng nói, "Chắc phi, vương phi không thấy ngài, chúng ta đây." Diệp Sinh đẹp đẽ mắt hiện lên một mạt căm phẫn, ngay sau đó nàng vành mắt đỏ lên, lớn tiếng mà nói, "Tỷ tỷ chính là đang trách ta, quái muội muội ta. Đoạt đi rồi vương gia." Lục Ngân mới đi rồi vài bước, bước chân sinh sôi một đốn, thiếu chút nữa khí bối qua đi. Nữ nhân này, thật là quá đáng giận. Diệp Sinh đẹp thanh âm càng thêm vị quất, "Tỷ tỷ Ngươi nhất định phải tha thứ ta. Đêm qua ngươi thân thể không khỏe, vương gia cùng ta đều ngủ hạ, nếu không muội muội nhất định khuyên vương gia tới xem tỉ tỉ a. Lục Ngân Cơ hổ chạy chậm nói hổ viện, thở phì phì mà sờ đến, "Vương phi, cái này Diệp cô nương thật là không biết xấu hổ đâu, vẫn luôn ăn vạ cửa không đi." Nàng còn không dừng mà kêu cái gì? Diệp xinh đẹp kêu đến lớn tiếng như vậy, hắn không thể làm cho cả vương phủ người đều nghe được. Vương phi là cái keo kiệt ghen tị nữ nhân. Tô Ảnh biết nàng tính tình, nàng là không đạt mục đích thì không bỏ qua, định có thể ở cửa thét to cả ngày. Nàng nếu lại không thỉnh diệp xinh đẹp đi vào, nhưng thật ra thật sự có vẻ chính mình keo kiệt. Ngươi làm nàng vào đi. Tô Ảnh đôi mắt khẽ nâng, không chút để ý mà nói một câu, bổn vương phi cũng muốn biết, nàng đến tụt cùng muốn nói cái gì. Diệp xinh đẹp thấy Lục Ngân gia tới thỉnh nàng tiến vào khi, Trong mắt hiện lên một mạt thực hiện được ý cười. Nàng hôm nay riêng là hoa tâm tư trang điểm, trên người mặc một cái màu đỏ vân cẩm váy dài, tà váy bốn lượn phất đất, phát ra cực kỳ rất nhỏ kể hết thanh, nàng điệu điệu lượn lờ mà đi vào tới, trên mặt phiếm một loại quang lệ diễm rực. Diệp xinh đẹp vừa tiến đến liền thấy Tô ảnh lười biếng mà nằm ở nơi nào, thần sắc lười biếng. Chỉ là nàng khí sắc thoạt nhìn cũng không tốt, khuôn mặt nhỏ nhỏ nhọn, làn da hơi mang tái nhợt. Dưới ánh nắng phía dưới gần như trong suốt, Diệp Sinh đẹp nhìn Tô Ảnh bộ dáng này, trong lòng càng thêm cao hứng, nếu là thật có thể đem nàng cấp khí đẻ non mới hảo đâu. Nàng Thanh Âm điểm mỹ động lòng người, "Muội muội hôm nay riêng tới cấp tỷ tỷ thỉnh ăn đâu?" Tô Ảnh nghe nàng dối Trá Thanh Âm, ngước mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt đạm mạc mà lạnh băng, "Ngồi. Cảm ơn tỷ tỷ." Diệp Sinh đẹp một ngụm một cái tỷ tỷ, đáy mắt ý cười càng dày đặc. Nàng ở một bên ngồi xuống, lẳng lặng mà đánh giá to ảnh, thần sắc của nàng dạm nhiên không gợn sóng, không, có một tia dao động.